Trường 699, ngươi nói câu công đạo lời nói. Vài thứ kia. a Long Vương trầm ngâm một lát nói, ta có thể giúp các ngươi xin một chút, trong đó một bộ phận không đề cập bảo mật khoa học kỹ thuật đồ vật, ta có thể âm thầm bán ra cho các ngươi, nhưng là một ít yêu cầu bảo mật đồ vật, liền không thể bán ra cho các ngươi. Diệp Nam cười nói, đây là tự nhiên. Cái này quy tắc Diệp Nam tự nhiên là hiểu, ở Long Căn cứ phòng nghiên cứu có rất nhiều đồ vật đều là nhất mui nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Loại này sản phẩm nếu tiết lộ đi ra ngoài, sẽ bị quốc gia khác đánh cắp đến tương quan khoa học kỹ thuật. Long Vương đánh nhịp nói, hành, vãn chút ta làm người đem những cái đó có thể bán ngươi đồ vật liệt một phần danh sách cùng với ít giá cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn mua cái gì, liền chính mình dựa theo danh sách mua đi, chỉ là mua sắm con đường, yêu cầu bí ẩn một ít. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, ẩn long vũ khí phòng nghiên cứu nghiên cứu phát minh đồ vật đều là phi thường có thực dụng tính, nếu Long Vương dít gạo, có thể mua sắm nói kia đối với Long Hưng giết gào người chấp hành nhiệm vụ sẽ có rất lớn trợ giúp. Hảo, cảm ơn đầu. Long Vương Ha hả cười nói, cái này nhưng thật ra không cần cảm tạ, các ngươi Long Hưng cường đại rồi, đối quốc gia cũng là có chỗ lợi. Diệp Nam cười nói, lần này đầu luôn quách triều, chờ mọi người chỉnh hợp xong sau, nếu có cái gì nhiệm vụ, chúng ta cơ bản liền có thể tiếp đơn. Long Vương ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn đánh, trên mặt mang theo vài phần tươi cười. Hảo, ngươi hiện tại nội khí tu luyện như thế nào? Diệp Nam cười cười, không rõ ràng tiến bộ, dù sao liền như vậy đi. Long Vương dặn dò nói, không cần thả lòng tu luyện, Long Vương giít gào cũng không phải ngươi trung điểm, ngươi trung quy vẫn là phải về tới. Diệp Nam gật đầu, minh bạch, đúng rồi, đầu, Hàn Vinh đã điều đi rồi sao? Long Vương gật đầu, đúng vậy, hắn đã rời đi ẩn Long đến tân bộ môn đi. Cửa phòng bị gõ vàng, Tào Phương đẩy ra cửa phòng, mỉm cười nói, ăn cơm. Long Vương cười đứng lên nói, không nói, đi, đi trước ăn cơm. Ngươi tẩu tử chủ nghệ tuyệt đối là đầu bếp cấp, sẽ không làm ngươi thất vọng. Tào Phương cười nói, ngươi này xem như mèo khen mèo dài đuôi sao, cũng không sợ bị người chê cười. Diệp Nam ha hả cười nói, đầu nếu như vậy nói, kia khẳng định là kém không được. Gần nhất 2 tháng ở nước ngoài, ẩm thực thực không thói quen. Hôm nay vừa lúc ăn một bữa nô nê à. Dương Tử Huyên đã giúp đỡ dọn xong chén đũa, Diệp Nam ngồi xuống sau Long Vương đem Diệp Nam để tới rượu khai một lọ. ở rót rượu thời điểm, Dương Tử Huyên nhìn hai mắt, chuyển khai đôi mắt. Diệp Nam thấy được Dương Tử Huyên cái này động tác, tức khắc nhớ tới này Dương Tử Huyên chính là cái tiểu tiểu quỷ a. Phía trước còn trộm uống Long Vương phao rượu tới. Hiện tại này tư thế rõ ràng là ở thèm rượu a. Diệp Nam nghiêng đi thân mình, hướng về phía Dương Tử Huyên chớp chớp mắt. Dương Tử Huyên tự nhiên biết Diệp Nam đây là có ý tứ gì, dơ lên chính mình nắm tay đối với Diệp Nam khoa tay múa chân một chút, hiện nhiên là cảnh cáo Diệp Nam không chuẩn nói bậy lời nói, lộ ra nàng bí mật. Dương Tử Huyên động tác dừng ở tảo phương trong mắt. Tàu phương cười nói, Diệp tử, xem ra ngươi cùng nhà ta tử huyền quan hệ còn khá tốt à. Diệp nam cười nói, nàng cùng ta một cái bằng hữu quan hệ thực hảo, cùng ta sao, ha ha. Tàu phương nhếch miệng cười khẽ, nhìn chính mình nữa nhi, ánh mắt tràn ngập chịu mến, đứa nhỏ này lúc còn rất nhỏ đều là đi theo gia gian mãi nãi sinh hoạt ở trong núi, đi vào kinh thành, cũng không có gì bằng hữu, khó được xem nàng với ai chơi đến tốt như vậy. Diệp nam cười nói, vừa đến một cái xa lạ địa phương là cái dạng này, Thói quen thì tốt rồi, lại nói nàng không phải ở đọc sách sao. Trong trường học hoàn cảnh tương đối đơn thuần, giao bằng hữu cũng thực dễ dàng. Tào Phương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, khả năng bởi vì nàng trưởng thành hoàn cảnh cùng đại gia không giống nhau đi, nàng cũng không thích cùng nàng các bạn học cùng nhau chơi, thường xuyên đều là một người nơi nơi chạy loạn, ỉ vào học điểm bản lĩnh, nơi nơi đánh nhau. Tào Phương nói còn chưa nói xong, Dương Tử Huyên đã không vui nói, mẹ, ta nhưng cho tới bây giờ không chủ động đi treo chọc ai à. Đều là những người đó ý thế hiếp người, chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi nữ nhi bị người khi dễ à? Dương tử huyên nói xong quay đầu, nhìn Diệp Nam hừ nói, Diệp Nam, ngươi nói câu công đạo lời nói. Diệp Nam cười nói, tẩu tử, Dương tử huyên lời này thật đúng là không sai, ta hai lần thấy nàng, hai lần nàng đều động thủ, bất quá lại đều không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm bền vực kẻ yếu. Dương tử huyên nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, tức khắc biểu tình có hai phân đắc ý, mẹ, ta không nói bậy đi, gia gia chính là nói qua. Nếu là ta ủy vào tập võ hoặc là gia đình bóng dáng sang bậy, hắn chính là muốn đem ta trảo trở về hảo hảo sửa chữa. Long Vương cười nói, ngươi gia gia nói đúng à, nếu ngươi ủy thế hiếp người, đừng nói ngươi gia gia muốn sửa chữa ngươi, ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nếu không phải xem ngươi đều là ra tay giúp người, mấy năm nay ngươi đánh nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta không biết. Dương Tử huyên hì hì cười, ta biết ba đau nhất ta, sẽ không làm ta bị người khi dễ. Long Vương ha ha cười, biểu tình rất là vui vẻ. Ngươi không khi dễ người khác thì tốt rồi. Diệp Nam nhìn Long Vương một nhà như vậy hòa thuận vui vẻ, trong lòng cũng là có hai phần hâm mộ. Diệp Nam cơm nước xong hơi ngồi trong chốc lát liền cáo từ. dù sao cũng là ở trong nhà người khác, không quá phương tiện ngốc quá muộn, húng chi hắn tìm Long Vương muốn làm sự tình đã xong xuôi. Về đến nhà, Tần Băng Nhạn còn chưa ngủ, chính dựa vào trên sofa đọc sách. Nhìn Diệp Nam vào cửa, Tần Băng Nhạn buông thư, đứng lên mỉm cười nói, đã về rồi. Diệp Nam ừ một tiếng, cười nói còn tưởng rằng ngươi đã ngủ đâu. Tân Băng Nhạn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, mới vừa cùng xương xương đánh trong chốc lát điện thoại, đang chuẩn bị ngủ đâu. Diệp Nam trở dậy, thay dép lê, đi qua, bưng lên ly nước uống một ngụm, cười nói, liêu cái gì đâu, liêu nàng hôm nay ngày đầu tiên công tác cảm thụ sao? Tân Băng Nhạn gật đầu nói, "Ừ, nàng chính hương phấn đâu, nàng nói không nghĩ tới ngươi thế, nhưng là Khang uy tập đoàn chủ tịch còn cho nàng an bài tới rồi Thái Nhã bên người, Thái Nhã chuẩn bị bồi dưỡng nàng đường chức nghiệp giám đốc người." Diệp Nam buông ly nước, ở sofa biên ngồi xuống, lại lôi kéo tần băng nhạn ngồi ở chính mình trên chân, ôm nàng eo nhỏ, cười nói, thoạt nhìn nàng thực vừa lòng a, Có thể không hài lòng sao, liền mau đem ngươi khen đến bầu trời đi. Tần băng nhạn nhấp miệng cười nói, ta ba mẹ làm ta cảm ơn ngươi đâu, còn nói ngươi không vội thời điểm đi trong nhà ăn cơm. Diệp Nam cười nói, ta tùy thời đều có thể. Tần băng nhạn gật đầu, nếu không ngày mai, có thể, ta ban ngày vẫn là muốn đi công ty. Này mấy tháng công ty trồng chất một chút sự tình, yêu cầu khai vài lần hội nghị, buổi chiều ta có thể trước tiên một chút thời gian đi, đến lúc đó liền có thể đi nhà ngươi ăn cơm. Tân băng nhạn ân nói, kia hành, ta cho ta mẹ nói một tiếng. Tân băng nhạn thăm dò ở Diệp Nam trên người nghe nghe, uống xong rượu à, mau đi tắm rửa một cái đi. Diệp Nam gật đầu, đứng lên, ân, ở Long Vương trong nhà ăn cơm, Dương Tử Huyền cũng ở. Trưng bảy trăm, ngươi coi như không quen biết ta hảo. Diệp Đồng Buổi sáng tốt lành, Diệp Nam mới vừa đi đến chính mình văn phòng cửa, liền nhìn đến quan Thục Trinh từ chính mình vị trí thượng đứng lên, cung kính Vân An. Hôm nay quan Thục Trinh ăn mặc một trận màu xám bạc tiểu Tây Trang, áo sơ mi bộ váy, tiêu chuẩn bạch lĩnh Mỹ nhân trang điểm. Diệp Nam gật gật đầu, sớm. Quan Thục Trinh ngày hôm qua cũng đã làm tốt sở hữu nhập chức thủ tục, hôm nay chính thức bắt đầu đi làm, nàng làm công địa điểm liền ở Diệp Nam chủ tịch văn phòng bên ngoài tiểu Cách Gian. Diệp Nam đi vào văn phòng. Quan Thục Trinh theo sau vào cửa, Diệp Đồng, ngươi ngày thường đều hái uống trà, vẫn là cà phê. Diệp Nam cười nói, không uống cà phê, có trà uống trà, không trà uống nước sôi để nguội. Quan Thục Trinh cẩn thận hỏi, kia Diệp Đồng thích uống cái gì trà, giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, ta đi mua một ít. Diệp Nam mỉm cười nói, thiết quan đóng đi. Diệp Nam biết này nguyên bản cũng là trợ lý công tác nội dung chi nhất, cũng không cùng Quan Thục Trinh khách khí, tùy tay lấy ra chính mình tiền bao, từ trung gian chịu một ngàn khối ra tới. Đưa cho quan thục trinh. Mua lá trà gì đó liền không cần đi báo trướng, ta này chính mình đưa tiền thì tốt rồi. Quan thục trinh đồng dạng cũng không cùng Diệp Nam khách khí, nhận lấy nói, ta sẽ khai tiểu phiếu trở về. Diệp Nam cười nói, chính ngươi thích uống cái gì, cũng cùng nhau mua điểm, tính đến cùng nhau, ta mời khách. Quan thục trinh hơi hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, cảm ơn Diệp Đồng. Diệp Nam gật đầu, ngươi liên hệ hạ Thái Tổng, dò hỏi hạ buổi chiều hội nghị tương quan sự tình, làm hạ chuẩn bị. Quan Thục Trinh rời đi sau, Diệp Nam mở ra máy tính, bắt đầu chơi trò chơi. Nên Thêm văn kiện ngày hôm qua hắn cơ bản đều đã xử lý xong rồi, dư lại đó là mở họp sự tình, bất quá này cũng không xem như cái gì đại sự, chỉ là làm theo phép thôi. Giữa trưa sắp ăn cơm thời điểm, Tần Sương Sương tìm lại đây. Quan Thục Trinh thông báo sau Tần Sương Sương gõ cửa đi đến, vẻ mặt kinh ngạc nói, tỷ phu, ngươi chừng nào thì tìm cái như vậy xinh đẹp bí thư, dáng người thật tốt. Diệp Nam liền biết Tần Sương Sương sẽ nói như vậy, bất đắc dĩ giải thích nói, cũng là hôm nay ngày đầu tiên đi làm, công ty nhân sự bộ tìm, cũng không phải là ta chính mình đi chọn A. Tần Sương Sương có chút hồ nghi nhìn chầm chầm Diệp Nam, thật vậy chăng? Diệp Nam vô ngữ nói, không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi nhã tỷ A, việc này nàng nhất rõ ràng. Tần Sương Sương ngừ một tiếng, lại nắm chặt tiểu nắm tay, hướng về Diệp Nam vấy vây, tỷ phu, ngươi cũng không thể sàng bậy A. Diệp Nam tức giận nói ngươi đều loạn tưởng chút cái gì à? ngươi ở trước mặt ta nói bậy cũng liền thôi à. ở bên ngoài nhưng đừng nói bậy à. thần Sương Sương liên tục gật đầu. ta biết rồi, sẽ không nói bậy. diệp nam ừ một tiếng, sắc mặt hơi hoán. ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? thần Sương Sương cười hì hì nói, lập tức cơm trưa thời gian à. ta tới hỏi một chút ngươi muốn hay không cùng nhau ăn cơm. diệp nam cười nói, có thể à. bất quá ngươi phải làm hảo bị người tin đồn nhảm nhí chuẩn bị nha. thần xương xương chớp chớp mắt, ta và ngươi. Diệp Nam gật đầu nói, khẳng định A. Không đến mức đi, cùng tỷ phu cùng nhau ăn cơm này có cái gì hảo phê bình. Tần Sương Sương nói nói đến một nửa lập tức tạm dừng ở, chớp chớp mắt, đối Nga, nếu người khác biết ta là người cô em vợ, kia khẳng định ta sẽ bị cô lập đi, khẳng định rất khó giao cho thật bằng hữu đi. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, nếu ngươi không để bụng nói, cũng không cái gọi là A. Tần Sương Sương liên tục xua tay, không không không, ta mới không cần như vậy đâu. Diệp Nam cười nói, như thế nào đâu. Tần Sương Sương lắc đầu, thanh âm rồn dập nói, ta cũng không nên bị cô lập, ta chính là một cái tiểu trợ lý mà thôi, ta cũng không cần bị đặc biệt đối đãi, tỷ phu, về sau trong công ty không có việc gì ta đều sẽ không tới tìm ngươi à, ơn, ngươi coi như không quen biết ta hảo, đối, cứ như vậy. Diệp Nam nghe Tần Sương Sương như thế vừa nói, cũng nhịn không được buồn cười, ngươi là nghiêm túc, nghiêm túc. Tần Sương Sương vẻ mặt nghiêm túc nói, về sau ở công ty, ta cũng không gọi ngươi tỷ phu. Ta giống những người khác giống nhau theo ngươi diệp đồng, ta muốn cùng ngươi kéo ra khoảng cách. Diệp Nam cười nói, có thể. Diệp Nam tự nhiên không phải muốn cùng Tần Sương Sương ở trong công ty trang cái gì huy nghiêm, hắn như vậy cũng xác thật là vì Tần Sương Sương hảo. Tần Sương Sương mới vừa tốt nghiệp đại học, tiến vào công ty đúng là học tập thời điểm, nếu nàng cùng chính mình quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, đối nàng học tập cũng không có quá nhiều chỗ tốt. huống chi nàng đúng là thích giao bằng hữu tuổi tác, cho hấp thụ ánh sáng quan hệ sau. Chỉ sợ muốn ở trong công ty giao cho thiệt tình bằng hữu liền rất khó khăn. Trong công ty quan hệ, xa xa so người bình thường tưởng muốn càng thêm hiện thực, càng thêm phức tạp. Ta đây đi trước a ta tìm Lâm Duy Duy cùng nhau ăn cơm đi. Tần xương xương nói xong liền muốn trốn chạy, Diệp Nam ở nàng phía sau kêu lên, hôm nay muốn đi nhà ngươi ăn cơm, muốn cùng nhau đi sao. Tần xương xương không chút do dự cự tuyệt, không cần, ngươi đi trước đi, ta tan tầm chính mình trở về, dù sao ngươi khẳng định cũng muốn trước tiến đi. Diệp Nam nhún nhún vai cười nói, hảo đi, ta đây liền không đợi ngươi. Không cần chờ, không cần chờ. Tần Sương Sương một bộ e sợ cho bị người phát hiện tư thế, nếu như bị đồng sự nhìn đến ta ngồi người xe, nói không chừng liền sẽ nói ta là bị ngươi bao dưỡng tình nhân rồi, không ngồi, kiên quyết không ngồi. Diệp Nam ha ha cười, hảo đi, tùy tiện ngươi, đúng rồi, mau đến ngươi sinh nhật đi. Tần Sương Sương gật đầu, đúng vậy, còn có hơn phân nửa tháng, như thế nào làm, ngươi muốn mời ta ăn ngon sao. Diệp Nam cười nói, hơn phân nửa tháng, ta hẳn là còn ở Kinh Thành, đến lúc đó có thể thế ngươi khánh sinh, nghĩ muốn cái gì lễ vật. Tần Sương Sương lắc đầu nói, ta giống như cái gì cũng không thiếu, ngươi liền không cần tiêu pha, mời ta ăn một bữa no nê thì tốt rồi. Diệp Nam gật đầu, hành, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Nam kỳ thật trong lòng đã nghĩ kỹ rồi đưa Tần Sương Sương lễ vật, kia đó là một chiếc xe. Tần Sương Sương hiện tại cũng chính thức bắt đầu đi làm, nói như thế nào cũng là keo trợ lý ngày thường có cái xe cũng phương tiện một ít. Đương nhiên, Diệp Nam cũng không sẽ cho Tần Sương Sương mua quá tốt xe, cũng chính là mua một chiếc hơn 10 vạn thích hợp nữ tính điều khiển xe thay đi bộ, như vậy Tần Sương Sương cũng liền không cần mỗi ngày đi tế tàu điện ngầm tế giao thông công cộng. Nói vậy nàng hẳn là sẽ thích đi. Tần Sương Sương thấy Diệp Nam không nói lời nào, liền bước nhanh rời đi. Diệp Nam một người đi công ty nhà ăn ăn cơm, sau đó trở lại văn phòng, không bao lâu, quan thục trình gõ cửa tiến vào, bưng một ly trà ngon. Diệp Nam cười tiếp nhận, người động tác rất nhanh a. Quan thục trinh mỉm cười nói, ở dưới lầu liền có một nhà chuyên môn bán lá trà mặt tiền cửa hàng, đây là dư lại tiền cùng tiểu phiếu. Diệp Nam tiếp nhận tiền, cũng không số, tùy tay bỏ vào chính mình trong bao, nhìn lướt qua tiểu phiếu, trừ ra chính mình muốn thiết quan đông ngoại, còn có một túi tiểu mạch trà, hẳn là quan thục trinh cấp chính mình mua, bất quá giá rất tiện nghi, hơn nữa cũng không mua nhiều ít. Diệp Nam cười cười nói, tiểu mạch trà, khá tốt, bất quá người này mua quá ít. Ngươi là ở thay ta tiết kiệm sao? Đỗ S, mãnh liệt đề cử quân sự đại thần thất phẩm sách mới Long Nha binh vương. Quyền chính mình là ai, quên cách đấu kỹ xảo, mất đi chiến đấu bản năng, lưu lạc đến cô đảo phía trên, mang theo một đám nhu nhược nữ nhân lâm vào tuyệt cảnh. Nguyên thủy rừng mưa, cực địa băng nguyên, núi cao tuyết vực, tử vòng sa mạc. Không ngừng cầu sinh, không ngừng khâu ký ức mảnh nhỏ, chỉ vì vương giả thức tỉnh, gió lốc trở về. Chương 701, Long ưng căn cứ. Trong nháy mắt Nửa tháng thời gian liền qua đi, tần băng nhạn kỳ nghỉ kết thúc, lại lần nữa về đơn vị, Diệp Nam cũng về tới Anh Cách Liệt, về tới Long Hưng Dít Gảo. Nay nửa tháng, Diệp Nam quá thật sự nhàn nhã. Trừ ra vừa mới bắt đầu mấy ngày nay Diệp Nam vội sau một lúc, mặt sau nhật tử trong công ty sự tình cũng không Diệp Nam gì sự, hắn cũng liền ngẫu nhiên đi hạ công ty. Quan thuộc trinh cái này tân nhiệm trợ lý, xác thật là có năng lực, ngắn ngủn mấy ngày liền tiến vào công tác trạng thái, đem sự tình lý đến lưu loát. Diệp Nam cũng có thể càng thêm lười biếng. Quan Thục Trinh cũng dần dần lý giải đến Diệp Nam theo như lời nói, nàng cái này thủ trưởng thật đúng là chính là các loại lười, có thể không làm sự tình tuyệt đối không làm, có thể lười biếng sự tình tuyệt đối muốn lười biếng. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là Quan Thục Trinh lại vẫn là thực vừa lòng như vậy hiện trạng. Diệp Nam thực tuổi trẻ, cũng không có gì cái giá, thực hiền hòa, ở chung lên sẽ không làm người cảm giác được áp lực, hơn nữa cảm giác đến ra tới, Diệp Nam người này thực chính phái. Đôi chính mình cũng cũng không có gì tiểu tâm tư, cái này làm cho quan thục trinh trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến phía trước Diệp Nam bởi vì chính mình quá xinh đẹp thiếu chút nữa cự tuyệt chính mình chuyện này, quan thục trinh trong lòng đó là có hai phần buồn cười. Diệp Nam tuy rằng nhàn nhã, nhưng là kỳ thật trong xương cốt lại cảm thấy có chút nhàng chán. Hắn không hiểu thương nghiệp vận tác, đối công ty cũng không có quá lớn tác dụng, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình giống như chính là hoàn toàn người rảnh rỗi. Có lẽ rất nhiều người hướng tới loại này sinh hoạt, nhưng là Diệp Nam lại cảm thấy này cũng không tốt. Trong thời gian ngắn còn hảo, có thể cho là trở về nghỉ phép, thả lỏng tâm tình, nhưng là nếu thời gian dài đều quá như vậy nhận tử, Diệp Nam sẽ cảm thấy thực hư không nhằm chán. Trở lại Long Hưng giết gạo, tuy rằng tạm thời như cũ không có quá lớn nhiệm vụ, nhưng là trung quy có hắn có thể chú ý xử lý sự tình, đây mới là sự nghiệp của hắn, là chính hắn khả năng cho phép có thể khống chế sự nghiệp. Những người khác đều bị Diệp Nam đá đến châu Phi đương huấn luyện viên đi, Long Ưng Dít gào tạm thời cũng không còn có nhân thủ tiếp nhiệm vụ, Diệp Nam cũng liền an tâm lóc tại công ty, xử lý như vậy như vậy công ty về vặn. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi đệ nhất kỳ công trình giao tiếp ngày, chi mong muốn còn nhanh mấy ngày. Diệp Nam cỡi xe đến huấn luyện căn cứ, đối một kỳ công trình tiến hành rồi nghiệm thu. Một kỳ công trình, kỳ thật tương đối đơn giản. Một cái rộng lớn quốc lộ hướng về trong núi kéo dài, xuyên qua lưỡng đạo ngọn núi chi gian. Sau đó đến huấn luyện căn cứ. Sở hữu cây tối đã bị chặt cây sạch sẽ, một đạo thật dài tường vây đem toàn bộ căn cứ đều cấp vây quanh lên, bên trong mặt đất bị san bằng, sau đó trừ ra sân huấn luyện ngoại địa phương đều bị làm thành san bằng xi si măng mặt đất, ở bên cạnh còn có một đại bài dùng cao cường độ thép chờ ghép nối dựng lên hai tầng đồ lao động phòng. Tại hậu phương kia hai đống đang ở xây dựng nhà lầu đầu nhập sử dụng phía trước, mọi người đem lâm thời ở này đó đồ lao động trong phòng công tác cùng sinh hoạt Thật lớn trên sân huấn luyện có đủ loại huấn luyện phương tiện, nơi này cũng sẽ trở thành những cái đó lính đánh thuê phát tiết tràn đầy tinh lực chủ yếu địa phương. Tuy rằng mặt đất kiến trúc còn không nhiều lắm, nhưng là huấn luyện căn cứ hình dáng đã đều ra tới, rốt cuộc ở giai đoạn trước khai hoang tu lộ san bằng mặt đất chờ tiêu phí không ít thời gian. Huấn luyện căn cứ đã có thể sử dụng, nói cách khác bọn họ khuếch chiêu kế hoạch có thể chính thức bắt đầu rồi. Ở quá khứ 2 tháng, Nguyễn Anh Tú đã trước tiên thông báo tuyển dụng tương quan bất đồng cương vị không ít công nhân. Rốt cuộc huấn luyện căn cứ một khi đầu nhập sử dụng, là yêu cầu không ít công nhân. Liêu thất kỹ thuật bộ cũng chính thức thành lập lên, diệp nam cấp Liêu thất tiền, đã lại hoa đến thất thất bát bát, nhưng là một cái tính năng cường đại cơ phòng đã bước đầu thành lập, về sau có nhiều hơn tiền đầu nhập, còn có thể càng thêm tiến thêm một bước cường đại. Liêu thất cũng thông báo tuyển dụng hai người, một cái hoa hạ người kêu hồng ân đảo, một cái kêu gia tắc nhĩ, anh cách liệt người, hai người kia đều là rất có danh khí hacker, so ra kém Liêu thất như vậy hung tàn nhưng là cấp liêu thất đương trợ thủ thật là hoàn toàn đủ rồi. Diệp Nam đối này đó không hiểu, cũng không biết liêu thất nơi nào tìm bọn họ. Hán đối liêu thất chỉ có một yêu cầu, có thể bảo thủ bí mật, bởi vì Long Hưng khả năng sẽ chấp hành một ít quốc gia mặt bí mật nhiệm vụ, mà làm kỹ thuật bộ bọn họ tất nhiên sẽ tham dự đến trong đó. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ, không thành vấn đề, Hồng Ân Đào không cần phải nói, gia tác nhĩ bản thân chính là cái kỹ thuật trạch, hơn nữa trên người còn có chút sự, hắn so với chúng ta còn cẩn thận đâu bọn họ hẳn là phải về tới đi. Diệp Nam nghiêng người dò hỏi bên cạnh Nguyễn Anh Tú, ánh mắt toát ra hai phần hưng phấn. Nguyễn Anh Tú ngày thường cũng sẽ phụ trách cùng chấp hành nhiệm vụ đội ngũ liên hệ. Nghe vậy cười nói, ừn, đã giúp bọn hắn đính hảo vé máy bay. Hậu Thiên trở về. Diệp Nam gật đầu, hành. Hôm nay nghiệm thu sau ngày mai liền đem văn phòng gì đó toàn bộ dọn lại đây. Hai ngày này sở hữu nhân viên công tác chính thức vào chỗ, đồng thời ngươi thông chi sở hữu báo danh lính đánh thuê, thông chi bọn họ năm ngày sau. ừn chính là tháng sau nhất hào đến căn cứ tham gia phỏng vấn cùng khảo hạch là nguyễn anh tú cũng có hai phần hưng phấn chi mừng con rốt cuộc muốn dương cánh bay cao nàng làm tham dự giả như thế nào có thể không kích động diệp nam nghĩ nghĩ bổ sung nói người thông chi thời điểm cấp mọi người thuyết minh một chút chúng ta lần này chỉ chiêu không vượt qua 100 danh lính đánh thuê sẽ đối mọi người tiến hành khảo hạch chọn ưu tú trúng tuyển nếu đối thực lực của chính mình không tự tin liền không cần tới ta minh bạch ở quân nhân trong thế giới Đều là cường giả vi tôn, lính đánh thuê trong thế giới càng là hiện thực tàn khốc. Diệp Nam muốn chiêu đều là tinh binh, là cái loại này gia nhập tiến vào là có thể thượng hiện trường kinh nghiệm phong phú lao binh, hắn nhưng không có thời gian tới chậm dài huấn luyện bọn họ. Nay 2 tháng, Long ưng giít gào đã động lại thật nhiều kiện có thể tiếp nhiệm vụ, chỉ là bởi vì không có nhân viên mà không thể không tạm thời gắt lại, chỉ cần tân thành viên gia nhập, Diệp Nam đối bọn họ tiến hành ngắn hạn huấn luyện sau liền sẽ đem bọn họ giải đi ra ngoài, chấp hành các loại nhiệm vụ. Long ưng hiện tại có nhất định thanh danh, nhưng là thanh danh này lại còn có chút hư, bởi vì bọn họ lấy không ra quá nhiều nhiệm vụ trường hợp, thực lực của bọn họ còn không có được đến thế nhân hoàn toàn nhận đồng. Quốc nội 20 cá nhân như thế nào? Ta phía trước thông chi quá bọn họ tùy thời chuẩn bị xuất phát, năm ngày thời gian hoàn toàn có thể cho bọn họ đổi tới. Diệp Nam gật gật đầu, nói cho bọn họ, tuy rằng mọi người đều là hoa hạ người, hẳn là lẫn nhau chiếu cố, nhưng là trên chiến trường là chú ý thực lực địa phương. Nếu bọn họ biểu hiện quá kém, ta cũng sẽ đem bọn họ đá ra Long ưng. Tốt. Lần này khoách chiêu là Long ưng lần đầu tiên khoách chiêu. Nếu có thể, những người này trung tướng sẽ có không ít người cuối cùng sẽ trở thành Long ưng nòng cốt phân tử. Nói cách khác, này nhóm người rất có thể đó là Long ưng không sướng tử. Diệp Nam là tuyệt đối sẽ không chịu đựng thực lực không đủ người trà trộn trong đó. Huống chi, lính đánh thuê chấp hành đều là các loại nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu một người năng lực không đủ, không chỉ có khả năng hại chính mình càng khả năng liên lụy những người khác, làm cho nhiệm vụ thất bại. Trưng 702, tự mình tham khảo. Long ưng căn cứ. Diệp Nam ngồi ở chính mình trong văn phòng, ở hắn trước mặt ngồi chấp hành nhiệm vụ trở về Lao Thương. Lao Thương ở mọi người trung niên kỳ lớn nhất, thực chiến kinh nghiệm cũng thực phong phú, cho nên đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ khi là hắn mang đội. Nhiệm vụ lần này cảm giác như thế nào? Diệp Nam cười cầm một chi yên, ném cho Lao Thương, thuận miệng hỏi. Lao Thương tiếp được Diệp Nam ném qua khư yên Người một ngụm, lúc này mới ngậm ở trong miệng, bậc lửa hỏa, thật dài hấp thụ một ngụm, cảm giác hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng thế giới. Lao thương trên mặt toát ra vài phần cười khổ, vần cùng, giã man, lạc hậu, mạng người căn bản không đáng giá tiền, sinh mệnh đều không chiếm được bất luận cái gì bảo đảm. Trước kia liền biết châu Phi thực loạn rất nghèo, nhưng là thật sự thấy được, lại như cũ cảm thấy làm người khó có thể tin. Diệp Nam gật đầu, tán đồng nói, đúng vậy, so với chúng ta tưởng tượng càng loạn thảm hại hơn. Lão Thương cười khổ nói, so sánh với mà nói, Hoa Hạ yên ổn sinh hoạt đã căn bản là là thiên đường giống nhau. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, bất quá Châu Phi bên kia về sau chính là chúng ta chủ yếu hoạt động khu vực, này đó tình huống Đại Gia cũng đến mau chóng quen thuộc. Lão Thương gật đầu, Ân, còn Hảo, Đại Gia tuy rằng đều thực dân mình, nhưng là lại rất mau thích ứng. Diệp Nam gật đầu, bực lửa yên nhẹ nhàng ở gạt tàn thuốc run lên, Ân, ta tiếp nhiệm vụ này, cũng là cho các ngươi đi trước giải chân thật Châu Phi. Hy vọng các ngươi mau chóng thích ứng, nếu không về sau chấp hành nhiệm vụ sẽ có rất nhiều bối rối. Lao thương cười cười, còn hảo, bất quá chúng ta lần này đi ra ngoài 2 tháng, sau khi trở về căn cứ thế nhưng đều sửa được rồi, này thật là nhanh a. Diệp Nam ha ha cười nói, chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian chậm rãi chờ đợi, hiện tại tới bao nhiêu người. Lao thương trên mặt hiện ra vài phần hưng phấn, tới tiếp cận 300 cái, thế rồi các quốc gia đều có, ta tử Nguyên Anh Tú nhìn bọn người kia tư liệu, Rất có chút không tồi ra hỏa, liền nước Mỹ hải báo đột kích đội xuất ngũ đều có. Diệp Nam ha hả cười nói, là con là là mã lôi ra tới lưu lưu liền có thể. Lao thương do hỏi, khi nào bắt đầu khảo hạch. Diệp Nam cười nói, nếu người đều tới tề, tiêu cơm trưa sau liền bắt đầu khảo hạch đi, các ngươi đều phải tới hỗ trợ. Lao thương gật đầu, hành, như thế nào khảo. Diệp Nam cười nói, chiều nay trước khảo một hồi đi, trước thí nghiệm thể năng, phụ trọng Việt ra đi, làm cho bọn họ vẫn luôn chạy. Chạy đến cuối cùng chạy bất động mới thôi, ký lục hạ bọn họ thành tích. Lao thương hung hăng chịu một ngụm yên, sau đó đem đầu mẫu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc, đứng lên thể, cười nói, "Hảo đi, cũng cho chúng ta này, đó các quốc gia các tinh anh đều có bao nhiêu đại bản lĩnh." Vừa chiều, sở Hưu đi vào long ưng căn cứ các quốc gia các dông binh đều tập trung ở thật lớn trên sân huấn luyện, tuy rằng nhân số không ít, nhưng là đứng ở trên sân huấn luyện lại là một chút đều không chen chúc. Diệp Nam ăn mặc một thân áo ngụy trang đi tới mọi người phía trước đài cao. Lão thương đám người một chữ bài khai, đứng ở Diệp Nam phía sau. Diệp Nam ánh mắt đảo qua mọi người, những người này đại gia dáng người cường tráng, vạm vỡ, một đám đều là biểu tình bưu hãn. Diệp Nam lớn tiếng mở miệng nói, các vị, ta là Diệp Nam, danh hiệu phong lang, cũng là Long ưng dít gào lão bản. Phía dưới trong đám người không ít người trên mặt toát ra giật mình thần sắc, phía trước đại gia còn tưởng rằng Diệp Nam chỉ là một giáo con đâu, lại không tới hắn thế nhưng là Long ưng dít gào lão bản. Nói như vậy lên cũng chính là hắn dẫn dắt những người khác bảo vệ hắn na nữ vương, xử lý hiểu rõ quả đen trong binh đoàn. Như vậy tuổi trẻ, thật đúng là không thể khinh thường đâu. Đương nhiên, cũng có không ít người ánh mắt giữa dòng lộ vài phần hoài nghi cùng không tín nhiệm, tựa hồ tại hoài nghi Diệp Nam đám người thực lực, nhưng là rốt cuộc Diệp Nam là lão bản, đảo cũng không có gì người phun tào cái gì, dù sao bọn họ bán mạng, chỉ cần có thể đúng hẹn bắt được thù lao vậy hành. Diệp Nam thị lực hơn người. Thấy rõ ràng những người này trên mặt các loại biểu tình, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không để ý. Nơi này là Long Hương Dít Đạo, hắn là Lão Bản, hắn định đoạn. Tự cấp các ngươi thông chi chung đã nói qua, chúng ta sở yêu cầu lính đánh thuê nhân số sẽ không vượt qua 100 người, các ngươi như cũ tới, thuyết minh các ngươi đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Ta thích có năng lực binh lính, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, sau đó cùng có thể đạt tiêu chuẩn người ký kết thuê hợp đồng, cho nên từ giờ trở đi lấy ra các ngươi thực lực tới vì chính mình kiếm lấy đến này phân thuê hợp đồng đi các ngươi mỗi người phía trước ở báo danh thời điểm đều có lĩnh đến một cái bảng số cái này bảng số cùng các ngươi là nhất nhất đối ứng ở liên tục khảo hạch chung chúng ta sẽ lấy bảng số ký lục thành tích chiều nay đem tiến hành đệ nhất hạng khảo hạch thể năng thí nghiệm mỗi người lĩnh một cái ba lô sau đó việt dã chạy bộ cái này chạy bộ phân hai bộ phận đệ nhất bộ phận là 10 km có đạt tiêu chuẩn thời gian nếu vô pháp đạt tiêu chuẩn liền sẽ bị đào thải Đạt tới 10 km sau tiếp tục, chạy đến người hoàn toàn chạy bất động mới thôi, chúng ta sẽ ký lục mỗi người chạy vội thời gian cùng khoảng cách. Phía dưới trong đám người có vài phần xôn xao, rốt cuộc này đó lính đánh thuê có tuổi đã trọng đại, so không được những cái đó tuổi trẻ lực tráng lính đánh thuê, tại đây một quan khẳng định muốn có hại. Diệp Nam trầm giọng nói, thể năng thí nghiệm chỉ là rất nhiều khảo hạch chung hạng nhất, chỉ cần trước hết 10 km Việt giã đạt tiêu chuẩn, liền có thể tham gia kế tiếp mặt khác khảo hạch. Cho nên mặc dù ngươi ở thể năng thượng khả năng so ra kém những người khác, cũng không cần quá an tâm, bày ra ra ngươi sở hữu năng lực, chúng ta sẽ tổng hợp cân nhắc khảo hạch. Rất nhiều sắc mặt khẩn trương người đều hơi chút thả lỏng xuống dưới, những người này chẳng sợ thể năng thượng có hại một ít, nhưng là bọn họ lại có những mặt khác lấy làm tự hào bản lĩnh. Có thể biết chỉ là một hồi vòng đào thải khảo hạch, như cũng dám đến ra hỏa, thông thường không một cái là ăn chay, đều là có bản lĩnh. Mỗi người lĩnh bao vây đi. 300 người tới thực mau từng người lĩnh một cái bao vây, sau đó ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chung, Diệp Nam cũng lĩnh một cái bao vây. Ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch. Nô Tĩnh giật mình hỏi, lão đại, ngươi thật muốn cùng bọn họ cùng nhau khảo hạch à? không cần thiết đi. Diệp Nam quay đầu mỉm cười nói, chúng ta long ưng Dít gạo vẫn là một cái tân lính đánh thuê công ty, tuy rằng bọn họ đều là vì kiếm tiền, chỉ cần chúng ta cấp đủ tiền liền hảo, nhưng là ngươi vừa rồi nhìn đến bọn họ biểu tình sao. Bọn họ đối chúng ta cái này tuổi trẻ quần thể vẫn là không tin tưởng, một khi đã như vậy, vậy dùng khảo hạch tới chứng minh một chút đi. Diệp Nam cũng là lâm thời này lòng tham, hắn phát hiện rất nhiều người đối long Ưng giít gạo còn ôm hoài nghi thái độ, hắn nghi thông suốt quá cái này hành động tới chứng minh long Ưng giít gạo, chứng minh chính mình, đồng thời cũng khởi đến kinh sợ này đó một đám tự cho mình siêu phàm gia hỏa. Lính đánh thuê nguyên bản chính là vô pháp vô thiên nhân vật, bọn họ tính cách bưu hãn, một lời không hợp đó là vung tay đánh nhau nhưng là bọn họ lại cũng đồng dạng kính sợ cứng, giả. Diệp Nam tuổi này nhẹ nhàng lão bản đều tham gia khảo hạch, nếu đem những người này cấp để ép, kia bọn họ ở khảo hạch chung sẽ chịu phục Giám không liều mạng. Trưng 703, đầu tàu gương mẫu. Diệp Nam có ba lô, đứng ở trong đám người, thần sắc bình tĩnh. Hắn đuôi thực lực của chính mình vẫn là phi thường có tự tin, đặc biệt là tu hành ra nội khí sau, thân thể hắn tố chất càng là được đến thật lớn tăng lên. Trung quanh những cái đó các dòng binh sắc mặt khác nhau Rất nhiều người đều mau đủ kính muốn hung hăng cấp Diệp Nam một chút nhan sắc nhìn xem, tuy rằng Diệp Nam là lão bản, nhưng là ngươi nếu đứng ở khảo hạch trong sân, kia đại gia chính là bình đẳng, cũng sẽ không bởi vì ngươi là lão bản khiến cho ngươi. Bắt đầu. Theo lão thương quát khẽ một tiếng, mọi người đều bước nhanh chạy vội lên. Tuy rằng Diệp Nam nói qua cái này khảo hạch chỉ là đông đảo khảo hạch chung một cái, nhưng là Diệp Nam cũng đồng dạng nói qua, phía trước 10 km Việt dã là có đạt tiêu chuẩn tuyến, nếu không đạt được đạt tiêu chuẩn tuyến Đó là không tư cách tham gia mặt sau khảo hạch, cũng chính là ngã vào vòng thứ nhất 10 km Việt dã người sẽ bị trực tiếp đào thải. Diệp Nam chạy cũng không tính nhanh nhất, nhưng là lại cũng tuyệt đối không chậm, hắn điều chỉnh chính mình hô hấp, nội khí ở trong thân thể du tẩu. Cái này làm cho hắn chạy vội trở nên càng thêm mau lẹ hữu lực, trên người trầm trọng ba lô giống như cũng nhẹ rất nhiều. Những người này cơ bản đều là từ các quốc gia bộ đội xuất ngũ quân nhân, 10 km phụ trọng Việt dã chuyện như vậy, đối với đại gia tới nói đều cũng không xa lạ. Bọn họ mỗi người đều điều chỉnh chính mình hô hấp, ơn chính mình tần suất nhanh chóng chạy vội. 3 km, Diệp Nam ước chừng ở vào 4-50 danh tà hữu, chạy ở phía trước người còn có người quay đầu xem Diệp Nam, ánh mắt chung nhiều vài phần đắc ý. Diệp Nam tự mình tham gia khảo hạch dụ ý, những người này tự nhiên cũng đều có thể suy đoán ra vài phần, nhìn đến Diệp Nam hiện giờ này thành tích, những người này tự nhiên nhịn không được đắc ý. Ngươi không phải muốn chứng minh chính mình sao? Ngươi không phải tưởng kích thích đại gia sao? tới a Chạy nhanh lên A. Liên ngươi tốc độ này như thế nào kích thích đại gia A. Chỉ là những người này đắc ý lại không có liên tục quá nhiều thời gian. Đương chạy đến ước chừng 5 km thời điểm, Diệp Nam đã tới 20 tới danh tả hữu. Diệp Nam đuổi theo làm phía trước người sát thật sinh ra áp lực, bọn họ cũng sôi nổi nhanh hơn mệnh bước, tưởng bảo chỉ dẫn đầu ưu thế. Này đó lính đánh thuê thông thường đều là tầm cao khí ngạo người, rốt cuộc trải qua quá chiến tranh có thể liều mạng người, thông thường đều là tương đối kiệt ngạo khó thuần. Diệp Nam nhìn qua cũng không giống những người này giống nhau cường tráng, cái này làm cho rất nhiều người đều đối hắn sinh ra coi khinh, nhưng mà Diệp Nam giờ phút này biểu hiện lại làm những người này thu hồi trong lòng coi khinh. Cái này lão bản, tựa hồ thật sự có điểm như A. Xem ra hắn dám trực tiếp tham dự khảo hạch đội ngũ, cũng là đối chính mình có được rất mạnh tin tưởng A. Chỉ là tưởng liền như vậy nhẹ nhàng ngăn chặn mọi người, khó mà làm được A. Diệp Nam phía trước người nhanh hơn bước chân, nhưng là bọn họ lại phát hiện căn bản ném không xong Diệp Nam. Không chỉ có ném không xong, Diệp Nam còn vững vàng một cái lại một cái đổi kịp và vượt qua đi lên. Đường chạy đến 8 km thời điểm, Diệp Nam đã tiến vào tới rồi trước năm, thứ 9 km thời điểm, Diệp Nam đã tới rồi đệ nhị. Đệ nhất chính là một người da đen nam nhân, dáng người cường tráng, giống như là một chiếc di động xe tăng giống nhau, con trầm trọng ba lô bay nhanh chạy vội, mồ hôi từ hắn trên mặt trên trán không ngừng chảy xuống. Hắn đôi chính mình thể năng luôn luôn phi thường tự hào, phụ trọng Việt giá cũng là hắn chứng hạng chính là hắn lại từ Diệp Nam trên người cảm nhận được áp lực cực lớn phía sau mọi người đã bị hắn cùng Diệp Nam hai người rất xa ném ra lần này thi đấu tựa hồ đã thành bọn họ hai người rác đấu trưởng lão đại thật đúng là vinh váo a tốc độ này sợ là muốn phá kỷ lục a Nô tĩnh nhìn nhìn trong tay biểu lại là khiếp sợ lại là tự hào cảm thán nói lão đại nếu dám kết cục khẳng định chính là có tự tin bất quá cái kia người da đen cũng sát thật rất mạnh thể năng rất cường đại sát thật rất cường đại Bất quá chú định vẫn là muốn bại bởi lão đại, các ngươi xem, khoảng cách ở dần dần ngắn lại. trình thể tới xem, hẳn là không sai biệt lắm đều có thể cơ bản đạt tiêu chuẩn, những người này đều không kém, cũng không biết những mặt khác như thế nào. Lao thương bọn người là biên thủy chi lang cùng ẩn long gia tới tinh anh, tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình không bằng này đó tham gia khảo hạch lính đánh thuê. Hơn nữa trên thực tế cũng là như thế này, này đó lính đánh thuê tuy rằng cũng đều là rất lợi hại, nhưng là nếu muốn tìm ra so lôi cường đám người càng tinh nguyện, lại là rất khó. Ha ha, các ngươi xem, lão đại đệ nhất. Sở Ca đáp ý thanh âm vang lên, mọi người tập trung nhìn vào. Diệp Nam đã đuổi kịp và vượt qua cái kia người da đen đại hán, vững vàng vượt mức quy định hắn mấy cái thân vị. Cái kia người da đen đại hán cắn răng đi theo Diệp Nam phía sau đống nhiên gia tốc, muốn đuổi kịp và vượt qua trở về, nhưng là lại không có bất luận tác dụng gì. Diệp Nam giống như là một đài vĩnh viên không biết mệt mỏi vĩnh động cơ giống nhau, không ngừng về phía trước, tốc độ vĩnh cửu nhanh chóng mà ổn định. Thậm chí hắn hô hấp đều là dày đặc mà đều đều cũng không rồn rập. 10 km vượt dãy trung điểm, Diệp Nam cái thứ nhất hướng qua trung điểm, trên mặt cũng chạy xuôi không ít mồ hôi, nhưng là hắn thần sắc nhìn qua lại là rất là bình tĩnh, cũng không có quá nhiều mệt mỏi. Diệp Nam chạy qua trung điểm lúc sau, Diệp Nam hơi chút chậm lại một ít bước chân, sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy tới, hắn đã trực tiếp tiến vào đệ nhị giai đoạn khảo hạch. Diệp Nam gia nhập, xác thật cho này 300 người rất lớn kích thích. Bọn họ chạy vội tốc độ rất xa so với bọn hắn chính mình dự đánh giá muốn mau đến nhiều. Hơn nữa Diệp Nam, cái thứ nhất hướng quá trung điểm, làm những người này trong lòng khiếp sợ rất nhiều lại nhiều vài phần kính trọng. Này đó lính đánh thuê đều là thực hiện từ người, bọn họ kính nể cứng, giả. Diệp Nam là bọn họ tương lai lão bản, nhưng là Diệp Nam hiện tại làm, lại làm cho bọn họ đối long ưng rít gào nhiều hai phần tin tưởng. Cái này lão bản cùng mặt khác lính đánh thuê công ty lão bản tựa hồ không giống nhau. Hắn không phải ngồi ở trong văn phòng ăn mặc tây trang đánh cả vạt tuổi điều hòa bụng vệ đả thương người, mà cùng đại gia giống nhau, đều là một người có thể đổ máu đổ mồ hôi linh đánh thuê. Tuy rằng đồng dạng đều là lão bản, nhưng lại như vậy lão bản, hiển nhiên càng có thể được đến đại gia kính trọng. Tất cả mọi người bay nhanh hướng qua 10 km Việt dã trung điểm tuyến, sau đó mã bất đình để tiếp tục chạy vội. Bọn họ cũng không biết Diệp Nam bọn họ như thế nào tổng hợp cân nhắc thực lực của bọn họ, nhưng là bọn họ lại biết rất đơn giản một chút. Đó chính là nơi này có 300 cá nhân, nhưng là bọn họ lại chỉ cần không đến 100 người, đó chính là nói được đào thải ít nhất 200 người. Nếu chính mình ở các loại khảo hạch trung siêu bất quá 200 người, kia chính mình chính là bị người đuổi kịp và vượt qua bị người đào thải. Nhiều chạy một mét, có lẽ là có thể nhiều đào thải một người, là có thể nhiều một phân bị thuê cơ hội. Tuy rằng anh cách liệt có không ít lính đánh thuê công ty, nhưng là rất nhiều đều là loại nhỏ công ty. Có thể giống Long ưng dít gạo như vậy đầu tư mua sắm mấy trăm mẫu làm huấn luyện căn cứ cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Long ưng dít gạo cấp ra đãi ngộ so mặt khác lính đánh thuê công ty muốn cao. Đây cũng là diệp nam định ra xét lược. Nhóm người thứ nhất đãi ngộ có thể càng cao, nhưng là yêu cầu cần thiết càng cao. Tất cả tham gia khảo hạch người cũng đều biết, bọn họ là nhóm đầu tiên gia nhập Long ưng dít gạo lính đánh thuê. Nếu Long ưng dít gạo trưởng thành lên, kia bọn họ cũng sẽ trở thành Long ưng dít gạo nòng cốt, thậm chí trở thành trong đó cao quản. Mọi người nhìn chằm chằm phía trước diệp nam bóng dáng, đều cắn răng mồ hôi đầy đầu liều mạng về phía trước chạy vội. Trưng 704, chạy phiên toàn trường. Trong đội ngũ không ngừng có người tụt lại phía sau, tuy rằng mọi người đều có tâm nhiều kiên trì một chút, nhưng là kịch liệt thể năng tiêu hao đại lượng ra mồ hôi làm cho bọn họ bước chân trở nên càng ngày càng trầm trọng, giống như là rót chỉ giống nhau. Rốt cuộc, có cái thứ nhất trực tiếp mệnh trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất, theo sát, cái thứ hai, cái thứ ba càng ngày càng nhiều người ngã xuống trên mặt đất, nhìn phía trước cái kia vững vàng lánh chạy thân ảnh, ánh mắt khiếp sợ. Gia hỏa này là cái người sát sao. Chẳng lẽ hắn không biết mệt mỏi sao? Diệp Nam giờ phút này sắc mặt cũng là đỏ lên, đại viên đại viên mồ hôi theo hắn gương mặt, hướng về phía dưới chạy xuôi. Hắn quay đầu nhìn nhìn, ở hắn phía sau đi theo người đã càng ngày càng ít, ước chừng còn có mấy chục cá nhân. Diệp Nam nâng lên tay háo lau một phen trên mặt mồ hôi, tiếp tục chạy vội. Diệp Nam cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng là nếu chính mình đều kết cục, vậy cấp những người này một cái khắc sâu ấn tượng đi. 50 cái. 30 cái. 10 cái. Diệp Nam chạy vội tốc độ cũng không tính mau nhưng là hắn nhưng vẫn ở chạy, không có ngừng lại. Ở Diệp Nam phía sau, cái kia người da đen đại hắn cắn răng còn ở kiên trì, hắn nhìn Diệp Nam bong dáng ánh mắt trung đã tràn ngập không chút nào che giấu khâm phục Hắn rất muốn kiên trì đi xuống, nhưng mà hắn lại nhìn đến bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Mồ hôi mơ hồ hắn hai mắt, Dưới chân một cái lão đảo, hắn cả người lập tức bổ nhào vào ở trên mặt đất, trầm trọng thân hình tạp nổi lên đầy đất bụi đất. Toàn bộ thật lớn trên sân huấn luyện, cũng chỉ có Diệp Nam còn ở chạy vội, vẫn là đứng. Diệp Nam sau khi nghe được phương động tĩnh, quay đầu vừa thấy, nhìn phía sau nơi nơi bỏ mãn đám người, Diệp Nam thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó chậm rãi ngừng lại. Thật dài hô hấp mấy khẩu khẩu khí, Diệp Nam cầm lấy ba lô bên cạnh chuẩn bị tốt thủy, cấp chính mình rót hai khẩu sau, tức khắc cảm giác nhẹ nhàn nhiều. Diệp Nam chậm rãi đi trở về phụ trách cấp mọi người ký lục thành tích sở ca đám người bên người, buông xuống chính mình ba lô, từ sở ca trong tay tiếp nhận một cái khăn lông, lao một phen mặt hỏi, thí nghiệm thành tích như thế nào? Lao thương cầm lấy trong tay vợ, trên mặt có vài phần vui sướng, thực không tồi, 10 km Việt giã toàn bộ đạt tiêu chuẩn, xem ra lần này tới đều là có điểm bản lĩnh, đến nỗi đệ nhị bộ phận, ta đã đem phía trước 100 người cấp đánh dấu ra tới, bọn họ thành tích cũng đều ở mặt trên. Diệp Nam kết quả láo tay xuống vở, nhìn lướt qua, cười nói: Đạo thứ nhất thí nghiệm cũng không tệ lắm. Ngày mai khảo hạch liền đến đây là ngăn đi, cho bọn hắn chuẩn bị nước muối gì đó. Tiểu Tâm mất nước. Nô Tĩnh gật đầu, đã dặn dò phía dưới người. Bất quá những người này đều là có kinh nghiệm người, đều biết hẳn là như thế nào ứng phó như vậy tình huống. Hơi chút tạm dừng một chút. Nô Tĩnh sùng bái nhìn Diệp Nam, Lão đại, ngươi thật sự quá mánh. Một người đem bọn họ toàn bộ trốn thoát nằm sấp xuống A, Ngươi xem bọn họ xem ngươi ánh mắt. Đã đang xem không đến nửa điểm hoài nghi cùng coi khinh, lao đại ngươi cái này ra hoài phủ đầu thật sự là cấp quá ngư bức. Lao thương cũng cười nói, những người này rất nhiều đều là lao binh, lính dày dạng, ngươi như vậy tới một chút, hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, rốt cuộc chúng ta long ưng giít gạo vẫn là tân thành lập lính đánh thuê công ty, không có gì đấy, khó tránh khỏi bị người coi khinh. Lôi cương trầm giọng nói, hoa hạ bộ đội đặc trùng ở nước ngoài lộ diện rất ít, lính đánh thuê cũng rất ít. Hiện tại trên thế giới đối hoa hạ người đường lính đánh thuê rất nhiều đều là cầm hoài nghi thái độ, như vậy thủ đoạn rất có hiệu quả, trực tiếp nhất kinh sợ bọn họ. Diệp Nam cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới tham gia khảo hạch, tựa hồ sắc thật có điểm tác dụng, ít nhất bọn họ xem ta ánh mắt, lại không giống phía trước như vậy. Sở ca hỏi, ngày mai khảo hạch cái gì đâu? Ngày mai khảo hạch thật bắn ra đánh còn có cách đấu, nếu có điều kiện, còn có thể thực chiến diễn tập, từ giữa chọn lựa ưu tú nhất người. Bất quá chúng ta không như vậy nhiều diễn tập thiết bị liền thôi bỏ đi. Bất quá có thể tăng thêm một hồi thực chiến lý luận khảo thí, có thể từ trung gian phát hiện một ít có lãnh đạo tài năng người thượng trăm cá nhân, yêu cầu một ít tiểu đội trưởng dẫn dắt bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Lao thương nhẹ do hỏi, xác thật có cái này tất yếu, một trăm người ít nhất chia làm 10 đến 15 chỉ tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều yêu cầu một cái có lãnh đạo tài năng tiểu đội trưởng, như vậy mới có thể càng tốt phái bọn họ chấp hành bất đồng nhiệm vụ. Cố định tiểu đội. Có lợi cho bồi dưỡng đại gia lẫn nhau chi gian ăn ý cùng tín nhiệm, ở trên chiến trường mới có thể phát huy ra càng cao sức chiến đấu. Nếu mỗi lần nhiệm vụ lâm thời tổ đội, sẽ bởi vì ma hợp không tốt, xuất hiện đủ loại vấn đề. Diệp Nam gật đầu nói, chúng ta có thể tham chiếu biên thủy chi lang cùng ẩn long giá cấu tới xây dựng long ứng rích đảo, đến lúc đó chúng ta cũng muốn tổ kiến một chi đội ngũ, chuyên môn chấp hành một ít yêu cầu so cao nhiệm vụ cùng với quốc gia yêu cầu chúng ta làm nhiệm vụ. Lão Thương gật đầu nói, có như vậy nhiều nhiệm vụ làm sao Diệp Nam cười nói: "Yên tâm đi, Long Vương nói qua hiện tại có rất nhiều sự tình kỳ thật đều cần phải có người ra mặt, nhưng là quốc gia ra mặt lại không có phương tiện, cho nên chỉ cần chúng ta đàng ra tay tới, có rất nhiều nhiệm vụ." Hiện tại Long Ứng rít gào quy mô mở rộng, huấn luyện căn cứ bên này cũng sẽ nhiều ra rất nhiều chuyện, liền tính chúng ta không đi làm nhiệm vụ, cũng sẽ có rất nhiều mặt khác sự tình, chờ đến chúng ta Long Ứng rít gào thành danh càng ngày càng vang dội sau, chúng ta đơn đặt hàng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đại gia nhưng không chế mệt. Long ương dít gạo là chúng ta đại gia, các ngươi hiện tại nhưng không đơn giản là một cái lính đánh thuê, đồng thời cũng là công ty cổ đông, cũng là công ty quản lý giả. Ở Long ương dít gạo căn cứ kiến thành sau, Diệp Nam lấy ra ương dít gạo lính đánh thuê công ty 35% cổ phần phân, phân cho mặt khác 7 người, một người 5% cổ phần, này cổ phần có thể kiềm giữ, nhưng là không thể bán trao tay. Diệp Nam đối người một nhà chưa bao giờ keo kiệt, 35% cổ phần tùy tiện cũng được với ngàn vạn, 7 người chia đều xuống dưới. Ít nhất mỗi người cũng có 1-200 vạn. Phía trước như vậy phân phối khi, mặt khác mấy người đều tỏ vẻ không cần, nhưng là Diệp Nam khăng khăng như vậy làm. Lính đánh thuê công ty, vĩnh viễn này đây nhân vi buồn, mà bọn họ đều là Diệp Nam có thể cùng sinh cùng tử huynh đệ, chút tiền ấy lại tính đến cái gì. Sở ca ở bên cạnh cười khổ nói, làm chúng ta đánh đánh giết giết, chỉ sợ còn đơn giản một chút, quản lý công ty, này cũng không phải là chúng ta am hiểu a. Diệp Nam cười nói, đây là lính đánh thuê công ty. Cũng không phải là giống nhau thương nghiệp công ty, quản lý phương thức cũng không phức tạp, nếu cần thiết, ta sẽ thỉnh chuyên nghiệp quản lý nhân viên, bất quá huấn luyện trong căn cứ sự tình, chung quy vẫn là muốn dựa chính chúng ta, đại gia cùng nhau nỗ lực lên. Nô tính cười hì hì nói, lão đại, ngươi ngày mai vẫn là chuẩn bị giống hôm nay làm phiên toàn trường sao. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, nếu có thể nói, tại sao lại không chứ? Mọi người đều là vẻ mặt chờ mong, kẻ điên cười hì hì nói. Phía trước kêu bang giá hỏa đôi mắt đều phảng phất lớn lên ở trên đỉnh đầu, ta nhưng thật ra rất muốn xem bọn hắn ngày mai đều là cái gì biểu tình. Trưng 705, không chỉ là khảo hạch, cần thiết vi tôn nghiêm mà chiến. Diệp Nam những người này ở một bên thảo luận ngày mai sự tình, những cái đó tham gia khảo hạch các giọng binh, cũng đều top 5 top 3 ở thảo luận. Tuy rằng lẫn nhau Chi Gian là người cạnh tranh quan hệ, nhưng là bởi vì Diệp Nam xuất hiện, lại đánh vỡ loại quan hệ này. Diệp Nam không hề tranh luận nghiền áp mọi người. Làm mọi người trong lòng chấn động đồng thời, càng nhiều có bản lĩnh người, đã ở xoa tay hầm hẹ chuẩn bị ở về sau khảo hạch chung tìm về bãi. Nay phong lang trước kia đều là đang làm gì a, như thế nào lợi hại như vậy? Ở hoa hạ, có thể cấp chính mình thay thế được hào, hẳn là đều là bộ đội đặc trùng đi, chỉ là không biết bọn họ là từ đâu cái bộ đội đặc trùng ra tới. Hoa hạ bộ đội đặc trùng luôn luôn đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng rất ít, thực thần bí, nhưng là lại rất cường, những người này có thể ở nẻ tránh sát thủ bảng xếp hạng người ám sát còn có thể xử lý quạ đen dòng binh đoàn, hiển nhiên là có hai bàn trải. Ở lạc hậu Diệp Nam phía sau không xa đám kia người tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi chung một cái dâu quai nón nam nhân đống nhiên mở miệng. Hắn phía trước là hoa hạ bộ đội đặc trùng ẩn long người. Cái này dâu quai nón nam nhân quanh mình người, lập tức toàn bộ bị hắn nói hấp dẫn ở, trong đó còn bao gồm cái kia phía trước vẫn luôn cùng Diệp Nam phân cao thấp người da đen đại hán. Bọn họ những người này rất nhiều đều là các quốc gia xuất ngũ quân nhân thậm chí là các loại bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đối hoa hạ bộ đội đặc chủng tự nhiên nhiều ít cũng đều có một ít hiểu biết. ẩn long nghe nói ẩn long ngạch cửa đặc biệt cao a kia chính là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng, thực thần bí, rất cường đại, có thể đi vào trong đó đều là tinh anh trong tinh anh. phong lang nếu là ẩn long tinh anh, như thế nói được qua đi, bất quá này cũng quá khoa trương, chẳng lẽ ẩn long người mỗi cái đều lợi hại như vậy? ẩn long bên trong nhân thân phân không đều là bảo mật sao? ngươi làm sao mà biết được? Đúng vậy, ngươi nên không phải đoán mò đi. Mọi người có kinh ngạc, có hoài nghi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm dâu quay nón, chờ dâu quay nón cấp ra giải thích. Kia dâu quay nón nam nhân lắc đầu, không, các ngươi biết phía trước lần đó ý mì á đạn hạt nhân nguy cơ sao. Mọi người gật đầu. Ý mì á đạn hạt nhân nguy cơ, ở toàn thế giới dẫn phát rồi thật lớn doanh động, tuy rằng cuối cùng không có tạo thành đại diện tích thương vong, nhưng là hồng long cái này khủng bố tổ chức vẫn là tiến vào mọi người tầm nhìn có thể phát rồ dùng đạn hạt nhân tới hủy diệt một cái thành thị, như vậy khủng bố tổ chức, ai dám không chú ý. Nào đó trình độ thượng, Hồng Long tuy rằng không có đạt thành mục tiêu, nhưng là này ngập trời thủ đoạn dẫn phát khiếp sợ cùng hoảng sợ, đã biến tướng tuyên bố bọn họ tồn tại, hơn nữa không người dám bỏ qua. Dâu quay nón gật đầu nói, Hồng Long nguyên bản chuẩn bị đem đạn hạt nhân ở nội thành kích nổ, tính cả ở Ý Mỹ Á tham gia nhiều quốc hội minh chính khách toàn bộ nổ chết, nhưng là bọn họ lại lọt vào hoa hạ quân nhân ngầm bán, cuối cùng làm cho âm như phá sản. Ngay cả Hồng Long phương diện phụ trách nhiệm đều ở đầu hàng sau bị dẫn đầu hoa hạ quân nhân cấp đương trường xử lý, việc này còn khiến cho rất lớn tranh luận. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ánh mắt giữa dòng lộ ra kinh ngạc thần sắc. ngươi y tứ, cái kia dẫn đầu hoa hạ quân nhân, chính là Phong Lang. Dâu quay nón gật đầu, ta xem qua thương trường sự phát khi kia đoạn video theo dõi, xác thật chính là hắn, lúc ấy hắn có cái huynh đệ ở truy tra đạn hạt nhân trong quá trình bị Hồng Long người tàn nhẫn giết chết, ở đạn hạt nhân bạo phá sau. Hắn đương trường giết hồng long dư lại mọi người, thế hắn huynh đệ báo thủ, có lẽ cũng bởi vì chuyện này, hắn bị khai trừ ra ở Long. Mọi người ánh mắt đều là biến đổi, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thân ảnh, ánh mắt chung càng thêm nhiều vài phần kính trọng. Có thể vì huynh đệ giận dữ rút súng nam nhân, đều là đáng giá kính trọng. Có người đưa ra nghi hoặc, ở Long bộ đội đặc chủ người như thế nào sẽ xuất hiện ở Y Mĩ Á. Dâu quay nón cười nói, bọn họ lúc ấy ở đảm nhiệm hoa hạ chính khách bảo tiêu. Hoa hạ đã từng nhận được tin tức, Hồng Long muốn ở Y Mì Á làm khủng bố tắc kích, nhưng là Y Mì Á cũng không có quá mức coi trọng, có lẽ bọn họ là được đến bí mật mệnh lệnh, lén khai triển tìm tòi hoạt động, hơn nữa cuối cùng tìm được rồi đạn hạt nhân, giải trừ nguy cơ. Lợi hại. Này đã có thể lợi hại. Nguyên lai like hắn vẫn là như vậy mấy người A, thật đúng là xem thường hắn. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng đống nhiên đối Long ưng giít gào cái này tân lính đánh thuê công ty sinh ra vài phần hướng tới. Có thể đi theo người như vậy làm, nói vậy sẽ không quá kém đi. Dâu quay nón ánh mắt đảo qua mọi người, Long ưng dít gào nhân số không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người không đến, này nhóm đầu tiên bọn họ hiển nhiên là chuẩn bị đi tinh binh lộ tuyến, này nhóm người cũng là sẽ nhất được đến coi trọng một nhóm người. Long ưng dít gào thành lập cái thứ nhất nhiệm vụ liền đã khai hỏa tên tuổi, ngắn ngủn thời gian, liền mua sắm thổ địa tu sửa huấn luyện căn cứ, xem này quy mô liền biết bọn họ giã tâm không nhỏ. Long lưng rít gào quy mô tuyệt đối sẽ không chỉ có này nhóm đầu tiên trong người, về sau còn sẽ mở rộng, này đối với nhóm đầu tiên gia nhập người không thể nghi ngờ cũng là một loại cơ hội. Mọi người yên lặng gật đầu, đều nhận đồng dâu Quai nó nói. Bọn họ này nhóm người ở vòng thứ nhất khảo hạch chung, đều là thuộc về đỉnh cấp ưu tú, bọn họ là theo sát ở Diệp Nam phía sau cuối cùng chạy nằm sắp xuống một đám người, chỉ cần ở về sau sân thi đấu chung bảo trì ưu thế, bọn họ tiến vào ẩn long là ván đã đóng thuyền sự tình. Đây cũng là bọn họ cơ hội. Hắn thân là lão bản, hôm nay lại cố tình kết cục, cùng chúng ta cùng chàng cảnh kỹ, một phương diện là coi trọng, một phương diện cũng là ra vai phủ đầu, chỉ là không biết hắn ngày mai còn có thể hay không tiếp tục lên sân khấu. Cái này liền không rõ ràng lắm, hắn thể năng lợi hại, chưa chắc xạ kích cách đấu liền lợi hại a, lại hoặc là, hắn sẽ phái ra mặt khác ở xạ kích cách đấu phương diện có sở trường đặc biệt người tham gia thi đấu. Ai biết được, ta nhưng thật ra hy vọng hắn còn có thể tiếp tục tham gia. Ta cũng tưởng cùng hắn hảo hảo đánh giá một phen, nếu hắn thật như vậy lợi hại vành báo, ta về sau đi theo hắn làm, kia cũng là chịu phủ. Đúng vậy, hôm nay chúng ta này nhóm người quá mất mặt, 300 cá nhân, bị người ta một người bãi bình, hơn nữa nhân gia vẫn là lão bản. Đúng vậy, ngày mai tuyệt đối không thể còn như vậy, nếu chúng ta 300 người, ở các phương diện, đều bị một người nghiền áp nói, kia quá mất mặt, về sau liền nói chuyện cũng chưa tự tin. Ta xạ kích cũng không tệ lắm, ngày mai tranh thủ thu phục hắn. Sạ kích ta sợ là không được, ta sạ kích tranh thủ quá đạt tiêu chuẩn tuyến, đến lúc đó cách đấu thời điểm, mới là ta hiển lộ thân thủ thời điểm. Một đám người nghị luận sôi nổi, không khí cư nhiên cực kỳ hòa hợp, một phương diện bởi vì bọn họ bản thân là thành tích tốt nhất một đám người, lẫn nhau chi gian cạnh tranh quan hệ không phải đặc biệt đại, mặt khác một phương diện lại là bọn họ hiện tại đã không đơn giản nghị thông suốt quá khảo hạch tiến vào Long Ưng Dít gào đơn giản như vậy. Bọn họ muốn đánh bại Diệp Nam. Nếu không nói, một người bại bà trăm người Này nếu là truyền ra đi, Diệp Nam cố nhiên là phong cảnh tá mặt, Long ưng dít gạo cũng sẽ thanh danh lại trướng, nhưng là chính mình những người này đã có thể mất mặt A. Cần thiết đến liều mạng A. nay đã không đơn giản là gia nhập đạt được thuê hợp đồng sự tình, đây là vi tôn nghiêm mà chiến A. Trưng 706, ta như thế nào sẽ làm đại gia thất vọng đâu? Nguyên bản chống trải huấn luyện căn cứ, bởi vì này 300 người tới tiến vào chiếm giữ, mà lập tức trở nên náo nhiệt lên. Bất quá cũng may phía trước sở hữu tương quan nhân viên công tác đều đã thông báo tuyển dụng đầy đủ hết, đảo cũng toàn bộ đều ứng phó đến lại đây. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người lần thứ hai tập trung ở trên sân huấn luyện đài cao trước, chạm thành chỉnh tề mới bài. Diệp Nam lại lần nữa đứng ở mọi người trước mặt, cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất động Hôm nay mọi người nhìn về phía Diệp Nam khi, ánh mắt đều là nóng cháy. Diệp Nam ánh mắt đảo qua mọi người, đem mọi người biểu tình đều thu ở đáy mắt. ân không tồi. Một đám đều là ý chí chiến đấu sụt sôi bộ dáng, có chút người trên mặt một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, hiện nhiên đã đang chờ đợi kế tiếp khảo hạch. Ngày hôm qua chúng ta tiến hành rồi vòng thứ nhất thể năng khảo thí, các ngươi khảo hạch thành tích đều thực không tồi, có thể nói vượt qua ta mong muốn. Phía dưới người nghe được Diệp Nam như vậy nói, một đám trong lòng không tự chủ được thế nhưng dâng lên vài phần cao hứng. Nếu là ngày hôm qua Diệp Nam nói cái này lời nói, phỏng trừng phía dưới người trong miệng không nói cái gì, nhưng là nội tâm trung khẳng định là khinh thường hoặc là nói biểu môi. Cái gì kêu cũng không tệ lắm. Cái gì kêu vượt qua người mong muốn. Có bản lĩnh người tới a, Chính là Diệp Nam thật sự tới a, không chỉ có tới, hơn nữa đem tất cả mọi người trốn thoát nằm sấp xuống, hơn nữa đại gia cũng đều thấy được, chạy đến cuối cùng mọi người nằm sấp xuống sau. Diệp Nam còn dường như không có việc gì một bên nghỉ ngơi một bên cùng mặt khác long ưng giít gào mấy cái thành viên ở làm việc. Nếu là bị một cái so với chính mình nhược người như vậy đánh giá, kia khẳng định là vô pháp làm người tín phục nhưng là nếu một người so với chính mình càng cường người như vậy đánh giá, lại là không có bất luận kẻ nào không phục tương phản, còn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí có hai phân kinh hỉ ân hắn khen ngợi chúng ta. Diệp Nam hơi chút tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay khảo hạch cái thứ hai hạng mục, xạ kích. Đợi lát nữa đại gia chia làm rất nhiều tiểu tổ, mỗi 20 phút một cái tiểu tổ từ nơi này xuất phát, chạy bộ đến sân bán, sau đó tiến hành khảo hạch, xạ kích ta tưởng cái này không có gì hảo giải thích, ai sạ kích đến càng chuẩn ai khảo hạch thành tích liền càng tốt. Mọi người nghe được Diệp Nam như vậy an bài, đại khái trong lòng đã có cái phổ. Diệp Nam cũng không phải là mọi người cùng nhau chạy tới sân bắn từng cái tiến hành khảo hạch, mà là đem sở hữu khảo hạch giả chia làm một cái tiểu tổ một cái tiểu tổ, còn muốn chạy bộ qua đi, trung gian còn khoảng cách thời gian, hiện nhiên khẳng định là muốn cho đại gia tiên tiến tính kịch liệt vận động lúc sau lại sạ kích. Làm như vậy rõ ràng là tăng lên sạ kích khó khăn. Nhưng là không ai nói cái gì, gần nhất Diệp Nam là Long ưng rít gào láo bản, hắn nói muốn như thế nào khảo thí kia tự nhiên chính là như thế nào khảo thí, thứ hai mọi người khảo thí đều là giống nhau, đều là công bằng. Đại gia hiện tại trong lòng đều chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là Diệp Nam còn sẽ tham gia khảo hạch sao. Có cái nam nhân nhấc tay hết lớn, báo cáo, tuy rằng những người này tham gia chính là lính đánh thuê khảo hạch, nhưng là mọi người đều vẫn là vẫn duy trì trong quân đội tác phong. Diệp Nam quay đầu. Ánh mắt dừng ở nam nhân kia trên người, bình tĩnh nói, dạng. Nam nhân kia lớn tiếng hỏi, ta muốn hỏi một chút, lão bản hôm nay còn sẽ cùng chúng ta cùng nhau tham gia khảo hay sao? Người nam nhân này hỏi chuyện vừa ra khỏi miệng, rất nhiều người đôi mắt đều lập tức sáng, ánh mắt động tác nhất trí tập trung ở diệp nam trên người. Diệp nam tự nhiên đã nhận ra đại gia ánh mắt biến hóa, trên mặt lộ ra vài phần nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn dáng vẻ đại gia đối ta tham gia thi đấu rất có hứng thú à, nếu như vậy, Ta lại như thế nào sẽ làm đại gia thất vọng đâu, chỉ là đại gia cần phải cố lên a. ngày hôm qua ta đã thắng một lần, nếu hôm nay bị ta lại thắng, ha ha. Rất nhiều người lập tức đều kích động lên, đặc biệt là sở trường đặc biệt xạ kích người, đã ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải hào hào phát huy, một phương diện muốn lấy được tốt thành tích, một phương diện muốn tranh thủ đánh bại Diệp Nam. Ngày hôm qua xỉ nụ, hôm nay nhất định phải nỗ lực tìm về tôn nghiêm A. Diệp Nam xua xua tay nói, hiện tại bắt đầu phân tổ đi. 30 cá nhân một tổ, từ nhất hào đến 30 hào, hiện tại đệ nhất tổ bắt đầu xuất phát đi trước sân bán, ơn, thời gian 5 phút đồng hồ, nếu 5 phút đồng hồ còn không có đến, vậy hủy bỏ khảo hạch tư cách. Diệp Nam sở giả thiết cái này 5 phút đồng hồ, cũng là có chú ý, kia yêu cầu bọn họ gần như dùng lao tới tốc độ chạy như điên 5 phút đồng hồ, sau đó đến sân bán, ở như vậy lao tới sau, người trạng thái đều sẽ giảm xuống rất nhiều, lại xạ kích nói, thành tích sẽ so ngày thường kém rất nhiều. Diệp Nam như vậy an bài kỳ thật cũng có đạo lý, lính đánh thuê ở trên chiến trường, trừ ra tất yếu tuân thủ kỷ luật bên ngoài, ở trong chiến đấu quan trọng nhất mấy cái tố chất đó là thể năng, xạ kích cùng cách đấu, ai cũng sẽ không đứng ở nơi đó cùng ngươi vẫn không nhúc nhích đổi bắn, đều là không ngừng di động tác chiến, thậm chí là buôn tập, loại trạng thái này hạ xạ kích năng lực cũng là hoàn toàn phù hợp chân thật chiến trường. Sân bắn sớm đã bị bố trí thỏa đáng, ở sân bắn trong phạm vi, có rất nhiều người hành địa, Những người này hành bia chung đều là đứng ở các loại địa phương, thí dụ như thân cây sau, trồng chất lốp xe sau, xe sau từ từ, rất nhiều đều chỉ lộ ra nửa người, thậm chí chỉ có một phần đầu. Xạ kích phi thường có khó khăn. Sở hữu bia vị không chỉ có có yêu cầu bắn chết đại biểu địch nhân bia vị, còn có đại biểu bình dân hoặc là con tin bia vị, này đó bia vị hôn tạm ở bên nhau, sẽ không gián đoạn bắn ra tới, tham gia khảo hạch người yêu cầu ở quy định thời gian hoàn thành sở hữu xạ kích, thông qua khảo hạch khu vực sau đó lấy mọi người bắn chúng bia vị tình huống tới khảo hạch thành tích. Một đám lại một đám người một đường chạy như điên đến đề cập khu vực, sau đó tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua xuống ống, sau đó nhanh chóng tiến hành xạ kích. Nhưng mà chờ đến khảo hạch qua đi, rất nhiều người đều buồn bực. Nay khảo hạch so tưởng tượng còn muốn khó, chạy như điên lúc sau, thân thể phối hợp tính, tay ổn định tính đều giảm xuống rất nhiều, lại còn có muốn nhanh chóng di động chung không ngừng xạ kích, còn muốn phân biệt hay không bình dân, không được lầm bắn Khó khăn thật sự không phải một chút. Rất nhiều phía trước đối chính mình xạ kích bản lĩnh rất có tự tin người, xạ kích hoàn thành sau, nghe chính mình thành tích, một đám đều cảm giác thể diện không ánh sáng. Cũng may khảo hạch điều kiện đều là giống nhau, khó khăn cũng đều là giống nhau, những cái đó xạ kích bản lĩnh cường hát người, tuy rằng cũng có không ít bắn lẩu thậm chí ngộ sát, nhưng là ở mọi người khảo hạch thành tích chung như cũng là nổi bật, Tất cả mọi người tập trung ở sân bán ngoại, nhìn sau lại người từng bước từng bước tham gia khảo hạch, mặc kệ là cao hứng. Vẫn là bệ bại, mọi người hiện tại đều nhiều một cái chờ mong. Diệp Nam không phải cũng muốn tham gia khảo hạch sao? Hắn lại có thể đạt tới cái dạng gì thành tích? Như vậy khó khảo hạch điều kiện, hắn không có khả năng so mọi người đều còn ngưu bước đi. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, Diệp Nam cùng cuối cùng một tổ người cùng nhau đi tới xạ kích khu vực. Sau đó một phen tiếp nhận nhân viên công tác đệ đi lên trang hảo băng đạn súng tự động, nhảy vào xạ kích khu vực. Lộc ổng. Theo Diệp Nam tiếng súng một vang lên. Trên sân thi đấu sở hữu quan chiến lính đánh thuê nhóm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trưng 707, ta có thể tiếp thu một lần khiêu chiến. Đương Diệp Nam bắt đầu khảo hạch thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt, không chớp mắt, e sợ cho bỏ qua. Lộc cọc. Một cái đại biểu địch nhân bia vị hét lên rồi ngã gục, càn tịnh lợi lạc, không có chút nào do dự. Lộc cọc. Diệp Nam ôm thương mới lao ra hai bước, theo phía bên phải một cái bia vị bắn ra, Diệp Nam chuẩn xác quay đầu, lại lần nữa một cái bắn tỉa. Bia vị lại lần nữa chuẩn xác ngã xuống. Diệp Nam áp dụng chính là tam phát liên bắn, đây cũng là trên chiến trường rất nhiều người đều sẽ chọn dùng một loại xạ kích phương thức, nếu cuốn quét, viên đạn thực dễ dàng không biết bay đến chạy đi đâu, mà đầu tam phát tốc bắn, viên đạn chết đi phi thường tiểu, cũng sẽ phi thường chuẩn. Đây cũng là rất nhiều người áp dụng xạ kích phương thức, cũng là nhất hữu hiệu, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có như vậy chính xác. Mỗi người trừ bỏ thương thượng mang tốt một cái băng đạn, còn có một cái dự phòng băng đạn, hai cái băng đạn bắn xong Toàn bộ khảo thí cũng liền kết thúc. Toàn bộ xạ kích khu vực tổng cộng sẽ dò ra 20 thứ đại biểu địch nhân bia vị, còn có 5 lần đại biểu bình dân bia vị, nếu ấn tam phát liền phóng tới tính toán, toàn bộ đánh trúng một lần không rơi không, liền vừa vạn viên đạn đánh xong. Đương nhiên, tham gia khảo hạch nhân viên cũng có thể lựa chọn một phát xạ kích, bất quá nói như vậy, lại sẽ có thời gian hạn chế, bởi vì ở thời gian rất ngắn, nếu ngươi không có đánh trúng cái này bia vị, kia cái này bia vị cũng sẽ ngã xuống. Nhưng là lại đại biểu cho ngươi thất bại một cái bia vị. Diệp Nam một đường đi trước, trong tay họng súng tổng hội ở đại biểu địch nhân bia vị bắn lên trước tiên chuyển động họng súng. Sau đó chuẩn xác khấu động cò súng. Tiếng súng không dán đoạn vang lên, vây xem đám người ánh mắt lại đang không ngừng biến hóa. Khiếp sợ. Khó có thể tin. Người này như thế nào có thể như vậy nguyêu. Thương pháp của hắn sao có thể như vậy chuẩn. Diệp Nam không phải không có sai lầm. Hắn cũng từng có bia vị không đánh chúng sau đó bia vị liền ngã xuống đi nhưng mà Diệp Nam sai lầm suất quá thấp. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Diệp Nam thông qua khảo hạ khu, đánh hụt hai cái băng đạn. Diệp Nam đem trong tay súng tự động giao cho xuất khẩu chỗ Sở Ca, cười nói, như thế nào? Sở Ca tiếp nhận thường, đối với Diệp Nam dựng lên ngón cái, lão đại, phục ngươi rồi, ngươi xem bọn hắn biểu tình, ngươi nên biết đáp án. Diệp Nam quay đầu vừa thấy, rất xa vây xem các dòng binh đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn bên này, nhịn không được cười thoạt nhìn ta thành tích cũng không tệ lắm đi. Cái này khảo hạch là tức thời báo địa, bên cạnh ký lục thành tích kẻ điên vẻ mặt trịnh phục nói, 20 cái bia vị, lão đại ngươi đánh trúng 18 cái bia vị, không, có bất luận cái gì ngộ thương, cái này thành tích hoàn toàn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Diệp Nam mỉm cười nói, ta đệ nhất. Kia bọn họ bình quân thành tích như thế nào? Bình quân thành tích đại khái ở 10 cái tả hưu, tốt một chút ở 13 bốn cái, ở lão đại ngươi lúc sau ưu tú nhất một cái bắn trúng 16 cái, không, có là bắn So lao đại ngươi thiếu hai cái. Diệp Nam trên mặt lộ ra hai phân tươi cười, kia vẫn là không tối sao. Diệp Nam thiết trí cái này khảo hạch thời điểm, đã tăng thêm các loại khó khăn, này nhưng tuyệt đối không phải tại chỗ xạ kích có thể bằng được. Diệp Nam có được nội khí dưới tình huống, không chỉ có ở chạy vội lúc sau trạng thái ảnh hưởng nhỏ lại, hơn nữa hắn phản xạ tốc độ cùng thị lực đều tăng lên quá nhiều, thương pháp tự nhiên mà vậy cũng chuẩn rất nhiều, này cũng không phải là người thường có thể bằng được. Đây cũng là có được nội khí người tu hành được trời ưu ái ưu thế. Ở như vậy ưu thế hạ, Diệp Nam cũng không có biện pháp làm được hoàn toàn bắn chúng, mặt khác người thường xạ kích thành tích cũng là có thể đủ lý giải. "Lão bản, ngươi thành tích như thế nào?" Có người cao giọng kêu lên, tuy rằng bọn họ thấy được Diệp Nam dường như như trẻ che đánh bại bia vị, nhưng là lại cũng không có khả năng toàn bộ xem đến rõ ràng, trong lòng còn ôm may mắn tâm lý. Nô Tĩnh cười quay đầu, lớn tiếng nói, "Đánh bại 18 cái bia vị, không có lầm thường." Các ngươi cái này hết hy vọng đi. 18 cái bia vị. Mọi người trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng. Độ má, này vẫn là người sao? Hắn như thế nào có thể như vậy hung tàn? Phía trước còn tin tưởng gấp trăm lần muốn ở sân bắn thượng đánh bại Diệp Nam người cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Diệp Nam là công khai ở mọi người trước mặt tiến hành khảo hạch. Sở hữu khảo hạch điều kiện đều là giống nhau. Tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì gian lận. 300 cá nhân. Bị Diệp Nam một người lại lần nữa dâm lên dưới chân. Này quả thực là. Đậu má. Gia hỏa này muốn hay không như vậy hung tàn. Biết ẩn long là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng, nhưng là ngươi muốn hay không như vậy biu, muốn hay không như vậy ngậm. Này hoàn toàn là không cho đại gia đường sống A. Ngày mai còn có cách đấu khảo thí, ta cũng không tin hắn thật là toàn năng. Trong đội ngũ, có cái dáng người cường tráng bạch nhân đại hán nắm chặt nắm tay, trên mặt thần sắc tràn ngập không phục. Đúng vậy, xem hắn kia thân thể, trên người cơ bắp cũng chưa nhiều ít. Cũng không tin hắn còn có thể ngăn chặn chúng ta 300 người. Lại một cái dáng người cường tráng cường tráng người da đen đứng dậy, cả người cơ bắp phồng lên, cánh tay thượng tất cả đều là hình xăm, lưu trữ một người đầu trọc, nhìn qua vô cùng đương hãn. Chỉ là không biết ngày mai cách đấu khảo hạch rốt cuộc là như thế nào a tổng không có khả năng là hôn chiến đi. Ta tưởng khẳng định là đơn cái đối đơn cái tỉ thí đi, sau đó người thắng chi gian lại tỉ thí đi, như vậy cũng thực mau à, một vòng liền có thể xoát tiếp theo 150 cái. Có lẽ hẳn là như vậy, phía trước kia một vòng cơ bản không đào thải người, nhưng là này một vòng chỉ sợ muốn đào thải không ít, dư lại ta đánh giá năng lượng 200 người đều không tồi. Dù sao mặc kệ như thế nào, tóm lại yếu quyết ra cái thắng bại đi, cũng không biết hắn còn có thể hay không tiếp tục dự thi. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Mọi người tưởng tượng cũng đúng, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lập tức liền có lính đánh thuê mở miệng do hỏi, lão bản, ngày mai cách đấu khảo hạch là cuối cùng khảo hạch sao? Diệp Nam gật đầu, lớn tiếng đáp lại nói, đúng vậy. Kêu cách đấu là như thế nào thi đấu phương thức đâu, phân tổ một mình đấu thăng cấp sao. Diệp Nam cười cười nói, tùy cơ rút thăm, hai hai quyết đấu, thua người có một lần khiêu chiến cơ hội, có thể ở thắng lợi trong đám người tùy ý khiêu chiến, nếu thắng lợi, vậy người thắng hạ, bại giả hạ, nếu thua, vậy mất đi thi đấu tư cách. Mọi người tưởng tượng, biện pháp này giống như không tồi à, trước phân ra thắng lợi đàn cùng thất bại đàn rồi lại cấp thất bại đàn người một lần thêm vào trở lại thắng lợi đàn cơ hội, này rõ ràng áp dụng đó là tẩy bài chế, không ngừng đào thải nhỏ yếu, cuối cùng lưu lại cách đấu mạnh nhất người. Tùy cơ phân phối rốt cuộc chẳng sợ nhỏ yếu cũng có thể gặp được càng ngược, mà cường cũng có thể gặp được càng cường, mang theo nhất định vận khí thành phần, nhưng là thêm vào một lần cơ hội có thể chỉ định khiêu chiến bất luận kẻ nào, vậy có thể không ngừng đem may mắn thắng lợi nhưng là thực lực lại không phải chân chính cường hãn người cấp tẩy ra tới. Lão bản, kia ngày mai thi đấu Ngươi sẽ tham dự sao? Diệp Nam lắc đầu, đây là các ngươi thi đấu, nếu bởi vì ta tham dự, đào thải các ngươi hay, đây là đối với các ngươi không công bằng. Mọi người tất cả đều trên mặt hiện ra thất vọng thần sắc, xong rồi, trận này tử tìm không trở lại. Diệp Nam nhìn mọi người trên mặt thần sắc biến hóa, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cao giọng bổ sung nói, nhưng là đương các ngươi thi đấu sau khi kết thúc, ta có thể tiếp thu các ngươi một lần khiêu chiến, mặc kệ các ngươi phái ai lên sân khấu, đều có thể. Chương 708, Người khiêu chiến. Mọi người đôi mắt lập tức sáng. Hắn tiếp thu đại gia khiêu chiến. Ai đều có thể còn có cơ hội. Chỉ là giây tiếp theo, đại gia trong mắt lại lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Chẳng lẽ hắn lại có tất thắng tin tưởng? Phía trước hai đợt khảo hạch, Diệp Nam đều là nghiền áp tính thắng lợi, hiện giờ hắn như vậy mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra chuyện này, có thể hay không giống như trước hai đợt giống nhau nắm chắc thắng lợi. Tâm tình mọi người lập tức đều trở nên chợt cao trào chật nhưng là không có biện pháp tha liền tính biết đây là một cái hố to, bọn họ cũng đến mẹ A. Thua hai đợt, nếu có cơ hội lấy về một vòng thắng lợi, kia nhiều ít còn vãn hồi vài phần mặt mũi A. Chính là nếu thua đâu. hảo xấu hổ A. Ở tham gia khảo hạch phía trước, có lẽ này 300 cá nhân trước nay liền không tin Diệp Nam cái này nhìn qua tuổi còn trẻ lão bản thế nhưng như thế bưu hãn hung mãnh có thể lấy sức của một người ngăn chặn 300 người, nhưng là hiện tại cũng đã không thể không tin. Tuy rằng vòng thứ ba còn không có bắt đầu, chính là mọi người đều đã có vài phần dự cảm bất hảo. Không có biện pháp, phía trước hai đợt Diệp Nam Cường Thế áp đảo, đã làm đại gia tin tưởng trở nên không hề hướng vừa mới bắt đầu như vậy Cường. Lần này mọi người đều không có lại lời thề son sắt muốn đánh bại Diệp Nam, bởi vì mọi người đều sợ nói mạnh miệng, đến lúc đó lại trắng bệnh, kia chính là chính mình đánh chính mình mặt. Có cái gì kiêu ngạo nói, vẫn là chờ đến ngày mai tháng rồi nói sau. Ngày hôm sau khảo hạch chính thức kết thúc, Diệp Nam công bố thành tích, một ít thành tích độ trên lệch đều không có đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến lính đánh thuê ảm đạm rời đi Long Hưng căn cứ. Tuy rằng phía trước mọi người đều là ôm một phần phỏng vấn tâm tới, cũng không nghĩ tới liền nhất định có thể được đến một phần thuê hợp đồng. Chính là ở chỗ này ngây người hai ngày, Diệp Nam làm Long Hưng giết gào lão bản, chính mình kết cục cùng đại gia thông thường cạnh kỹ, lại làm đại gia đối Long Hưng giết gào sinh ra vài phần hảo cảm, sinh ra tưởng lưu lại mánh liệt ý tưởng. Dư lại người, có hai đợt khảo thí thành tích đều thực ưu tú. Trong lòng đã rất là yên tâm, nhưng là có đội tranh lệnh, cũng đã ám hạ nhẫn tâm, ngày mai nhất định phải hào hào biểu hiện một đợt. Diệp Nam nguyên bản kết cục tham gia khảo hạch cũng là lâm thời quyết định, nhưng là hiện tại xem ra hiệu quả lại là cực kỳ hảo. Ít nhất tất cả mọi người đã biết, Long ưng giít gạo cũng không phải từ thương nhân khai sáng công ty, mà là một cái phi thường cường hãn lính đánh thuê tiểu đội khai sáng công ty. Tuy rằng đại gia đương lính đánh thuê đều là lấy tiền làm việc, nhưng là lão bản sai biệt, vẫn là sẽ làm cho rất nhiều bất đồng. Ngày thứ ba, tất cả tham gia hai đợt khảo hạch còn dư lại lính đánh thuê đều tập trung ở sân thể dục thượng, ước chừng còn có 200 suất đầu. Kỳ thật này đó lính đánh thuê đều không kém, nhưng là Long ưng dít gào trước mắt còn không có như vậy đại danh vọng, cũng không có như vậy nhiều nhiệm vụ tới nuôi sống này 200 nhiều người. Rút tham đi, dù sao đều là tùy cơ, chịu đến một cái niệm một cái. Từ nhất hào bắt đầu rút tham, chịu song song tiện lợi chúng đọc ra hắn rút ra người, hai người liền đi tới một bên. Thức mau. Tất cả mọi người tìm được rồi chính mình đối thủ, ở rộng lớn đất chống thượng chạm khai. Truy thủ chiến, điểm đến mới thôi. Diệp Nam ở trên đài trầm giọng tuyên bố quy tắc, tất cả mọi người lĩnh tới rồi một phen chính mình thích truy thủ. Rốt cuộc ở trên chiến trường nhất thường thấy cách đấu đó là truy thủ chiến, tay không cơ hội ngược lại cũng không nhiều. 10 tổ cùng nhau, đệ nhất tổ, bắt đầu. Rộng lớn trên sân huấn luyện, 10 tổ đối thủ đã từng đôi chém giết lên. Mọi người trong tay chính là thật ra hỏa. Này động khởi tay tới chính là có nguy hiểm, nhưng là có thể đường lính đánh thuê, ai lại sợ cái này. Đối diện chém giết quyết thắng phụ thực mau, có 2-3 chiêu liền quyết ra thắng bại, có kéo đến lâu một chút, nhưng là nhiều nhất cũng liền 2-3 phút cũng đều có rồi kết quả. Đệ nhất tổ thắng lợi chạm bên trái, thất bại chạm bên phải. Đệ nhị tổ, chuẩn bị, bắt đầu. Một tổ lại một tổ người ở trên sân huấn luyện từng đôi chém giết, thực mau vòng thứ nhất khảo hạch liền kết thúc. Một nửa người đứng ở sân huấn luyện bên trái. Một nửa người đứng ở sân huấn luyện bên phải, những người này chung còn có người trên người treo màu, đã sớm chờ đợi ở bên cạnh nhân viên y tế vì bọn họ làm khẩn cấp xử lý, bất quá đều không phải chí mạng trọng thương, hơn phân nửa đều là trùy thủ sát quải ra miệng vết thương. Bên trái người tuy rằng thắng một hồi, nhưng là trên mặt lại không có đắc ý biểu tình, bởi vì bọn họ còn khả năng tiếp thu khiêu chiến, nếu bị khiêu chiến thành công, kia bọn họ liền phải trở thành kẻ thất bại. Đệ nhất tổ vòng thứ nhất chiến bại thành viên chọn lựa chính mình người khiêu chiến. Đệ nhất tổ là trước hết kết thúc chiến đấu, thất bại bọn họ sớm đã ánh mắt giống như lang giống nhau tuần tra toàn trường, hơn nữa từ phía sau cách đấu chung tìm tới rồi chính mình dễ dàng chiến thắng đối thủ. Nghe được mệnh lệnh sau, nay 10 cái chiến bại người, không chút do dự chọn lựa chính mình đối thủ. Vòng thứ nhất khiêu chiến, bắt đầu. Vòng thứ nhất thực mau kết thúc, 10 cái khiêu chiến người có 6 cái khiêu chiến thành công, đứng ở bên trái trận doanh, có 4 cái khiêu chiến thất bại kết thúc vòng thứ 3 khảo hạch. Một vòng lại một vòng khiêu chiến không ngừng trình diễn, thậm chí có người từ người thắng trở thành kẻ thất bại, lại khiêu chiến thành công lại trở về người thắng, như thế mấy cái qua lại. Đương sở hữu kẻ thất bại đều liên tục 2 lần thất bại, rốt cuộc hoàn toàn đánh mất khiêu chiến tư cách khi, vòng thứ 3 khảo hạch cũng toàn bộ kết thúc. Diệp Nam nhưng vô tình làm cho bọn họ thắng lợi người tiếp tục chiến đấu, chọn lựa khác người đấu đệ nhất, rốt cuộc hắn muốn chính là lính đánh thuê, khảo nghiệm chính là bọn họ cơ bản kỹ năng mà thôi, mà không phải nhất định phải phân ra ai đệ nhất. Diệp Nam cầm lấy một phen truy thủ, truy thủ nơi tay chỉ trùng phiên động vài cái, mang theo một đóa Đào hoa, sau đó tản bộ đi xuống đài cao. Ta ngày hôm qua nói qua, khảo hạch kết thúc, sẽ cho các ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội, hiện tại nhưng có người nghĩ đến, hoặc là nói. Ai tới? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Tưởng khiêu chiến Diệp Nam người khẳng định không ngừng một cái, nhưng là hiện tại Diệp Nam chỉ cho một lần khiêu chiến cơ hội, thực rõ ràng. Hắn ý tứ là làm một người đại biểu tất cả tham gia khảo hạch lính đánh thuê. Ai có tự tin đại biểu mọi người? Nếu thắng còn hào thuyết, nếu thua đâu? Kia chẳng phải là bị những người khác oán trách chết, chết. Diệp Nam lẳng lặng đứng ở sở hữu lính đánh thuê phía trước, trên mặt mang theo bình tĩnh tươi cười, lẳng lặng chờ đợi. Nay đông dạng là một loại khảo hạch. Ở ngay lúc này có gan đứng ra người, tuyệt đối đều là đối chính mình thân thủ rất có tự tin hơn nữa thân thủ tuyệt đối không là người, hơn nữa hẳn là cũng là tương đối có đảm đương người. Tuy rằng trong đám người có rất nhiều đều cảm thấy chính mình cách đấu thực lực rất cường, nhưng là ở ngay lúc này, lại nhiều ít sinh ra hai phân do dự, chính mình hay không có thể đại biểu này mọi người, hay không còn có so với chính mình càng cường đại người. Ta tới. Một thanh âm to lớn vang rội thanh âm ở trong đám người vang lên, đám người tách ra, một cái thân hình cao lớn người da đen nam tử tử trong đám người đi ra. Cái này người da đen nam tử thân cao ít nhất 1m9, trên người cơ bắp phồng lên, nhìn qua rất là cường tráng. Giống như là một tôn xe tăng Diệp Nam đôi mắt hơi hơi sáng ngời Là ngươi Trưng 709 Giống như Vẫn là có thể tiếp thu Diệp Nam đối cái này Người da đen đại Hán có ấn tượng Ở vòng thứ nhất thể năng khảo hạch chung Cái này người da đen đại Hán vẫn luôn đi theo Diệp Nam phía sau Kiên trì đến cuối cùng Tuy rằng vẫn là không chạy quá Diệp Nam Nhưng là lại đem những người khác quăng một mảng lớn hắn đứng dậy Vẻ mặt tràn ngập tự tin Quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người Nếu có ai cảm thấy so với ta cách đấu lợi hại hơn, ta có thể trước cùng hắn khoa tay múa chân một phen, người thắng cùng lao bản lại so. Trong đám người có vài phần trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, nhưng là người da đen nam tử khí thế quá thịnh, những người đó do dự luôn mãi, thế nhưng không có người dám đi ra. Diệp Nam cười nói, thoạt nhìn người đối chính mình rất có tin tưởng, đại gia cũng đều đối với ngươi có tin tưởng, vậy đến đây đi. Người da đen nam tử nắm trùy thủ đi tới Diệp Nam trước mặt, cao lớn mà cường tráng thân hình giống như là một tòa di động xe tăng cho người ta áp lực cực lớn diệp nam thần sắc bình tĩnh nhìn người da đen nam nhân đột nhiên mỉm cười ngươi như vậy cường tráng ở trên chiến trường bị viên đạn đánh trúng sát suất chính là so với chúng ta muốn cao đến nhiều a vây xem thượng trăm lính đánh thuê nghe được diệp nam những lời này tức khắc đều cười vang lên kia người da đen nam nhân mân khẩn môi ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm diệp nam cũng không có bởi vì diệp nam một câu mà phân thần đột nhiên Người da đen nam nhân đột nhiên hướng về Diệp Nam vọt qua đi, tốc độ thực mau. Trong tay chủy thủ đã thứ hướng về phía Diệp Nam bụng nhỏ. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, thân mình đột nhiên hướng về bên cạnh hơi hơi vừa chợt tránh đi này một kích. Người da đen nam nhân công kích cũng không có bởi vì này một kích thất bại mà thả lỏng, hắn trở tay một khủy tay trực tiếp đâm hướng về phía Diệp Nam mặt bộ. Nay trầm trọng khủy tay đánh, nếu là đánh vào người trên đầu, thực nhẹ nhàng liền có thể làm người hôn mê, thậm chí trực tiếp tử vong. Phải biết rằng khuỷu tay bộ đầu, chính là trên người công kích bộ vị trung lực lượng rất lớn vị trí. Diệp Nam dựng thẳng lên tả cánh tay, trận này một khuỷu tay đánh. Nhìn Diệp Nam dựng thẳng lên tả cánh tay, mọi người đôi mắt đều là sáng ngời, ánh mắt trung để lộ ra hưng phấn thần sắc. Người da đen nam tử lúc này đây khuỷu tay đánh, phi thường hung mãnh, mặt trên mang thêm lực lượng cũng là rất cường đại, Diệp Nam cánh tay nhìn qua cũng không phải thực thô trắng, hắn chống đỡ được sao? Người da đen nam tử khuỷu tay bộ hung hăng và chạm ở Diệp Nam cánh tay thượng. Diệp Nam thân mình hướng về phía sau lui một bước, nhưng là bước chân lại là chút nào không loạn, này một bước nhìn qua càng như là Diệp Nam chủ động thối lui để kéo ra khoảng cách. Người da đen nam tử ánh mắt trung hiện lên vài phần kinh hãi, hắn nguyên bản này một kích thích nhất có thể quấy dày Diệp Nam nệm bước, chính mình hảo nhân cơ hội tiến công, nhưng mà hắn hiện tại khuỷu tay thăng đau vô cùng, có một loại đánh vào một cây thép thượng cảm giác. Hắn còn không có tới kịp lần thứ hai tiến công. Diệp Nam trong tay trụi thủ đã giống như độc long giống nhau thứ hướng về phía hắn sương sườn. Hai người ở đây chung ngươi tới ta đi tiến công, trụi thủ vẽ ra từng đạo hàn quang, làm chung quanh vây xem người đều đổ mồ hôi. Đánh nhau ước một phút đồng hồ, Diệp Nam đã cơ bản sở thấu người nam nhân này thân thủ, quyết định không hề nhiều dây dưa, thân hình đột nhiên lần thứ hai nhanh hài phân. Người da đen nam tử đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn không nghĩ tới Diệp Nam như thế hung mạnh thế công thế nhưng còn có thể tăng mạnh. Diệp Nam toàn thân phảng phất đều biến thành hung mãnh giết người hung khí, hơn nữa mỗi một kích đều mang theo thật lớn lực lượng, trực tiếp chấn đến hắn tay chân tê dại. Trung quanh vây xem đám người cũng nhìn ra không thích hợp, ánh mắt một đám đều tràn ngập hoảng sợ. Người da đen nam tử sắc thật rất cường đại, kia đem chủy thủ ở hắn trong tay giống như rắn độc giống nhau bay múa, phi thường lưu sướng, không có chút nào tạm dừng, nhưng mà cùng Diệp Nam một so, rồi lại không coi là cái gì. Diệp Nam trong tay kia đem chủy thủ phảng phất hoàn toàn xuống lên. Phàn Phất đã có được chính mình sinh mệnh, ở Diệp Nam trong tay thỉnh thoảng biến hóa tư thế, phối hợp đủ loại xảo quyệt độc ác tiến công. Người da đen nam tử cảm giác chính mình đã hoàn toàn bị áp chế, giống như tứ phía chung quanh đều là Diệp Nam đều là Diệp Nam chủ thủ ở tiến công, hắn thấp giọng phát ra gầm lên giận dữ, thân mình hơi hơi một bên, thế nhưng tùy ý Diệp Nam chủ thủ gián hắn thân mình lướt qua, mang theo một đạo đỏ tươi miệng vết thương, mà hắn tắc thừa dịp cơ hội này hướng về Diệp Nam để ép qua đi, thế nhưng là một bộ bác mệnh đấu pháp. Có cơ hội Sở hưu nín thở quan chiến các dòng binh lập tức kích động lên, đôi mắt mạo quang, gắt gao nhìn giữa sân, nháy mắt cũng không nháy mắt, e sợ cho bỏ qua cái gì xuất sắc hình ảnh. Diệp Nam cũng không dự đoán được này, người da đen nam tử thế nhưng như thế biêu hãn dũng mãnh phi thường, thế nhưng lựa chọn liều mạng mà không phải trốn tránh, trùy thủ không kịp thu hồi, mắt thấy gần ngay trước mắt người da đen nam tử trùy thủ hướng về chính mình cổ đâm lại đây, Diệp Nam lại không kinh hoàng. hắn tay trái đông nhiên trở tay một chảo. Ở giữa không trung chuẩn sắc bắt được người da đen nam tử thủ đoạn, năm ngón tay trực tiếp chế trụ cổ tay hắn gân tay. Diệp Nam phản ứng thực mau nhưng là nhưng không ai xem trọng Diệp Nam có thể ngăn trở lần này, rốt cuộc người da đen nam tử là xúc thế mà phát, Diệp Nam sắc thật hấp tấp một chảo, thú chi hai người dùng sức phương hướng cũng quyết định người da đen nam tử hiển nhiên càng chiếm tiện nghi. Nhưng mà làm mọi người đại ngã trong mắt chính là, người da đen nam tử tay liền như vậy dừng lại. Không hề lý do liền này ban đột nhiên đình trệ. Khi trùy thủ khoảng cách Diệp Nam cổ đã rất gần, chỉ cần lại gần một chút, kêu hắn liền có thể tuyên bố chính mình thắng lợi, chính là kia một chút khoảng cách, lại đồng nhiên trở nên là như vậy xa xôi không thể với tới. Gần nhau trong gang tấp mà biển trời cách mặt. Diệp Nam bắt lấy người da đen nam tử tay, chậm rãi hướng về bên ngoài bẻ ra. Liên như vậy một phân phân bẻ ra, một chút, thông thả mà kiên định. Người da đen nam tử trên cổ gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đã dùng toàn bộ lực lượng, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, không chỉ có như thế. Hắn trên mặt còn toát ra càng ngày càng thống khổ thần sắc. Người da đen nam tử đống nhiên nâng lên đầu gối, hung hăng đâm hướng về phía Diệp Nam Bụng, nhưng mà hắn chân mới nâng lên, Diệp Nam đầu gối đã giành trước một bước nâng lên, sau đó dẫn đầu một bước hung hăng đánh trúng hắn chân. Người da đen nam tử cảm giác chính mình chân phẳng phất bị thiết truy như vậy hung hăng tạp một cây búa giống nhau, sinh đau vô cùng. Cùng lúc đó, người da đen nam tử cảm giác bắt lấy chính mình thủ đoạn thác cái tay kia thượng đột nhiên truyền đến thật lớn vô cùng lực lượng. Cổ tay của hắn nháy mắt trở nên không hề sức lực, trên tay trùy thủ cũng đột nhiên rơi xuống đất. Diệp Nam tay phải trùy thủ đã nhẹ nhàng đặt tại trên cổ hắn, chỉ cần hắn tay phải lôi kéo, đó là một cái cản tịnh lợi lạc cắt thiết hầu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà nghĩ lại, giống như cũng không có gì không thể tiếp thu. Đại gia tuy rằng đều hy vọng này người da đen nam tử có thể thắng Diệp Nam, nhưng là đại gia cũng đều thấy được, này người da đen nam tử gần người vật lộn năng lực rất cường đại, hơn nữa thực liều mạng, nhưng mà lại vẫn là thua. Này không thể trách người da đen nam tử không đủ cường, chỉ có thể nói Diệp Nam quá cường. Cường đến vượt qua mọi người đoán trước. Ở liên tục hai đợt tao ngộ sau khi thất bại, mọi người xem đến Diệp Nam nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng nói cho đại gia một cái khiêu chiến cơ hội khi, trong lòng liền đã có một loại dự cảm, hiện giờ bất quá là chuyển hóa vì sự thật mà thôi. Trên sân huấn luyện, mọi người sắc mặt đều rất là phức tạp, nhưng là tương đồng chính là bọn họ nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt, đã tràn ngập khâm phục cùng kính trọng. Chương 710 Hoang nên gia nhập Long Ưng Dịt Lão, Diệp Nam chậm rãi thu hồi Trùy Thủ, sau đó bung lỏng ra cầm kia Đại Hán cổ tay bộ tay, lui ra phía sau hai bước. Người gần người hậu đả năng lực thực không tồi, chạy nhanh đi xử lý hạ miệng vết thương đi. Người da đen nam tử trở tay nhìn nhìn chính mình nguyên bản nắm Trùy Thủ tay phải cổ tay, thế nhưng có mấy cây rõ ràng còn không có tới kịp khôi phục đến dấu tay, hoạt động một chút ngón tay, thủ đoạn vị trí như cũ sinh đau vô cùng. Người da đen nam tử trong lòng hoảng sợ vô cùng. Diệp Nam nhìn qua cũng không phải đặc biệt cường tráng, vì sao có được như thế khủng bố lực đạo, thân hình hắn như thế nào sẽ ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Khiếp sợ về khiếp sợ, người da đen nam tử đối Diệp Nam lại vẫn là tâm phục khẩu phục. Hắn nhìn nhìn chính mình trên vai kia máu chảy đầm đìa miệng vết thương, hướng về Diệp Nam túi túi người tử, vui lòng phục tùng nói, "Lão bản, ngươi rất lợi hại, ta tâm phục khẩu phục." Diệp Nam cười cười, "Ngươi cũng rất lợi hại, mau đi xử lý miệng vết thương đi." Ta nhưng không nghĩ chiêu một cái báo hỏng một bàn tay lính đánh thuê. Người da đen nam tử gật gật đầu, quay đầu hướng về bên cạnh đi đến, bên cạnh nhân viên y tế chạy nhanh cho hắn xử lý miệng vết thương. Diệp Nam nhìn thoáng qua cái này người da đen nam tử bàn số, sau đó liền chuyển qua đầu. Này một đao là Diệp Nam chọc đi lên, Diệp Nam chính mình tự nhiên biết nặng nhẹ. Nếu hai người là tánh mã hậu đả, kia này một đao ít nhất sẽ trọng rất nhiều, thậm chí khả năng sẽ phế bỏ hắn một bàn tay, ở thời điểm mấu chốt. Diệp Nam thủ đoạn hướng về bên ngoài chết đi một chút phương hướng, chỉ là vẽ ra một cái cũng không thâm trường gǒu tử. Diệp Nam đối người này vẫn là rất là thưởng thức, người này có một cổ tàn nhẫn kính, năng lực không kém, hơn nữa rất có tự tin, dám đua, là một nhân tài. Quay đầu lại đến nhìn xem gia hỏa này lý lịch sơ lược, nếu thật là có bản lĩnh, không ngại trọng dụng hạ. Diệp Nam đi trở về đến trên đài, nhìn quét một vòng phía dưới thần sắc khác nhau khảo hạch thành viên. Nay đó lĩnh đánh thuê có hưng phấn, có ẩm đạm mất mát có tâm tình thấp thỏng, thần sắc phức tạp. Chính mình khảo thí thành tích ở vào cái gì trình độ, đại gia chính mình đều cơ bản rõ ràng, có người đã xác định chính mình có thể tiến vào trước 100, có biết chính mình khẳng định lạc hậu, này tâm tình tự nhiên chính là khác nhau như trời với đất. Diệp Nam trầm giọng nói, sở hữu khảo hạch đều đã kết thúc, đại gia có thể nghỉ ngơi một chút, ăn qua cơm trưa sau tuyên bố kết quả cuối cùng. Diệp Nam sau khi nói xong, cũng mặc kệ những người này như thế nào phản ứng, Liền cùng mặt khác mấy người trực tiếp về tới trong văn phòng, bắt đầu thống kê thành tích, đem vòng thứ ba cách đấu kết quả ghi vào máy tính, sau đó chế thành bảng biểu, thực mau liền ra tới. Diệp Nam cố tình nhìn lấy một chút cái kia người da đen nam tử, têu ba thiết nhĩ, phía trước đã từng anh cách liệt sát bộ đội đặc trùng thành viên, ở tới long lưng phía trước đã từng ở liệt hỏa dòng binh đoàn đảm nhiệm 3 năm lính đánh thuê, chấp hành quá không ít nhiệm vụ, cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Lao thương đám người cũng đều ở trong văn phòng. Nhìn đóng dấu ra tới thành tích, lao thương cảm thán nói, này nhóm người thực lực kỳ thật đều rất cường, nếu có thể nhiều chiêu một ít thì tốt rồi. Diệp Nam cười nói, trên thế giới này lính đánh thuê có rất nhiều, rất nhiều đều là kinh nghiệm phong phú tinh anh, chúng ta liền tính quy mô phát triển lại đại, cũng không có khả năng tốt như vậy nhiều người, tóm lại là phải có lấy hay bỏ. Lao thương cười nói, cái này ta biết à, nói vậy chờ chúng ta thanh danh lớn hơn nữa về sau, tới người sẽ càng thêm lợi hại, tựa như ngươi nói. Trên thế giới này lợi hại lính đánh thuê nhiều lắm đâu, rất nhiều tiểu công ty bọn họ là còn không muốn đi đâu. Diệp Nam ha hả cười nói, đúng vậy, bất quá ngươi cũng chưa nói sai, những người này xác thật cũng đều cũng không tệ lắm, liền tính không vì đem, đương cái ưu tú cái binh lính vẫn là không thành vấn đề, chúng ta có thể chọn lựa một bộ phận cũng không tệ lắm người, đưa bọn họ hồ sơ bảo tồn lên, về sau nếu có yêu cầu liền trực tiếp cho bọn hắn gọi điện thoại, nếu bọn họ không cùng người khác ký kết thuê hợp đồng. Vậy có thể trực tiếp tới long lưng giít gạo à? Lôi cương trầm giọng nói, đây cũng là cái biện pháp, hơn nữa như vậy cho đại gia lời nói, bị đào thải người, cũng sẽ không như vậy mất mát. Diệp Nam gật đầu, cười nói, hành, đại gia cũng chuẩn bị đi ăn cơm đi, sau khi ăn xong ta tới tuyên truyền kết quả, kế tiếp một đoạn thời gian, có đến nội. Khuếch chiêu 100 người, kế tiếp Diệp Nam đám người muốn căn cứ mọi người sở trường đặc biệt, đêm này đó chia làm từng bước từng bước chiến thuật tiểu tổ, còn phải đối bọn họ tiến hành thông thường huấn luyện làm cho bọn họ cùng lắp ráp quen thuộc chính mình tiểu tổ, sau đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới có thể gia tăng xác suất thành công, giảm bất thương vong. đương nhiên còn không thiếu được một loạt về long ưng giết gào quy tắc giảng thuật, bất quá tuyệt đại đa số lính đánh thuê công ty quy tắc đều là đại đồng tiểu dị, điểm này đảo cũng không có gì vấn đề lớn. Công ty cùng lính đánh thuê nhóm ký kết hiệp ước, hiệp ước đều quy định thực nghiêm khắc, nếu lính đánh thuê nhóm trái với, đó là muốn trả giá đại giới. Sau khi ăn xong, Diệp Nam đem mọi người tập trung ở trên sân huấn luyện nói đơn giản nói tam luân khảo hạch xung dưới có thể lưu lại nơi này các vị kỳ thật đều thực ưu tú chỉ là chúng ta long hưng giết gào sát thật vô pháp yêu cầu nhiều người như vậy cho nên hy vọng đại gia nhiều thông cảm các ngươi mọi người tư liệu chúng ta đều sẽ bảo tồn xung dưới chờ chúng ta đánh ra danh hào lần thứ hai khoe chiêu thời điểm chúng ta sẽ ưu tiên điện thoại liên hệ các ngươi chỉ cần các ngươi còn không có cùng mặt khác lính đánh thuê công ty ký hợp đồng các ngươi có thể trực tiếp tới chúng ta công ty ký kết hiệp ước hạ phát lời Nghe được Diệp Nam như vậy nói, chẳng sợ biết chính mình khẳng định phải bị đào thải người, tâm tình đều hơi chút dễ chịu hai phân. Tuy rằng nói không biết Long ưng khi nào mới có thể lại khuếch chiêu, lại hoặc là thật tới rồi khuếch chiêu thời điểm cũng chưa chắc cho bọn hắn gọi điện thoại, nhưng là Diệp Nam như vậy nói, ít nhất thuyết minh cái này lão bản vẫn là có suy xét đại gia cảm thụ. Ta niệm đến tên, thỉnh đi đến tả phương. Diệp Nam từng bước từng bước niệm tên, lần này Diệp Nam là trước niệm dây số, lại niệm người này tên. Bị niệm đến tên người đều là thẳng thắn eo, đi nhanh đi tới bên trái, trên mặt trong ánh mắt đều có vui sướng thần thái. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình đã thông qua khảo hạch, sắp đạt được một phần đãi ngộ phong phú thuê hợp đồng. Đầu năm nay, lính đánh thuê muôn kiếm tiền, cũng không phải dễ dàng, không phải nói người dám với liều mạng là có thể tránh đến tiền. Những cái đó khách hàng chân chính đại nhiệm vụ thường thường đều là ủy thác cấp lính đánh thuê công ty, là không có khả năng ủy thác cấp một cái hai cái giải rắc lính đánh thuê bởi vì liên lụy tới rất nhiều mặt khác đồ vật danh dự thực lực bồi thường từ từ lính đánh thuê tưởng kiếm tiền thường thường đều đến gia nhập lớn lớn bé bé lính đánh thuê công ty ở thuê hợp đồng trong lúc bọn họ sẽ vì lính đánh thuê khai ra giá cả xa xỉ đãi ngộ mà chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ còn sẽ đạt được nhiệm vụ chia hoa hồng lính đánh thuê công ty quy mô càng lớn thực lực càng hùng hậu bọn họ nhận được nhiệm vụ cũng liền càng nhiều lính đánh thuê nhóm gia nhiệm vụ cơ hội cũng liền càng nhiều kiếm tiền cơ hội cũng liền càng nhiều Có thể nói, một khi ký này phân lính đánh thuê hợp đồng, bọn họ sẽ nhanh chóng bước vào cao thu vào đám người. huống chi long ưng rít gạo khai ra đãi ngộ cùng với nhiệm vụ chia hoa hồng tỷ lệ so đồng loại công ty đều phải cao hơn một đoạn, bọn họ có thể thông qua khảo hạch được đến hợp đồng, như thế nào có thể không vui sướng. Diệp Nam thực mau niệm xong danh sách, trừ ra niệm đến tên 100 người, những người khác đều rất là mất mát rời đi sân huấn luyện, sẽ có xe đưa bọn họ thống nhất đưa đến nhạc đô nội thành, rốt cuộc nơi này chính là vùng hoang vu giã ngoại Diệp Nam rũ xuống nắm danh sách tay, ánh mắt đảo qua phía dưới chụp thành mấy liệt 100 danh lính đánh thuê, trên mặt lộ ra vài phần nhàn nhạt mỉm cười. "Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, các ngươi sẽ đạt được một phần đãi ngộ không tồi thuê hợp đồng. Hoan nên các ngươi gia nhập Long Ưng Giới Cảo." Chương 711: Long Vương giới thiệu khách nhân. "Nghe nói các ngươi gần nhất nghiệp vụ khai triển đến không tồi a." Long Vương cười ha hả thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, "Như thế nào, còn có thừa lực không? Ta cho các ngươi giới thiệu một cái hộ khách." Diệp Nam thân mình hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế trên, cười nói, còn có thể đi, có nhân thủ, rất nhiều trước kia không thể tiếp nhiệm vụ cũng có thể tiếp, chẳng sợ tiểu một ít nhiệm vụ cũng đều có thể tiếp. Rốt cuộc này đó lính đánh thuê nhàn rỗi cũng đều là nhàn rỗi. Khoảng cách khảo hạch đã qua đi nửa tháng, trải qua một tuần huấn luyện cùng điều phối, mới gia nhập Long Ưng Rít gào lính đánh thuê nhóm toàn bộ dựng thành một đám chiến thuật tiểu tổ, bị Diệp Nam ném đi đi chấp hành bất đồng nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này khó khăn đều không coi là quá lớn coi như là cho đại gia ma hợp đội ngũ, trước mắt Long Vương Dít Gảo sở dư lại người đã không đủ 20 người. Cái gì nghiệp vụ? Long Vương trầm giọng nói, ở vào Đông Phi Ách Nhĩ Ni Á 2 tháng trước phát sinh trình biến, Ách Nhĩ Ni Á tổng thống Bá Nạp Đức phu nhân Lai Nhã Tư ở đêm khuya xuất lĩnh một chi phản loạn quân đội, khống chế Ách Nhĩ Ni Á thủ đô, sau đó trình biến quân đội khắp nơi bao vây tiêu trừ chung với Bá Nạp Đức người, trong lúc nhất thời Ách Nhĩ Ni Á quốc nội máu chảy thành sông, mà Bá Nạp Đức cũng bị bách thoát đi Ách Nhĩ Ni Á. Lai Nhã Tư thực hành chính là khủng bố độc tài thống trị, bất luận cái gì có gan phản đối nàng người hết thảy đều sẽ bị giết chết, cho tới bây giờ, toàn bộ Ách Nhĩ Ni Á đều đã cơ bản dừng ở Lai Nhã Tư trong tay. Diệp Nam nhíu nhíu mày, ngươi phải cho chúng ta giới thiệu hộ khách không phải là Ách Nhĩ Ni Á tổng thống bá nạp được đi. Long Vương trầm giọng nói, đúng vậy, Ách Nhĩ Ni Á ở vào Đông Phi, khoáng sản phong phú, sản xuất nhiều loại kim loại hiếm, Hoa Hạ vẫn luôn đều có từ Ách Nhĩ Ni Á mua sắm này đó kim loại hiếm. Lai Nhã Tư chính biến sau đóng cửa sở hữu mậu dịch thông đạo, đem này đó kim loại hiếm lấy siêu thấp giá cả ngược lại bán cho duy trì nàng chính biến phương Tây quốc gia. Bá Nạp Đức thoát đi Ách Nhĩ Ni Á sau, tìm được rồi Hoa Hạ, hy vọng Hoa Hạ trợ giúp hắn phục quốc, nhưng là Ách Nhĩ Ni Á ở vào Đông Phi, Hoa Hạ là không có khả năng phái ra đội ngũ Quang Minh chính đại đi giúp Bá Nạp Đức, rốt cuộc Lai Nhã Tư sau lưng cũng còn có mặt khác phương Tây cường quốc. Nếu các ngươi trước mắt thượng có thừa lực nói, có thể thử xem nhiệm vụ này. Bá nạp đức sẽ cho các ngươi cũng đủ thù lao, trừ này bên ngoài, hoa hạ còn sẽ cho các ngươi một bút xà xỉ thù lao. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, mặc dù hoa hạ muốn hủy thác ngươi hoàn thành một ít nhiệm vụ, cũng là hợp tác, sẽ bình thường trả tiền. Đương nhiên, ta không rõ lắm các ngươi long ưng hiện tại cụ thể tình huống, ngươi có thể châm trước, cũng có thể cự tuyệt. Diệp Nam như mày, ách nhĩ ni á tuy rằng là cái tiểu quốc gia, nhưng là nói như thế nào cũng là một quốc gia, có được quân đội, chúng ta chỉ có như vậy một chút người làm được đến sao? Long Vương mỉm cười nói, nếu Ách Nhĩ Nghi Á toàn cảnh nỗi nhớ nhà, tự nhiên là không có khả năng làm được. Bất quá Lai Nhã Tư chấp hành khủng bố độc tài thống trị, nháo đến toàn bộ Ách Nhĩ Nghi Á tiếng oán than dậy đất, tuyệt đại bộ phận người đều đối này bất mãn, thậm chí tổ chức dân binh đối kháng Lai Nhã Tư. Các ngươi cũng không cần chính diện đối kháng bọn họ quân đội, các ngươi yêu cầu chính là trợ giúp này đó chung với Bá Na Đức, hoặc là nói chung với Ách Nhĩ Nghi Á nhân dân dân binh tổ chức. Các ngươi yêu cầu giúp bọn hắn đoạt lại một ít quan trọng địa phương, huấn luyện bọn họ, trợ giúp bọn họ làm đến cũng đủ vũ khí, võ trang chính bọn họ. Đây là chính bọn họ quốc gia, chính bọn họ sẽ vì chính mình tương lai đấu tranh, các ngươi chỉ là khởi đến phụ trợ tác dụng cùng với ở một ít mấu chốt vị trí khởi đến quan trọng tác dụng. Đương nhiên, nhiệm vụ này khẳng định có khó khăn, ta sẽ làm bá nạp đức tới tìm ngươi, cùng ngươi nói nói chuyện, cụ thể hay không tiếp thu nhiệm vụ này, chính ngươi quyết định. Diệp Nam trầm ngâm một lát, "Hảo đi." Thôi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam hỏi, trợ giúp bá nạp Đức đối phó phản quân, một lần nữa đoạt lại tổng thống vị trí, đây là quốc gia cũng muốn kết quả đi. Long Vương nghiêm túc nói, đúng vậy, nhưng là bên ngoài thượng, quốc gia là sẽ không có bất luận cái gì thực tế động tác, rốt cuộc cách xa nhau quá xa, vận dụng quân đội, kia sẽ là phi thường phiền thoái sự tình. Diệp Nam gật đầu, ta hiểu được, bá nạp Đức khi nào lại đây. Nếu thuận lợi nói, hắn nửa giờ sau sẽ đến các ngươi long hưng căn cứ. Diệp Nam cười nói. Tới nhưng rất nhanh A, ngươi thời gian này véo thật sự chuẩn A. Long Vương đối Diệp Nam treo chọc cũng không để bụng, mỉm cười nói, mặc kệ nhiệm vụ tiếp không tiếp, nói nói chuyện vẫn là có thể, đúng không? Diệp Nam gật đầu, hành, ta cùng hắn trước tâm sự. Cúc điện thoại, Diệp Nam dựa vào ghế trên, nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại. Liêu thất, ta muốn ách nhi nhi á gần nhất mấy tháng về Tổng thống Phu Nhân Lai Nhã Tư chính biến cùng với gần nhất mấy tháng ách nhi nhi á tình huống sở hữu tư liệu. Hành, chờ. Liêu Thất Càn tịnh lợi lạc đáp ứng rồi một câu liền treo điện thoại, ước chừng 20 phút sau, Liêu Thất liền ôm một chồng đóng dấu tư liệu tiến vào Diệp Nam văn phòng. Liêu Thất đem tư liệu đặt ở Diệp Nam trước mặt, dò mò hỏi, ách Nhĩ Ni á gần nhất cũng không phải là không yên ổn à, tinh Phong huyết vũ, như thế nào, muốn đi kia chấp hành nhiệm vụ?" Diệp Nam cầm lấy tư liệu, thuận miệng trả lời nói, "Khả năng đi, còn không có định, còn muốn cùng chúng ta hộ khách nói chuyện mới biết được." Liêu Thất ngâm một tiếng, "Hộ khách không phải là Lai Nhã tư đi." Diệp Nam đối Liêu Thất tự nhiên là không cần giấu giếm bất cứ thứ gì, lắc đầu nói, "Không, là thoát đi tổng thống bá nạp đức, hắn nước trữ." "10 phút tả hưu sẽ tới Long Ưng căn cứ." Liêu Thất ánh mắt sáng lên, "Ách nhị Nhi Á tổng thống sao? Lấy Ách nhị Nhi Á tình huống hiện tại, chẳng lẽ hắn tưởng mời chúng ta giúp hắn xử lý Lai Nhã Tư?" Diệp Nam cười khổ nói, "Không dễ dàng như vậy, hắn tưởng mời chúng ta hỗ trợ lật đổ Lai Nhã Tư, nhưng không đơn giản là giết nàng đơn giản như vậy." Liêu Thất tự nhiên minh bạch này trung gian sai biệt. Lai Nhã Tư chỉ là một nữ nhân, nàng có thể chính biến thành công, đều là có quân đội cao tầng cấu kết, liền tính giết Lai Nhã Tư cũng chưa chắc là có thể thay đổi cái này thế cục, mà muốn lật đổ Lai Nhã Tư cầm đầu độc tài thống trị, đó là muốn đả đảo một đại bang nhân tài hành. Liêu Thất có chút kinh sợ nói, đối kháng một quốc gia quân đội, chẳng sợ ách nhĩ ni á là cái tiểu quốc, này cũng quá xả đi. Diệp Nam một bên nhanh chóng xem trước mặt văn kiện, một bên đơn giản đem Long Vương nói thuật lại một lần. Lưu Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy à, nếu là như vậy, nhưng thật ra có cơ hội. Hơi chút do dự một chút, Liêu Thất nhẹ giọng nói, nếu chúng ta có năng lực làm được, vậy giúp giúp hắn đi. Diệp Nam có chút kinh ngạc ngẩng đầu, vì cái gì? Liêu Thất cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, cái kia Lai like Nhã Tư thật sự không phải người, quá tàn bạo, ta vừa rồi tra xét rất nhiều tư liệu, nơi đó người thật sự quá thảm. Diệp Nam ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thất mặt, Liêu Thất bị Diệp Nam nhìn chằm chằm đến có vài phần ngượng ngùng, thấp giọng giải thích nói, Ta biết chúng ta là lính đánh thuê, cũng biết bọn họ cùng chúng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ là cảm thấy bọn họ thật sự thực đáng thương, nhưng cái đó hải tử mới bao lớn à, liền. Diệp Nam mỉm cười đánh gây liêu thất nói, hành, chỉ cần chúng ta có năng lực đi làm, ta sẽ tiếp được nhiệm vụ. Chương 712, hãy nấy Tổng thống. Bá Nạp Đức tiên sinh, hạnh mộ. Trong văn phòng, Diệp Nam đứng ở bàn làm việc sau, mỉm cười đối với bá Nạp Đức dôi tay. Bá Nạp Đức 40 tới tuổi làn da ngăm đen, dáng người có chút gầy ốm, nhìn qua có chút tiểu thụy. Hắn ăn mặc một thân thường phục, nhìn qua cùng người thường cũng không có quá lớn khác biệt. Bá nạp đức chỉ có hai cái bảo tiêu đi theo, trừ này bên ngoài không còn có những người khác. Diệp tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy người, mời ngồi. Diệp nam nhiệt tình mời Bá nạp đức ngồi xuống sau, chủ động nhắc tới đề tài. Bá nạp đức tiên sinh, ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng. Đối với ác nhĩ ni á trước mắt tao nộ bất hạnh, ta thâm biểu đồng tình chỉ là ta có chút tình huống yêu cầu đi trước hiểu biết. Bá nạp đức mỉm cười nói, Diệp tiên sinh thỉnh giảng. Diệp nam nhẹ giọng hỏi, trước mắt ác nhĩ ni á toàn cảnh đều cơ hồ bị phản quân sở chiếm lĩnh thống trị, chúng ta chỉ là một cái lính đánh thuê công ty, lính đánh thuê nhân số cũng không phải rất nhiều, nhân lực tài nguyên hữu hạn. Ta muốn hỏi hạ Bá nạp đức tiên sinh, ngươi thuê chúng ta yêu cầu làm chút cái gì? Bá nạp đức thu liễm trên mặt tươi cười, trầm giọng nói, ta ở tới phía trước, đã hiểu biết quá long lưng rít gào tư liệu. Sắc thật các ngươi nhân số không nhiều lắm, nhưng là các ngươi đều là trên chiến trường tinh anh, kinh nghiệm phong phú, không phải chúng ta ách Nhĩ ni á binh lính có thể bằng được. Nói vậy Diệp Tiên Sinh đã hiểu biết quá ách Nhĩ ni á trước mắt tình huống, ách Nhĩ ni á chỉ là một cái tiểu quốc gia, toàn bộ quốc gia dân cư cũng liền mấy trăm vạn, quân nhân nhân số không đủ một vạn, đi theo lai nhã tư phản quân nước chừng có 3.000 người, này 3.000 người đại bộ phận vẫn là tập trung ở ách Nhĩ ni á thủ đô, địa phương khác phân tán phản quân nhân số tương đối cũng không nhiều. Ta thuê các ngươi tự nhiên không phải hy vọng toàn dựa các ngươi lực lượng đi tấn công thủ đô, trực tiếp lật đổ lai nhã tư thống trị, ta càng có rất nhiều hy vọng các ngươi cho chúng ta trước mắt cuối cùng sức chống cự lượng cho chi viện. Diệp Nam trầm giọng hỏi, bá nạp đức tiên sinh, ngươi theo như lời cuối cùng sức chống cự lượng, là chỉ ách nhĩ ni á dân binh tổ chức sao? Đúng vậy. Bá nạp đức trên mặt toát ra vài phần phức tạp thần sắc, lai nhã tư độc tài bạo lực thống trị khiến cho dân oán sôi trào một ít chung với ta người bí mật tổ chức dân binh đối kháng lai like nhà tư nhưng là bọn họ khuyết thiếu vũ khí khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức chẳng hướng thực bị động diệp nam gật đầu kia bá nạp đức tiên sinh ý tứ là thuê chúng ta đi trợ giúp những cái đó dân binh đúng vậy bá nạp đức trên mặt toát ra vài phần mong đợi ta biết các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh chúng ta yêu cầu các ngươi giúp chúng ta dân binh đối phó bọn họ địch nhân huấn luyện bọn họ trợ giúp bọn họ làm đến cũng đủ vũ khí từ từ diệp nam nghĩ nghĩ nói Nếu ta tiếp thu ngươi thuê, kia hẳn là như thế nào vào tay? Bá nạp Đức từ chính mình tùy thân công văn trong bao, lấy ra một phần tư liệu, đặt ở bàn làm việc thượng đẩy đến Diệp Nam trước mặt. Hắn kêu Anthony. Thái ngươi Đức, trước kia từng là ta thị vệ trưởng, sau lại từ trước, hắn trước mắt là lớn nhất một đám dân binh đoàn thể thủ lĩnh, ở nút ở Bắc Sông Trấn. Nếu ngươi nguyện ý tiếp thu ta thuê, các ngươi có thể từ ai tắc cá bí mật nhập cảnh, lẻn vào Bắc Sông Trấn, liên hệ thượng Anthony, giữ lại sự tình. Hắn biết được so với ta rõ ràng hơn, các ngươi có thể cụ thể cùng hắn thương lượng xử lý. Bá nạp đức từ chính mình trong túi móc ra một cái vải nhung túi tiền, đẩy đến Diệp Nam trước mặt, nếu ngươi nguyện ý tiếp thu này có thuê, này đó là ta có thể trả giá thù lao, lại nhiều ta cũng lấy không ra, ngươi cũng biết, ta là một cái lưu vong giả. Diệp Nam mở ra vải nhung túi tiền, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, trong túi tất cả đều là lộng lẫy kim cương, rất nhiều cái đầu còn không nhỏ, giá trị xa xỉ. Diệp Nam tuy rằng đối kim cương không hiểu, nhưng là nhưng cũng biết nói này một túi kim cương ít nhất cũng đáng mấy trăm vạn đô la thậm chí càng nhiều. Diệp Nam chắc khẩn túi, khẽ cười nói, nếu không tham dự chính diện chiến trường nói, ta tưởng chúng ta vẫn là có thể làm được, nhưng là có chút lời nói ta tưởng nói ở phía trước. Bá Nạp Đức trầm giọng nói, thỉnh giảng. Diệp Nam trầm giọng nói, chúng ta sẽ tận lực trợ giúp hạn tổ nghỉ huấn luyện dân binh, cũng sẽ hoàn thành một ít khả năng cho phép đặc thù tác chiến nhiệm vụ, trợ giúp bọn họ đạt được vũ khí đạt được tương ứng tài nguyên, nhưng là chúng ta sẽ không tham dự chính diện chiến trường." Bá Nạp Đức gật đầu, "Có thể, nếu thật sự đều yêu cầu các ngươi gia nhập chính diện chiến trường cùng phản quân giao chiến, kia thuyết minh thế cục đã vô pháp vãn hồi rồi." Diệp Nam gật gật đầu, tiếp tục nói, "Nếu án A Antonii xuất lĩnh dân binh ở chúng ta dưới sự trợ giúp cuối cùng như cũng vô lực chống cự Lai Nhã Tư phản quân, chúng ta sẽ rút lui chiến trường, nhưng là làm ngươi đối chúng ta thuê hồi báo, chúng ta sẽ tận lực ám sát Lai Nhã Tư cùng với một ít quan trọng phản quân lãnh tụ." Này đã là chúng ta có thể làm lớn nhất cực hạn, ngươi phải đối ngươi nhân dân phụ trách, ta đồng dạng cần thiết đối ta các binh lính sinh mệnh phụ trách. Bá nạp đức mỉm cười gật đầu, có thể, nếu thật tới rồi kia một bước, mặc dù các ngươi toàn bộ chết trận ở Ách Nhi Ni Á, cũng không thay đổi được bất cứ thứ gì. Ta tin tưởng Hoa Hạ, tin tưởng Long Vương, cũng tin tưởng các ngươi, nếu các ngươi nói tận lực, nói không có cách nào, vậy nhất định là thật sự không có cách nào. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị mị, không có đối này đánh giá cái gì hắn nếu thu tiền, hơn nữa đây cũng là quốc gia yêu cầu, kia hắn khẳng định sẽ tận tâm tận lực tìm mọi cách đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nếu thật sự giống như chính mình theo như lời, đã tới rồi không thể vãn hồi, kia Diệp Nam tổng không thể đem mọi người tánh mạng ném ở Ách Nhĩ Ni Á. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, nếu chúng ta trợ giúp hạn Tony mở ra cục diện, đến lúc đó có lẽ yêu cầu ngươi ra mặt, ngươi là Ách Nhĩ Ni Á danh chính ngôn thuận tổng thống, ngươi ra mặt nói, sẽ làm rất nhiều chưa quyết định người đứng ở ngươi bên này. Bá Nạp Đức Thở dài nói, Đến lúc đó yêu cầu ta làm cái gì, ta nhất định sẽ không chối từ, nhưng là ta sẽ không lại trở về Ách Nhĩ Ni Á. Diệp Nam mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi là Ách Nhĩ Ni Á Tổng thống, ngươi không quay về, chúng ta đây sợ làm hết thể lại có ích lợi gì đâu. Không, ta thuê các ngươi cũng không phải vì làm ta còn có thể trở về đương Tổng thống, Lai Nhã Tư là thê tử của ta, nhưng mà là ta không bắt bẻ, tạo thành cái này cục diện, làm Ách Nhĩ Ni Á nhân dân đổ máu rơi lệ, ta đối này thâm biểu ấy nấy. Ta vô pháp ở đạm đường ách nhĩ ni á tổng thống, nó hẳn là từ cảng có tài năng người tới lãnh đạo nó, chỉ cần có thể lật đổ lai like nhã tư độc tài thống trị, khiến cho nhân dân tuyển ra bọn họ tín nhiệm tổng thống đi, ta tin tưởng, như vậy sẽ càng tốt. Bá nạp đức trên mặt toát ra mãnh liệt thấy nấy cùng hối hận, thanh âm cũng vô cùng trầm thấp, đây là ta hiện tại có thể vì ta nhân dân làm cuối cùng một việc, hy vọng còn kịp. Diệp Nam nhìn Bá nạp đức kia trương ấy nấy khuôn mặt trầm mặc vài giây, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hảo đi. Bá nạp đức tiên sinh, ngươi thuyết phục ta, chúng ta tiếp thu ngươi thuê. Trường 713, ta nhận thức như vậy cái súng ống đạn dược thương nhân. Đây là một cọc thậm chí liền thuê hợp đồng đều không có ký kết nhiệm vụ. Bởi vì hắn tính chất cùng bình thường thuê nhiệm vụ không giống nhau. Bình thường thuê nhiệm vụ sẽ có minh xác đạt tới mục tiêu, nếu không đạt được lại như thế nào, vi ước lại như thế nào từ từ, nhưng là tại đây truyền thượng, hoàn toàn không có biện pháp dùng hiệp ước tới thuyết minh có lẽ duy nhất minh xác mục tiêu đó là lật đổ lai nhã tư độc tài thống trị nhưng là làm một cái khống chế mấy ngàn quân đội độc tài thế lực ai dám nói nhất định có thể lật đổ ai dám nói nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu nói xong không thành nhiệm vụ liền lấy không được thù lao cái nào lính đánh thuê công ty dám tiếp như vậy nhiệm vụ bá nạp đức đương tổng thống trong lúc cùng hoa hạ quan hệ cũng không tệ lắm hoa hạ vì bọn họ cung cấp không ít kỹ thuật cùng tài chính viện trợ làm hồi báo ách nhĩ Nhi á đem một ít kim loại hiếm khoáng sản bán ra cấp hoa hạ này đó kim loại hiếm khoáng sản kỹ thuật lạc hậu ách nhĩ ni á căn bản không có tác dụng gì nhưng là đối với hoa hạ hoặc là mặt khác kỹ thuật phát đạt đại quốc tác dụng liền lớn kỹ thuật không chỉ là ách nhĩ ni á toàn bộ châu phi rất nhiều địa phương nghèo khó vô cùng nhưng là tài nguyên khoáng sản đều là thực phong phú đều có cùng loại tình huống chẳng qua có quốc gia tình trạng tốt một chút có thể chính mình khai phá lợi dụng có còn lại là mấy năm liên tục chiến loạn này đó khoáng sản tài nguyên hoàn toàn hoang phí diệp nam đáp ứng rồi bán nạp được yêu cầu sau Bá Nạp Đức liền tạm thời liền lại long lưng căn cứ ở xuống dưới, ở chỗ này, hắn an toàn cũng có thể được đến bảo đảm, cũng có thể nhanh nhất hiểu biết sở hữu hành động tin tức, cũng coi như là một loại giám sát đi. Hiện tại tình huống đó là như vậy, chúng ta yêu cầu đi trước ai tắc á, sau đó bí mật nhập cảnh ếch nhĩ Ni á, tìm được cạn tồn y, dư lại thuận tiện là trợ giúp bọn họ huấn luyện dân binh, làm trang bị gì đó. Diệp Nam cười nói, chúng ta từ anh cách liệt qua đi, hiển nhiên chúng ta là không có biện pháp mang theo trang bị quá khứ, bất quá cũng may ta ở Ai Tắc Gá phía trước còn nhận thức một cái súng ống đạn dược thương, hẳn là có thể từ hắn nơi đó làm đến trang bị. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, sở ca giật mình hỏi, Lão Đại, ngươi chừng nào thì lại nhận thức Châu Phi súng ống đạn dược thương? Diệp Nam mỉm cười trả lời nói, ta phía trước đi Ai Tắc Gá chấp hành quá một cái nhiệm vụ, ở nhiệm vụ trong quá trình nhận thức, ta còn đương hắn mấy ngày khách mời bảo tiêu đâu. Mọi người vừa nghe, tức khắc vui vẻ, lão đại. Ngươi thật đúng là giao du rộng lớn à, còn nhận thức súng ống đạn dược thương nhân, này đối chúng ta về sau ở châu Phi chấp hành nhiệm vụ chính là phi thường có trợ giúp à, rốt cuộc chúng ta từ anh cách liệt qua đi châu Phi, vũ khí chính là không có biện pháp mang quá khứ, tới rồi địa phương, dù sao cũng phải nghĩ cách làm vũ khí à. Diệp Nam cười nói, này chiêu số đều đến một chút một chút tới sao, những cái đó đại lính đánh thuê công ty cùng những cái đó súng ống đạn dược thương nhân phần lớn đều có nhất định hợp tác quan hệ, tới rồi hai đầu bờ ruộng liền có thể bắt được bọn họ muốn vũ khí tiếp viện. Chẳng qua Lâm Thời tiếp viện vũ khí, khẳng định liền so ra kém chuyên dụng vũ khí, thông thường đều là AK47AM40 linh tinh toàn cầu thông dụng phương tiện tiếp viện vũ khí. Lôi Cương trầm giọng nói, ngươi nhưng đến cho ta làm một phen không tồi ngắm bắn súng trường, nếu không nói, ta chính là không có biện pháp hỏa lực chi viện a. Diệp Nam cười nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi lấy que tẩy lửa. Ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một vòng, hảo đi, xác định hạ lần này đi nhân thủ đi. Sở ca Hưng phân nói, chuyện lớn như vậy, khẳng định là nhân số càng nhiều càng tốt à, tự nhiên là chúng ta toàn bộ đều đi à. Diệp Nam lắc đầu nói, không cần như vậy nhiều người, lần này đi mười lầm cá nhân liền hảo, trong nhà dù sao cũng phải lưu mấy cái giữ nhà, tổng không thể chúng ta toàn bộ đi, Mà khác lính đánh thuê chấp hành xong nhiệm vụ trở về, người trong nhà đều không có, cũng không ai quản lý bọn họ đi. Diệp Nam quét một vòng, như vậy đi, chúng ta đi năm cái, lưu ba người, lại từ bên ngoài lính đánh thuê tìm mười cái. Thấu đủ 15 cá nhân một cái tiểu đội, này trong đó tham dự hành động nhân viên 10 cái, mặt khác 5 cái làm hậu bị cùng với đối dân binh huấn luyện huấn luyện viên. Lôi viêm, ngươi là tay súng bắn tỉa, khẳng định muốn đi, kẻ điên, ngươi là chữa bệnh, cần thiết đến đi, bàn phím đương người điều khiển, hỏa tiễn phụ trách bạo phá phương diện sự tình. Sở tốt, chuồn chuồn cùng lao thương, lần này các ngươi ba người lưu thủ long ưng căn cứ, nếu có thích hợp ngắn hạn nhiệm vụ, từ lao thương mang đội chấp hành. Sở ca đám người tuy rằng cũng tưởng cùng Diệp Nam đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng là nhưng cũng biết nói Diệp Nam nói có đạo lý, không có khả năng đem căn cứ ném toàn bộ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Trong căn cứ mặt khác nhân viên công tác đều là văn chức, đều không phải chiến đấu nhân viên, dù sao cũng phải có người ở trong căn cứ xử lý một chút sự tình. Giống như Diệp Nam theo như lời, bọn họ hiện tại nhưng không đơn giản là long ưng giít gào lính đánh thuê, bọn họ cũng là long ưng giít gào quản lý giả, long ưng giít gào cổ đông đem còn không có chấp hành nhiệm vụ lính đánh thuê tư liệu lấy lại đây. Nguyễn Anh Tú thực mau đem dư lại còn không có chấp hành nhiệm vụ lính đánh thuê tư liệu cầm lại đây, thật dày một chồng. Diệp Nam trước nhìn lướt qua danh sách, nhìn đến một cái quen thuộc tên, tức khắc cười. Ba Thiết Nhi còn chưa có đi chấp hành nhiệm vụ a. Nguyễn Anh Tú cười nói, này không phải ngươi nói sao, cố ý tăng lên Ba Thiết Nhi vì Long Ưng nằng cốt, cho nên trong khoảng thời gian này làm hắn giúp đỡ xử lý rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời ngược lại không làm hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Diệp Nam cầm lấy bút ở bà thiết nhị danh sách cắn câu một bút, hành, kia mang lên hắn đi, gia hỏa này khẳng định là cái không tồi súng máy tay. Diệp Nam lại rửa gần nhìn một lần, sau đó cùng mấy người thương lượng một phen, vòng ra mặt khác 9 người, này 9 người phần lớn là am hiểu đột kích tay, cũng có am hiểu ẩn nấp thảm báo, đến lúc đó khả năng đều dùng được với. Ở tổ đội thời điểm, Diệp Nam liền cần thiết suy xét đến hết thể khả năng phát sinh tình huống. 15 cá nhân tiểu đội, lại nói tiếp nhân số cũng không nhiều. Nhưng là hắn vòng 5 người đều là bộ đội đặc trúng xuất ngũ, chỉ cần Diệp Nam chỉ huy thích đáng, 15 cá nhân đã hoàn toàn có thể tiến công tiểu thành thị cướp lấy quyền không chế. Đương nhiên, đây là ở tập kích bất ngờ dưới tình huống. Diệp Nam đem thập phần tư liệu thu nạp, giao cho Nguyễn Anh Tú. Thông tri bọn họ buổi chiều 2 điểm tới ta văn phòng. Nguyễn Anh Tú gật đầu, cầm danh sách rời đi. Diệp Nam cười cười, trợ giúp lưu vong Tổng thống Phục Quốc, lật đổ độc tài thống trị, nhiệm vụ này khó khăn không thấp à. Hy vọng lần này có thể thuận lợi một ít. Lao thương mỉm cười nói, nếu nhiệm vụ không khó khăn, lại nơi nào yêu cầu Lao đại ngươi tự mình ra tay. Diệp Nam cười nói, đừng, ta khá vậy là hai cái bả vai giá một cái đầu, một viên đạn cũng có thể muốn ta mệnh, nhưng không các ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại. Mọi người cười hì hì không nói lời nào, lợi hại không lợi hại, đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết. Bọn họ đều là cùng nhau chấp hành quá hai lần nhiệm vụ, đối diệp Nam thân thủ cùng nhạy bén trực giác đã là bội phục sát đất Lần này Diệp Nam tham dự khảo hạch lực gáp 300 lính đánh thuê, càng là làm mọi người kinh vi thiên nhân. Gia hỏa này, trong miệng kiêm tốn, nhưng là thực lực của hắn trình độ. Có điểm thâm A. Đ.S. Đệ Tăng Cảng. Trương 714, chúng ta chính là Lao Giao tỉnh. Ha ha, lão Bằng Hữu, đã lâu không thấy A. Diệp Nam đám người mới đi ra ai tắc cá sân bay, thẩm khôn kia mập mạp thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, thẩm khôn trên mặt mang theo khoa trương tươi cười. Mở ra hai tay hướng về Diệp Nam đón lại đây. Diệp Nam cười đón nhận đi, mở ra hai tay, cùng thẩm khôn ôm ở bên nhau, sau đó thật mạnh vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Vung ra tay, Diệp Nam lui ra phía sau hai bước, ánh mắt ở thẩm khôn trên người quét một lần, cười nói, thẩm lão bản, người này tiền càng kiếm càng nhiều, chính là dáng người cũng càng ngày càng đầy đặn a. Thẩm khôn cười khổ nói, ai, đừng nói nữa, này hắn em mở đều là mệnh a, ta chính là uống miếng nước đều đến béo một hai a hiện tại ta này hình thể ngay cả tìm cái muội tử lên giường nhân gia đều không muốn ở dưới sợ bị ta áp chết ta Diệp Nam cười ha ha nếu thật là như vậy kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề Thẩm Khôn tò mò hỏi cái gì vấn đề Diệp Nam cười hì hì nói đó là ngươi thầm lão bản quá keo kiệt cấp tiền còn chưa đủ nhiều Thẩm Khôn ngạc nhiên chợt bất đắc dĩ cười khổ ngươi ra hỏa này hảo đi ta tìm không thấy lời nói phản bác ngươi Thẩm Khôn ánh mắt đảo qua Diệp Nam phía sau một đoàn dáng người bưu hãn nam nhân, người da đen bạch nhân hoàng người đều có, ánh mắt hơi hơi có chút kinh ngạc. "Ta nói Diệp lão đệ, những người này đều là ngươi huynh đệ." Diệp Nam mỉm cười nói, "Ta công ty thành viên, chúng ta lại đây làm điểm sự." Thẩm Khôn ánh mắt sáng lên, "Công ty? Sao lại thế này?" Diệp Nam cười hì hì nói, "Thẩm lão bản không đến mức một bữa cơm đều không mời ta ăn đi, chẳng lẽ chuẩn bị ở chỗ này nói xong sau đó liền ai đi đường ấy." Thẩm Khôn ha ha cười. Hảo đi, là huynh đệ sai, đi đi đi, trước lên xe, trước dàn xếp xuống dưới, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Diệp Nam cười nói, Hảo, ta lần này chính là tới đánh ngươi cái này thổ Hảo, mặt khác ta cũng có một số việc tưởng cùng ngươi nói, ơn, một bút khả năng không nhỏ sinh ý. Thẩm khôn đôi mắt lại sáng hai phần, này cảm tình Hảo a, ha ha, ta là cái người làm ăn, thích nhất cùng ngươi nói sinh ý. Diệp Nam hướng về phía phía sau mọi người vẫy vây tay. Mọi người đều đi theo Diệp Nam cùng Thẩm Khôn hướng ra phía ngoài đi đến. Thẩm Khôn khai hai chiếc xe lại đây, một chiếc tiểu ba, một chiếc xe hơi. Diệp Nam đi theo Thẩm Khôn thượng xe hơi, những người khác tắt thượng mặt sau tiểu ba, xe thực mau rời đi sân bay. Xe hơi thượng, Thẩm Khôn cười hì hì nói, Diệp Lão Đệ, ta như thế nào cảm giác ngươi hiện tại thân phận cùng trước kia không giống nhau đâu. Diệp Nam mỉm cười nói, Thẩm lão Bản vì cái gì nói như vậy đâu. Thẩm Khôn hắc hắc cười nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Diệp Lão đệ. Ngươi phía trước hẳn là Hoa Hạ bí mật bộ đội đặc trủng thành viên đi, chuyên môn phụ trách chấp hành các loại bí mật nhiệm vụ đi. Lần trước ngươi tới Ai Tak á hẳn là cứu người kiêm mang xử lý tất đạt ma nhi đi. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, ân, đúng vậy. Sau đó đâu? Thẩm Khôn cười hắc hắc, phía trước bên cạnh ngươi đều là Hoa Hạ người, tuy rằng đều là nữ, nhưng là mỗi người đều là bản lĩnh phi phàm. Nhưng là lần này người bên cạnh ngươi các màu da đều có, hơn nữa nhìn qua các quốc gia người đều có, hơn nữa bọn họ đối với ngươi thái độ. Hiển nhiên không phải đồng sự hoặc là chiến hữu, mà hẳn là trên dưới cấp, ngươi là bọn họ đầu. Diệp Nam trong lòng hơi hơi có hai phần giận mình, này Thẩm Khôn đôi mắt thật đúng là đủ độc. Đúng vậy, ngươi nói cũng chưa sai, vậy ngươi có cái gì suy đoán đâu? Thẩm Khôn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Nam, một đôi mắt trung lại lóe khôn khéo ánh mắt, này nhóm người thần thái bưu hãn, vừa thấy đều là gặp qua huyết, hơn nữa đi đường tư thái gì đó có thể thấy được, bọn họ hẳn là trước kia đều là quân nhân, loại tình huống này Hoặc là bọn họ đều là người thỉnh bảo tiêu, nếu không chính là người muốn mang theo bọn họ làm đại sự. Diệp Nam đối thẩm khôn ánh mắt cũng là rất bội phục, cũng không giấu giếm, mỉm cười nói, bọn họ đều là lính đánh thuê. Thẩm khôn sắc mặt bừng tỉnh, khó trách, người thuê bọn họ sao? Diệp Nam lắc đầu, cười tủm tỉm nói, không, vừa rồi ta không phải nói sao, bọn họ đều là ta công ty nhân viên tạm thời, ta khai ra lính đánh thuê công ty, ở anh cách liệt. Thẩm khôn đột nhiên mở to hai mắt, lính đánh thuê công ty. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, tựa như ngươi nói đầu năm nay kiếm ít tiền không dễ dàng à, cho nên ta vì kiếm ít tiền cũng chỉ có liều mạng à, cho nên thành lập cái lính đánh thuê công ty, lần này lại đây là chấp hành cái nhiệm vụ. Thẩm khôn bừng tỉnh, sau đó đối với Diệp Nam dựng lên ngọn cái, Diệp Lão Đệ, ta đối với ngươi là chịu phụ, lần trước gặp ngươi đến bây giờ lúc này mới bao lâu à, ngươi liền lính đánh thuê công ty đều khai nổi lên, thiệt tình ngư bức, ngươi công ty tên cứ gọi là gì à. Long hưng dít gạo. Thẩm Khôn trên mặt toát ra giật mình thần sắc, Long Ưng Dịch Đạo. Chính là cái kia bảo hộ Khắc Lâm Vương quốc công chúa trở thành nữ vương hơn nữa thu phục quạ đen dòng bình đoàn Long Ưng Dịch Đạo. Diệp Nam hơi có chút ngoài ý muốn, đúng vậy, ngươi cũng nghe nói qua. Thẩm Khôn cười hắc hắc, ta làm này hành, đối lính đánh thuê này khối tự nhiên là muốn đặc biệt chú ý, Diệp Lao đệ, các ngươi chính là vênh bao a, vừa ra tay đó là dẫn phát toàn thế giới chú ý a, ta lúc trước ở trên phi cơ nhìn đến ngươi, xem ngươi tướng mạo liền không phải vật trong ao. Ta ánh mắt quả nhiên không sai a. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi hiện tại trong tay vũ khí trang bị nhiều sao? Thẩm Khôn trên mặt có vài phân đắc ý, lại nói tiếp còn phải ít nhiều Diệp Lão đệ các ngươi đâu, từ các ngươi giúp ta xử lý gia hỏa kia về sau, ta ở ai tắc cá sinh ý liền không còn có ngăn trở, ta nhân cơ hội làm đại. Hiện tại ta sinh ý đã vượt đến rất nhiều quốc gia, chỉ cần có tiền, ta liền có thể làm đến đối phương muốn đổ vỡ. Hơi chút tạm dừng một chút, Thẩm Khôn khoa trương nói, các ngươi tổng cộng mới mười mấy cá nhân đi liền tính đem các ngươi toàn thân trên dưới đều treo đầy vũ khí, cũng đều chỉ là một cái chút lòng thành. Diệp Nam mỉm cười nói, "Đúng vậy, chúng ta mười mấy người muốn một đám vũ khí trang bị, nhưng là kia chỉ là hiện tại nhu cầu, kế tiếp khả năng yêu cầu lớn hơn nữa phê vũ khí trang bị." Thần Khôn đôi mắt lập tức lượng đến có chút dò người, giống như là phát hiện con mồi xài lang, rất nhiều, là nhiều ít. Diệp Nam nhún nhún vai, "Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, có lẽ là 500 người nguyên bộ trang bị, lại hoặc là 1000 người." Thậm chí mấy ngàn người, cụ thể còn phải đợi đoạn thời gian mới biết được. Thẩm Khôn đôi mắt nhanh chóng chớp động, hơn một ngàn người võ trang trang bị, các ngươi hiện tại lại xuất hiện ở Ai Tắc Cá. Ai Tắc Cá hiện tại cũng không có chiến loạn, Ai Tắc Cá trung quanh. Ách Nhĩ Nghi Á, các ngươi là vì Ách Nhĩ Nghi Á sự tình tới. Diệp Nam đối Thẩm Khôn thiệt tình có vài phần bội phục, gia hỏa này béo về béo, nhưng là lá gan rất lớn, vì kiếm tiền cái gì đều dám làm, mấu chốt nhất là đầu óc thực linh hoạt có thể bằng vào một chút tin tức phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Đúng vậy, chúng ta là vì ách Nhĩ mi á sự tình mà đến, ta tưởng hỏi trước hỏi ngươi bên này tình huống, đến lúc đó nếu có nhu cầu, ta sẽ đại phê lượng cho ngươi đặt hàng, bất quá tiền để ngươi đến có bản lĩnh đem mấy thứ này vận tiến ách Nhĩ mi á giao cho chúng ta trên tay. Thẩm khôn ha ha cười, có chút kích động trà sắt tay, đây chính là một bút đại sinh y à, diệp lao đệ, ngươi quả nhiên là ta phúc tình a yên tâm, hướng về phía chúng ta phía trước giao tình Giá cả ta cho người lớn nhất yêu đại giới, đến nôi số lượng, muốn nhiều ít, ta cấp lộng nhiều ít. Đỡ S, chương 4, chương 715, tái ngộ địa ngục hỏa. Diệp Nam đám người được đến thẩm khôn nhiệt tình tiếp đại, bất quá dù sao cũng là ra tới chấp hành nhiệm vụ, không phải ăn nhậu chơi bời, cơm nước xong sau Diệp Nam xin miễn thẩm khôn trận thứ hai mời, trở về khách sạn. Khách sạn trong phòng, Diệp Nam đem một trương vũ khí trang bị danh sách giao cho thẩm khôn, thẩm lão bản, đây là chúng ta muốn trang bị. Ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Thẩm khôn lấy qua danh sách nhìn lướt qua, mỉm cười nói, không có vấn đề, ngày mai buổi sáng các ngươi là có thể bắt được các ngươi muốn trang bị, giống ạc 47, tùy tiện lấy ra 2 trăm đem hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Nam mỉm cười nói, thẩm lão bản, ngươi cũng biết châu Phi là lính đánh thuê nhất sinh động địa phương, về sau chúng ta long Ưng giít gào không thiếu được muốn ở chỗ này các địa phương chấp hành nhiệm vụ, chúng ta vũ khí cung ứng. Thẩm khôn bàn tay vung lên, không có vấn đề chỉ cần là ta thẩm khôn sinh ý có thể tới địa phương người diệp lao đệ công ty người yêu cầu vũ khí trang bị đều có thể tìm ta các ngươi muốn vũ khí ta bằng ưu đãi chiết khấu giới bán cho các ngươi nếu các ngươi chấp hành xong nhiệm vụ này đó vũ khí không thể mang đi không quan hệ ta qua lại thu giá cũng so thu về người khác vũ khí cao một nửa như thế nào diệp nam vừa lòng mỉm cười nếu diệp lao bản gặp được cái gì phiền toái không ngại cũng có thể tìm chúng ta long lưng giết gào dòng binh đoàn cho ngươi tối ưu hệ chiết khấu giá cả tuyệt đối xa thấp đồng hành thẩm khôn hiếp mắt nở nụ cười hảo ta đã có thể chờ ngươi những lời này diệp lao đệ bản lĩnh ta là kiến thức quá ngươi sáng lập lính đánh thuê công ty ta là tuyệt đối tin được về sau không thiếu được muốn phiền toái các ngươi à súng ống đạn dược thương nhân cùng lính đánh thuê công ty thường thường đều là ích lợi nhất trí lính đánh thuê công ty nhân viên tạm thời đi ra ngoài nhiệm vụ yêu cầu súng ống đạn dược thương nhân lâm thời địa phương cung cấp các loại quân dụng vật tư mà súng ống đạn dược thương nhân tất rất rõ ràng Lính đánh thuê công ty chấp hành nhiệm vụ thường thường sẽ mang đến các loại vũ khí trang bị hoặc là vật tư nhu cầu, này đó là sinh ý. Càng lớn lính đánh thuê công ty hành động, càng lớn nhiệm vụ, càng lớn chiến tranh, mang đến nhu cầu đó là càng lớn, liền càng là kiếm tiền. Thẩm khôn là súng ống đạn dược thương nhân, tự nhiên biết điểm này, hơn nữa hắn cùng Diệp Nam chi gian thật đúng là xem như từng có sâu xa, cho nên hiện giờ hợp tác lên đều là không hề khó khăn. Thẩm khôn biết Diệp Nam chi tiết, Diệp Nam cũng biết thẩm khôn chi tiết. Đại gia ai cũng đừng nghị hồ ai, nếu không đều không hảo quá. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nam đám người tỉnh lại ăn qua cơm sáng, đi theo Thẩm Khôn phái tới tiểu ba một đường ra khỏi thành. Ở ngoài thành một chiếc xe đã sớm chờ đợi ở một cái yên lặng lối rẽ thượng. Diệp Nam đám người xuống xe, Thẩm Khôn hoạt động hắn kia mập mạp thân hình đi đến phía trước, hướng về phía kia chiếc xe vận tải vây vây tay. Hai cái tay xuống đi rồi xe, mở ra xe vận tải, mọi người nhìn đến xe vận tải trên giá bãi một loạt xù ống. Tức khác đôi mắt lập tức sáng. Diệp Nam hướng về phía phía sau mọi người xua xua tay, từng người đi trang bị chính mình đi. Một đám đại hán ngùa lên, từng người cầm xe lửa súng ống bắt đầu trang bị chính mình. Xe vận tải đồ vật thực tế, ạc 47, M4 chờ đột kích bộ thường, còn có một phen M21 ngắm bắn súng trường, mỗi người một tay thường, một phen trùy thủ, các loại băng đạn, còn có liều đạn, đạn chớp, xương khói đạn chờ mấy đại cái dương. Chờ đến mọi người đem xe vận tải sở hữu gia hỏa toàn bộ đều quải đến chính mình trên người khi, phía trước đám kia thường phục đại hán không thấy, thay thế là một đám ăn mặc mê màu trang đẳng đắng sát khí hạng nặng võ trang chức nghiệp lính đánh thuê. Thẩm khôn móc ra khăn tay xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán xoay người đối với Diệp Nam cười nói, Diệp Lao đệ, người này công ty người, một đám đều là tinh binh cường tướng A. Diệp Nam cười nói, thẩm lão bản quá khen, kế tiếp chúng ta muốn từ ai tắc á bí mật lẹn vào ách nhị nghi á, đến sâm Ngươi đối nơi này nhất thủ, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là lựa chọn cái dạng gì lộ tuyến đâu. Thẩm khôn cười nói, này rất đơn giản, ta sẽ làm xe đưa các ngươi đến nhất tiếp cận biên cảnh tuyến, sau đó các ngươi xuyên qua rừng cây liền sẽ đến. Hơi chút tạm dừng một chút, thẩm khôn đuôn vai, nơi này là châu Phi, cũng không phải là hoa hạ, biên cảnh tuyến gì đó căn bản là là thùng rông kêu to, căn bản là không nhiều ít phòng bị, các ngươi hoàn toàn có thể nên nàng xuyên qua đi. Diệp Nam mỉm cười nói, tốt, này phê vật tư phí dụng ta đã làm người đánh tới ngươi tại khoản thượng, nếu chúng ta yêu cầu càng nhiều, ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi." Thẩm Khôn gật gật đầu, do dự một chút, lôi kéo Diệp Nam đi tới bên cạnh, thấp giọng nói, "Diệp lão đệ, ngươi cho ta thấu cái đế, hiện tại Ách Nhĩ Nhi Á Lai Nhã Tư đang ở thực hành độc tài thống trị, duy nhất ở đối kháng nàng đó là những cái đó dân binh tạo thành chống cự quân, ngươi muốn nhiều như vậy trang bị, hẳn là đi giúp chống cự quân đi." Diệp Nam hơi hơi hít mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Khôn, ánh mắt hơi có hai phần lẫm, "Đúng vậy." Thẩm Lão bản nói vậy sẽ không đi hướng lai nhã tư mật báo đi. Thẩm Khôn cười khổ nói: Diệp Lão đệ, ngươi lời này nói được quá khách khí. Ta làm chính là xuống ống đạn dược xin ý, ta nhưng không lo tiểu nhân, chứ không nói các ngươi mấy cái là ta đồng bảo, còn rút quá ta đại ân, liền tính ta thật muốn mật báo, ta cũng đến ngấm lại hậu quả a. Các ngươi mấy cái muốn xử lý ta kia còn không dễ dàng. Ta kiếm lời mật báo tiền, cũng đến có mệnh hoa a. Diệp Nam trên mặt hiện ra hai phân mỉm cười. Thẩm Lão bản là cái người thông minh, ta là tin được. Nói vậy thẩm lão bản biết như thế nào quản thúc chính mình thủ hạ miệng. Thẩm khôn cười cam đoan nói, ngươi yên tâm, hôm nay tới này những đều là ta đáng tin tâm phúc, đều là tin được, sẽ không có nửa điểm tiếng gió để lộ. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta mang đến tuyệt bút súng ống đạn dược sinh ý đâu, nay chống cự quân thật muốn là võ trang đi lên, thật vừa đánh lên, này súng ống đạn dược trang bị nhu cầu kia đã có thể cái đại sổ mục, đủ ta kiếm phiên. Diệp Nam cười cười, vậy ngươi liền an tâm chờ xem. Thẩm khôn hạ giọng nói Diệp Lao Đệ, ngươi không cần đa tâm, ta mới vừa hỏi ngươi chuyện này, là bởi vì có khác tin tức cho ngươi lộ ra. Diệp Nam mày hơi hơi dơ lên, cái gì tin tức? Thẩm Khôn nhìn nhìn Tạ hưu, sau đó thấp giọng nói, nếu các ngươi là đi giúp chống cự quân nói, vậy các ngươi liền nhất định phải cẩn thận, trừ ra Ách Nhĩ Nhi Á quân đội ngoại, Lai Nhã Tư còn thuê Địa Ngục Hỏa không ít người ở giúp nàng, một khi khai chiến, các ngươi rất có thể cùng Địa Ngục Hỏa đối thượng. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, Địa Ngục Hỏa tin tức của ngươi đáng tin cậy. Thẩm Khôn hắc hắc cười nói, ta làm chính là xuống ống đạn dược sinh ý. Này tin tức tự nhiên sẽ linh thông một ít, tuyệt đối thiên trần vạn sắc. Bất quá bọn họ chấp hành nhiệm vụ không giống nhau. Bất quá các ngươi nếu là ra tay sau, khó bảo toàn không được sẽ cùng bọn họ đụng phải. Các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Diệp Nam chân mày cau lại, này địa ngục hỏa chính là rất có danh khí đại lính đánh thuê công ty. Như thế nào sẽ xuất hiện ở Ách Nhĩ Nghi Á, cư nhiên vẫn là ở giúp lai nhà tư. Phía trước ai tắc á xử lý tắt đạt ma nhị sự kiệt khi, Diệp Nam cùng Tần băng nhạn đám người liền cùng địa ngục hỏa Izina đám người đã giao thủ, sau lại Diệp Nam ăn trộm khai thác mỏ cục tuyệt mật tư liệu thời điểm, lại đụng phải Izina, hai người cùng nhau chạy trốn, lại ẩu đả đến kết xước. Bọn họ như thế nào cũng ở Ách nhị ni á. Thầm khôn nút nút bay, một bộ đương nhiên khẩu khí, bởi vì nơi này là Phi Châu, là lính đánh thuê thiên đường, nơi nào có chiến tranh, nơi nào liền có lính đánh thuê. S, chương 5. Ngủ ngon. Trương 716, gặp mặt bác sông trấn. Dương cây, Diệp Nam đám người một đường đi trước. Giống như thẩm khôn theo như lời, nơi này biên cảnh đường nét cùng không có tác dụng, muốn lướt qua biên cảnh tuyến quá dễ dàng, cùng xuyên môn giống nhau đơn giản. Diệp Nam tâm tình lại không bởi vậy mà nhẹ nhàng, thẩm khôn mang đến tin tức, làm hắn trong lòng hơi có hai phân trầm trọng. Địa ngục hỏa, kia chính là thực lực mạnh mẽ đại lính đánh thuê công ty, kỳ hạ những cái đó lính đánh thuê cũng đều là chút tinh binh tướng Chính mình đám người nếu thật đối thượng địa ngục hỏa, thật đúng là không dám nói kết quả như thế nào đâu. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ đã tiếp, tổng muốn đi chiến đấu. Nếu gặp được một chút nguy hiểm liền lùi bước, kia vẫn là lính đánh thuê sao. Húng chi nhiệm vụ lần này ủy thác nhưng không đơn giản là tư nhân ủy thác, còn có quốc gia nhiệm vụ thành phần. Đây cũng là Diệp Nam khai sáng Long Vương giít gào lúc sau, cái thứ nhất quốc gia tính chất nhiệm vụ. Diệp Nam tiếp thu thuê nhiệm vụ lúc sau cùng Long Vương liên hệ quá Long Vương nói qua Nhiệm vụ này Diệp Nam thu chịu bán nạp đức tiền thù lao không nói, quốc gia còn sẽ cho Long ưng 500 vạn thêm vào thù lao, rốt cuộc nhiệm vụ này khó khăn cùng tính nguy hiểm đều rất cao. Diệp Nam đối tiền nhưng thật ra không quá mức với để ý, chỉ cần không có trở ngại là được, bất quá nếu quốc gia yêu cầu, vậy tận lực thử một lần đi. Bắc sâm chấn ở vào ách nhi nhi á nhất phương Bắc, là cái quy mô không lớn chấn nhỏ, dân cư cũng không nhiều lắm, cái này chấn trên đồng dạng bị lai nhã tư quân đội thủ vững, chẳng qua nhân số phi thường thiếu. Rốt cuộc nơi này chỉ là một cái chấn nhỏ. Diệp Nam đám người đến Bắc sâm Trấn thời điểm, sắc trời đã mau đen. Diệp Nam đám người ở Bắc sâm Trấn phụ cận rừng cây nghỉ ngơi một trận, chờ sắc trời hoàn toàn hắt tận lúc sau, lại lặng yên tiềm nhập thị trấn. Diệp Nam đám người nhìn một nhà còn đèn sáng hỏa nhân ra sờ soạn qua đi, không có bất luận cái gì khó khăn kệ ra cửa phòng, sau đó khẽ vô thanh vô tức tiến vào trong đó. Phòng ở Nam nữ chủ nhân đang chuẩn bị ăn cơm, đồng nhiên nhìn đến rất nhiều hạng nặng võ trang xâm nhập người thức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Diệp Nam đi lên trước, do hỏi, không cần thề, chúng ta là tới trợ giúp của các người, các người biết Anthony ở nơi nào sao? Nhắc tới Anthony, nam nữ chủ nhân liếc nhau, ánh mắt chung đều nhiều ra cảnh giác thần sắc. Các ngươi là ai? Diệp Nam nhẹ giọng nói, chúng ta là lính đánh thuê, chịu các ngươi tổng thống bán nạp đức thuê, tiến đến trợ giúp các ngươi đối kháng lai like nhà tư. Nam nữ chủ nhân trên mặt toát ra kinh hỉ thần sắc, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Diệp Nam cơ cơ trong tay M4 đột kích bộ thường, nếu chúng ta muốn làm cái gì, yêu cầu đối với ngươi có cái gì giấu diếm sao? Nam chủ nhân đứng lên, vẻ mặt kích động, nguyên lai tổng thống cũng chưa chết, hắn còn không có quên chúng ta. Diệp Nam buồn bực hỏi, ai nói bá nạp đức tổng thống đã chết? Nam chủ nhân căm giận nói, còn có thể có ai, tự nhiên là lai nhã tự à, nàng đối chúng ta nói bá nạp đức tổng thống đã chết. Diệp Nam gật đầu, vậy ngươi hiện tại có thể mang chúng ta đi gặp hóa Anthony sao? Nam chủ nhân do dự một chút, ạ không ở trong chấn, ta có thể mang các ngươi đi gặp hắn, nhưng là các ngươi không thể nhiều người như vậy đi. Diệp Nam gật đầu, hành, chúng ta đi ba người, dư lại lưu lại nơi này. Diệp Nam người đến, cũng phải cẩn thận hành sự. Những người khác lưu lại nơi này, nhìn nữ chủ nhân, tương đương là con tin. Bụng ngươi cách một lớp ra, ai biết người này có thể hay không đi mật báo đâu? Nam chủ nhân gật đầu nói, hảo, ta mang các ngươi đi. Diệp Nam xoay người nói, bàn phím. Ba thiết nhĩ, các ngươi hai cái cùng ta đi, giữ lại người ngốc tại nơi này, nếu có tình huống như thế nào, lôi viêm ngươi chỉ huy, hết thể lấy an toàn là chủ. Là, Diệp Nam xoay người, trầm giọng nói, đi thôi. Nam nhân mang theo Diệp Nam ba người ra nhà ở, cẩn thận dọc theo âm u địa phương nghị thôn mặt sau đi đến, thực mau rời khỏi trấn nhỏ, hướng về phía sau núi rừng đi đến. Liên như vậy ước chừng đi rồi hai cái giờ, chính đi tới, phía trước đống nhiên chuyển đến quát khẽ một tiếng. Đứng lại, ai? Nam nhân dừng lại bước chân, thấp giọng trả lời nói, ta là dễ họ phờ gì? ta muốn gặp bạn tồn y. Phía trước rừng cây âm u chỗ đi ra hai cái nam nhân, bọn họ trên tay đều cầm súng, vẻ mặt đề phòng nhìn Diệp Nam đám người. Dễ họ phờ gì? bọn họ là ai? Dễ họ phờ gì? giải thích nói, bọn họ là lính đánh thuê, là chúng ta bán nạp đức tổng thống thuê, là tới trợ giúp chúng ta đối phó lai nhà tư. Tổng thống, không phải nói hắn đã chết sao? Dễ họ phờ gì? giải thích nói. Kia đều là lai nhã tư âm u tổng thống cũng chưa chết. Kia hai cái nam nhân tính cảnh giác còn rất cao, do hỏi, liền bọn họ ba người sao. Còn có mười mấy cái, hiện tại chấn nhỏ trong nhà của ta. Hảo, đi theo ta. Một người nam nhân lánh bọn họ mấy cái về phía trước đi, mà một cái khác nam nhân tắc rất sau vài bước, gìm súng để phòng nhìn bọn họ, thương xuyên đã kéo ra, hiển nhiên một không thích hợp liền sẽ lập tức khai hỏa. Đi rồi hai trăm mét, lại có người từ âm ú địa phương đứng dậy, gia nhập đội ngũ. Diệp Nam chở mấy người bị gần như tư thái đi trước. Đi trước mấy trăm mét sau, Diệp Nam nhìn đến rừng cây xuất hiện một ít lều trại, ước chừng có ba bốn mươi đỉnh. Diệp Nam trong lòng đánh giá một chút, người này số cũng không tính nhiều sao. Diệp Nam đám người bị đưa tới trung gian lớn nhất kia đỉnh lều trại, hơi chút dừng lại trong chốc lát sau. Lều trại trung lộ ra ánh sáng, sau đó Diệp Nam đám người bị đè nặng đi vào. Lều trại điểm đèn dầu, hơi có chút tối tăm. Một cái dâu sồn nam nhân đứng ở lều trại, ánh mắt sắc bén Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người cường tráng, eo bối định đến từ thẳng, trên người tuy rằng ăn mặc thường phục, nhưng là cho người ta một loại ngạnh lãng quân nhân cảm giác. Diệp Nam nhìn đến người nam nhân này ánh mắt đầu tiên, liền đã xác nhận hắn chính là chính mình muốn tìm ạn Tôn cũng là bá nạp Đức đã từng thị vệ trưởng, hiện giờ dân binh chống cự quân đầu lĩnh. Diệp Nam cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ chính mình trong túi móc ra một phong thơ, đưa cho ạn Tôn Y. ạn tiên sinh. Đây là bá nạp Đức Tổng thống viết cho ngươi một phong thư, ngươi trước nhìn xem, sau đó chúng ta bàn lại. Anthony tiếp nhận phong thư, nhìn nhìn phong khẩu, xé mở, xả ra bên trong giấy viết thư, đến gần rồi đèn dầu cẩn thận nhìn lên. Giấy viết thư thượng viết đồ vật cũng không nhiều, Anthony thực mau liền đọc xong, trên mặt thần sắc cũng trở nên có hai phần kích động, lại ngẩng đầu khi, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đã tràn ngập nhiệt tình. Diệp tiên sinh, cảm ơn các ngươi đã đến, các ngươi lúc này đã đến. Đối với chúng ta thật đúng là đưa thăng ngày tuyệt à. Diệp Nam rỗi tay cùng An tổ nỉ thật mạnh nắm một chút tay, An tổ nỉ đối với trong phòng người xua xua tay nói, bọn họ là chúng ta bán nạp đức tổng thống thuê tới giúp chúng ta người, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Diệp Nam hướng về phía bàn phím cùng bà thiết nhị xua xua tay, hai người cũng đi theo đi ra lều trại, vẫn duy trì đề phòng. Lều trại liền dư lại Diệp Nam cùng An tổ nỉ hai người, Diệp Nam mỉm cười nói, An tổ nỉ tiên sinh. Bá Nạp Đức Tổng thống đối ách nhị nghi á tình huống hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, ta tưởng ngươi cho ta cẩn thận giới thiệu một chút. Anthony trên mặt lộ ra vài phần cười khổ, thực gian nan A. Trưng 717, cái thứ nhất kế hoạch. Diệp Nam tự nhiên cũng có thể biết thực gian nan, từ Anthony đám người ẩn thân địa phương, người này số quy mô, còn có những người này trong tay vũ khí, thậm chí những người này tố chất tới xem, Anthony đám người cái này chống cự quân thế lực đều phi thường nhỏ yếu. Trước mắt toàn bộ Ếch Nhi Ni Á đều đã bị Lai Nhã Tư quân đội khống chế được, ngay cả bắt Sâm chấn như vậy chấn nhỏ, cũng đều có Lai Nhã Tư một tiểu đội phản quân đóng quân. Lai Nhã Tư biết cả nước có nhiều chi chống cự quân, nàng chính phái ra nàng quân đội nơi nơi bắt giữ chống cự quân, một khi bắt được đó là xử tử, hơn nữa là tính cả người nhà cùng nhau xử tử. Nguyên bản cả nước có rất nhiều chi phản kháng quân, nhưng là đã có mấy chi bị tàn khốc chấn áp, phản kháng quân bị không hề cố kỵ tàn sát rớt. Hiện tại toàn bộ ách nhị nghi ám một mảnh nhân tâm hoàng sợ, ai cũng không dám cùng phản kháng quân nhất lên quan hệ. Diệp Nam gật gật đầu, cho nên các ngươi hiện tại cũng chỉ có ta mới vừa nhìn đến như vậy điểm người. Ản tố nỉ sắc mặt hơi có hai phân xấu hổ, đúng vậy, chúng ta nhân viên không nhiều lắm, vũ khí đạn dược cũng không đủ, hơn nữa không trải qua quá cái gì huấn luyện, tuy rằng chúng ta có thể bảo định bắt sâm chấn kia một tiểu đội quân nhân, nhưng là chúng ta không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, một khi kinh động mặt trên. Lập tức liền sẽ có rất nhiều quân đội chạy tới, bao vây tiếu trừ chúng ta, bằng vào chúng ta điểm này nhân số, là căn bản ngăn cản không được, cho nên chúng ta chỉ có. Trốn tránh ở núi rừng trung tìm cơ hội. Tìm cơ hội. Như vậy trốn tránh, có thể tìm đến cái gì cơ hội? Giống lai nhã tư độc tài thống trị, một khi tới rồi trình độ nhất định, mọi người tâm đều đã chết, liền tính kéo ra ngoài bắn chết đều sinh không ra lòng phản kháng thời điểm, vậy lại không ai có thể giao động lai nhã tư khủng bố thống trị. Diệp Nam thật không có trào phúng Anthony, không bột đấu gột nên hổ, không ai không thương, sắc thật cũng là không có biện pháp. Diệp Nam trầm giọng nói, có thể nói nói các ngươi này tình huống sao. Anthony gật đầu, chúng ta này tổng cộng có 58 người, súng trường có 18 chi, súng lục có 12 chi, còn có một ít thổ chế súng bắn chim, viên đạn cũng rất ít, bình quân mỗi người không đủ mười phát. Anthony nói tới đây, biểu tình cũng trở nên rất là co cấp, bởi vì bọn họ này kiện sắc thật quá kém kém đã có điểm khó có thể mở miệng. Diệp Nam trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, đã sớm đoán được nhiệm vụ này khẳng định không hảo chấp hành, nhưng là lại không có nghĩ đến như thế gian nan. Ản tốn ý nhìn đến Diệp Nam sắc mặt hơi có vài phần khó coi, tự nhiên cũng đoán được Diệp Nam trong lòng nghĩ như thế nào, mở miệng bổ cứu. Tuy rằng chúng ta ít người, vũ khí cũng ít, nhưng là chân chính chỉ cần chúng ta có thể lộng tới cũng đủ vũ khí đạn dược, sẽ có rất nhiều người đến cậy nhờ chúng ta. Đại gia đối lai nhã tư tàn bạo thống trị đều là phi thường thống hận, chỉ cần có cơ hội phản kháng, có năng lực phản kháng, đại gia khẳng định sẽ không bỏ qua. Diệp Nam gật đầu, sắc mặt hơi chút hỏa hoán hai phần. Đúng vậy, nếu liền người này cơ bản nhất đều không có, kia này trưởng liền vô pháp đánh, bọn họ hiện tại liền có thể cuốn gói đường cũ về nhà. Chính là các ngươi như vậy tránh ở trên núi cũng không phải biện pháp, các ngươi yêu cầu dừng chân địa phương, cần phải có huấn luyện nơi sân. Diệp Nam hơi chút tạm dừng một chút. Bác Sâm chấn như thế nào, bên trong người đều là nghĩ như thế nào?" Anthony thở dài nói, đại bộ phận đều là đối lai nhã tư bất mãn, tưởng phản kháng nhưng là lại không năng lực phản kháng, thiếu bộ phận sợ hãi, cho nên chúng ta giấu kín ở trên núi sự tình, chỉ có vài người biết, mang người tới tạm kéo khắc đó là trong đó một người. Diệp Nam sờ sờ cái mũi mỉm cười nói, như vậy nói, chúng ta vận khí tựa hồ không tồi. "Nghĩ nghĩ," Diệp Nam hỏi, "nếu chúng ta giúp các ngươi bắt lấy Bác Sâm trấn, cho các ngươi cũng đủ vũ khí." Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người nguyện ý cầm lấy súng chiến đấu. Anthony ánh mắt sáng lên, gấp giọng nói, nếu thật sự có cũng đủ vũ khí, Bắc sâm Trấn tuy rằng dân cư không phải rất nhiều, nhưng là như thế nào cũng có thể có 100 trở lên người nguyện ý đứng ra cầm lấy súng chiến đấu. Diệp Nam nghĩ nghĩ, Bắc sâm Trấn từ ngoại giới liên hệ phương tiện sao. Anthony lắc đầu nói, nơi này ở vào ách nhĩ mi ái nhất phía Bắc, tương đối tiện nghi, toàn bộ Trấn trên chỉ có một bộ điện thoại, chính là ở Trấn trưởng trong văn phòng mà kia cũng là kia đội binh lính đóng quân địa phương. Diệp Nam nghe được gạn tồn ý như vậy vừa nói, tức khắc mắt sáng rực lên, người xác định chỉ có này một bộ điện thoại có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Đúng vậy, ta xác định. Diệp Nam trong đầu đã dâng lên một cái kế hoạch, Truy vừa nói, phòng thủ kia đội binh lính có bao nhiêu người. Tám người, bọn họ đều đóng tại trấn trưởng trong văn phòng. Diệp Nam gật đầu, các ngươi bắt xâm chân trấn trưởng là bên kia. Hắn cũng là chung với bá nạp Đức Tổng thống, nếu không phải hắn hộ. Chúng ta như thế nào có thể an toàn giấu ở nơi này, lại còn có co ăn uống, đều dựa vào hắn bí mật hỗ trợ. Diệp Nam cười nói, kia sự tình liền dễ làm. Anthony nhìn Diệp Nam định liệu trước bộ dáng, tức khắc chờ mong nói, ngươi muốn như thế nào làm. Diệp Nam không trả lời Anthony, ngược lại quay đầu hỏi, các ngươi có tiền sao, Ta ý tứ là, Có thể lấy ra tiền tới mua sắm súng ống đạn dược sao. Anthony cười khổ lắc đầu nói, chúng ta hiện tại liền sinh tồn đều là vấn đề nơi nào còn có thể lấy ra tiền mua súng ống đạn dược. Diệp Nam như mày, hắn tuy rằng có thể giúp những người này làm đến súng ống đạn dược, nhưng là tổng không thể làm Diệp Nam chính mình tiêu tiền tới võ trang bọn họ đi. Phía trước tuy rằng thu không ít thù lao, nhưng là kia chỉ là bọn hắn hành động thù lao, nhưng không bao gồm vì ách nhị nghi á chống cự quân mua sắm trang bị, muốn mua sắm trang bị, kia bao nhiêu tiền đều không đủ a. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, tình huống ta đã biết, chuyện này sau đó đang nói, hôm nay buổi tối trước bắt lấy bác sâm chấn lại nói, Anthony hoảng sợ, bắt lấy bác sâm trấn dễ dàng, chính là kế tiếp như thế nào ứng phó lai nhã từ quân đội. Diệp Nam trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, nếu kêu chi đóng quân ở bác sâm trấn tiểu đội, mỗi ngày đều hướng bọn họ thượng cấp hồi báo, nơi này không có vấn đề, hết thể như cũ, vậy ngươi nói còn sẽ có quân đội tới sao? Anthony đôi mắt cũng lập tức sáng, ngươi là nói, bắt sống bọn họ. Diệp Nam khẳng định gật đầu, đúng vậy, bắt sống bọn họ, xử lý một bộ phận, lưu lại mấy cái quan trọng. Mỗi ngày phụ trách hướng về phía trước mặt hội báo bình an liền hảo, như vậy là mặt trên cho rằng bác sâm chấn là an toàn, nhưng là chúng ta lại có thể đem bác sâm chấn làm căn cứ, làm một đám trang bị, sau đó ở chỗ này huấn luyện dân binh, lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Anthony ánh mắt trung tức khắc thả ra thần thái, cái này hoàn toàn có thể, chúng ta ách nhĩ nhi á nguyên bản liền không an bình, rất nhiều người đều sẽ dùng thương, cũng dám thượng chiến trường, chỉ cần hơi thêm huấn luyện, chúng ta liền có thể cùng bọn họ làm. Diệp Nam gật đầu Thu phục kia đội người kêu giao cho ta đi, ngươi cần thiết phụ trách phong tỏa toàn bộ thôn, không thể làm bất luận kẻ nào chuẩn ra đi mật báo, biết không, này liên lụy toàn bộ chấn trên mọi người tính mạng, tuyệt đối không thể làm lỗi. Anthony không chút do dự nói, này giao cho ta đi, tuyệt đối không sai được. Trưng 718, Chủ tiền chiêu số. Diệp Nam đám người lặng yên không một tiếng động về tới thị trấn, mà đi theo còn có Tony đám người. Xem qua bán nạp đức thư tín Tony. Tự nhiên đối Diệp Nam đám người là hoàn toàn tín nhiệm. Diệp Nam cùng mặt khác một đám người sẽ cùng lúc sau giản yếu thuyết Minh lần này tác chiến kế hoạch, cướp lấy bác sâm chấn quyền không chế. Đây mới là hiện tại đệ nhất bộ, đến nỗi như thế nào gom góp vũ khí hoặc là huấn luyện, kia đều là đệ nhị bước sự tình. Diệp Nam đám người kỹ càng tỉ mỉ do hỏi chấn trưởng văn phòng vị trí cùng với kia một đội người ngủ vị trí sau, liền chuẩn bị triển khai hành động. Hạn tố nhỉ cùng với hai cái thủ hạ nhìn Diệp Nam đám người toàn thân đều treo đầy đủ loại trang bị. Ánh mắt chung đều tràn ngập hâm mộ, đồng thời cũng có vài phần nóng bỏng cùng chờ mong. Bọn họ nguyên bản cũng đã cơ bản đều lâm vào tuyệt vọng, nhưng là ở ngay lúc này, Diệp Nam đám người xuất hiện lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Không chỉ là Diệp Nam đám người tới giúp bọn hắn, càng ở chỗ bọn họ Tổng thống Bá Nạp Đức còn sống, còn ở vì hắn con dân chiến đấu, cũng không có từ bỏ hắn con dân. Bá Nạp Đức bản thân là cá tính cách ôn hòa hiền hậu người, nếu không có như thế, thực bị ách nhĩ ni á dân chúng sợ thích tôn kính Nhưng là cũng đúng là cái này tính cách, làm hắn cuối cùng bị bên gối người làm hại, nếu không phải chạy trốn mau chỉ sợ hiện tại thật sự đã chết đến không thể càng chết. Diệp Nam bọn người là tinh anh trong tinh anh, nhân số còn nhiều như vậy, đối phó một cái tám người tiểu đội, hơn nữa vẫn là trong lúc ngủ mơ tiểu đội, căn bản là không có bất luận cái gì khó khăn. Bàn phím lặng yên không một tiếng động sờ soạn đi lên, đem duy nhất một cái phiên trực lính gác cấp nháy mắt một đao đâm vào trái tim trực tiếp xử lý. Sau đó mọi người lặng yên không một tiếng động nhảy vào chấn trưởng văn phòng nơi tiểu lâu. Bảy cái lai nhã tư phản quân còn không có làm minh bạch sự tình gì, đại môn đã bị đa văng, tối hôm họng súng đã nhắm ngay bọn họ. Diệp Nam đám người dễ như chở bàn tay đưa bọn họ tức vũ khí sau, sau đó Diệp Nam làm lôi cường đám người, đưa bọn họ tách ra thẩm vấn một phen, dò hỏi bọn họ biên chế, thông thường thông tin tình huống cùng với đặc thù dưới tình huống như thế nào xử lý từ từ. Nay một đội phản quân binh lính cũng đều là tầng nhất cũng không nhiều ít bí mật ở họng súng cưỡng bức hạ cũng không có người trùng trinh như một sôi nổi đem chính mình sở hữu biết đến đều thổ lộ ra tới diệp nam thẩm tra đối chiếu mọi người kể rõ tin tức sau đó đem cái này tiểu đội đội trưởng kiệt tây xâm cấp mang theo lại đây từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày ấn lệ hướng ngươi thượng cấp hội báo bình an chỉ cần ngươi hảo hảo làm chúng ta sẽ không làm khó ngươi nhưng là nếu ngươi chơi cái gì hoa chiêu ngươi bên ngoài cái kia đội viên chính là ngươi kết cục kiệt tây sâm sắc mặt trắng bệnh Vội vàng gật đầu, chỉ cần các ngươi buông tha ta, làm ta làm cái gì đều có thể, ta nhất định phối hợp. Diệp Nam quay đầu đối với phía sau Anthony nói, Anthony, mấy người kia trước giam giữ, có lẽ có thể có tác dụng. Cái này kiệt tây Sâm đơn độc phái hai người tạm giam, mặt khác điện thoại thất cũng muốn phái người thủ. Mỗi ngày áp kiệt tây Sâm hướng về phía trước mặt hội báo bình an, nếu hắn có cái gì dị đoan, trực tiếp xử lý hắn. Kiệt tây Sâm thân mình một run run, không chút do dự nói, ta bảo đảm nghe lời. Chỉ cần không giết ta, làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Anthony vẻ mặt khó nén hương phấn, gật đầu nói, tốt, Diệp tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ coi chừng bọn họ, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Này nhóm người bị Anthony người áp đi tách ra trong giữa sau, Anthony tiến đến Diệp Nam trước mặt, chờ mong hỏi, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ. Diệp Nam trầm giọng nói, phải người thay bọn họ những người này quần áo cùng vũ khí, phong tỏa hảo toàn bộ bác sâm trấn. Tuyệt đối không thể làm người chuẩn ra đi cao mật. Anthony gật đầu, giao cho ta đi, ta sẽ nhìn thẳng mỗi người. Anthony do dự một chút hỏi, những người này vũ khí. Diệp Nam mỉm cười nói, của các người. Anthony trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Nam phân phò nói, sáng mai, ngươi muốn thống kê hảo rốt cuộc có bao nhiêu người nguyện ý đứng ra cầm lấy súng chiến đấu. Chúng ta liền tạm thời ở nơi này, có chuyện gì có thể tới nơi này tìm ta. Anthony gật đầu rời đi. An bài sự tình đi, Diệp Nam quét mọi người một vòng, phân phó nói, hai người một tổ cảnh giới gác đêm, như có không ổn, nổ súng cảnh báo, đem thông tin giá lên, tạm thời một đoạn thời gian, nơi này sẽ trở thành chúng ta căn cứ. Thực mau, thông tin liền giá hảo, Diệp Nam liên thông long ưng căn cứ, thực mau bá nạp Đức liền xuất hiện ở mặt khác một bên trò chuyện. Bá nạp Đức tiên sinh, ta đã cùng ạn tổ nỉ tiên sinh hội hợp, hơn nữa bắt lấy bác Sông Trấn quyền không chế, nhưng là hiện tại có một vấn đề. Bá Nạp Đức thanh âm ở mịt rổ phồn vững vàng chuyển tới, cái gì vấn đề, Diệp tiên sinh ngươi nói. Diệp nam trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại đã bắt lấy bác sâm chấn, hơn nữa đóng quân ở chỗ này, nơi này cũng có không ít người nguyện ý phản kháng lai nhã tư huyết tinh thống trị, nhưng là bọn họ lại không có vũ khí trang bị, ta cũng tìm được rồi con đường có thể vì bọn họ mua sắm đại phê lượng vũ khí, chính là này kinh phí. Bá Nạp Đức vừa nghe, cười khổ nói, kinh phí vấn đề, ta hiện tại cũng không có cách nào, ơn. Như vậy đi, các ngươi chỉ cần nghĩ cách cướp lấy Bát Sâm Trấn Không xa Cấp Duy Đặc Đá Kim Cương Quặng, liền không cần lo lắng tiền vấn đề." Diệp Nam ánh mắt sáng lên, "Cấp Duy Đặc, Đá Kim Cương Quặng." Bá Nạp Đức nói, "Đúng vậy, chúng ta Ách Nhĩ Nhi Á có rất nhiều khoáng sản tài nguyên, mỏ Than, quan sát, Đá Kim Cương Quặng, hữu gia nghỉ quan chờ, Cấp Duy Đặc có một cái đá kim cương quặng, sản xuất lượng rất cao, nếu các ngươi có thể cướp lấy Cấp Duy Đặc, ta tưởng nơi đó nhất định có nhất định khoáng sản sản xuất dự trữ, bán đi chúng nó Liền có thể mua sắm các loại vũ khí trang bị. Diệp Nam cười nói, nói cách khác, tiền ở kia, nhưng là còn phải chính chúng ta nghĩ cách đi lấy. Bá Nạp Đức bất đắc dĩ nói, đúng vậy, rốt cuộc ngươi cũng biết, đánh giặc đó là một cái trường kỳ cự lượng háo tiền sự tình. Ta hiện tại cũng không có tiền, chỉ có nghĩ như vậy, chỉ cần các ngươi cướp lấy cắp duy đặc, khống chế nơi đó đá kim cứng khoảng, các ngươi liền sẽ có tiền tới mua sắm các loại trang bị, võ trang chống cự quân. Diệp Nam cười khổ nói, chính là cướp lấy cắp duy đặc chiếm cứ như vậy đáng giá đá kim cương quạng lai nhã tư khẳng định liền sẽ biết chúng ta tồn tại khẳng định sẽ phái quân đội tới bao vây tiêu trừ bá nạp đức thở dài đúng vậy ta biết này rất có khó khăn nhưng là ta thật sự không thể tưởng được cái thứ hai chủ tiền biện pháp ách nhĩ ni á khoáng sản thực phong phú nhưng là khoảng cách bắc sông chấn gần nhất chỉ có cấp duy đặc cái này đá kim cương quạng hơn nữa bởi vì khoảng cách thủ đô rất xa đóng quân quân đội hẳn là cũng không phải rất nhiều ta tưởng hẳn là vẫn là có cơ hội Hơn nữa cắp duy đặc là cái tiểu thành, nhân số rất nhiều, rất nhiều khẳng định cũng nguyện ý lên chiến đấu, nếu có thể đưa bọn họ võ trang lên, kia sẽ là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Diệp Nam trầm mặc vài giây, hảo đi, ta lại chuẩn bị chuẩn bị. Đợt, S, này trương là ngày hôm qua. Trương 719, súng bắn chim nổi pháo. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nam mới rời giường, Ản tố nghỉ liền cùng một vị 50 tới tuổi nam nhân tìm được rồi Diệp Nam. Diệp tiên sinh, đây là ngói tháp nạc tây là bác sâm chấn chấn trưởng, ngói tháp nặc tây dáng người rất là cao lớn, quần áo nhưng thật ra ăn mặc rất là chỉnh tề, nhưng là lại cũng có chút cổ xưa, trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười, tươi cười chung hơi có hai phân thấp vọng. Diệp tiên Sinh, ngươi hảo, thật cao hứng các ngươi đã đến, cái này làm cho chúng ta thấy được hy vọng, kế tiếp nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ ta sẽ toàn lực phối hợp các vị. Diệp Nam mỉm cười rỗi tay tương nắm, ngói tháp nặc tây chấn trưởng, các ngươi thống kê quá có bao nhiêu người nguyện ý đứng ra lấy bắn nhau đầu sao? Ngói tháp nạc Tây biểu tình có vài phần kích động, chúng ta toàn chấn người đều nguyện ý vì bá nạp Đức Tổng thống chiến đấu, bất quá chúng ta chấn trên người cũng không nhiều, già trẻ tương đối nhiều, bất quá vẫn là có 80 nhiều người nguyện ý cho chúng ta quốc gia chiến đấu. Diệp Nam hơi nhịu như mày, bên cạnh ạn tổn ý biểu tình hơi có hai phần xấu hổ, bởi vì ngày hôm qua hắn cùng Diệp Nam nói bác sâm chấn như thế nào đều có thể có 100 nhiều người có thể trở thành chiến sĩ, hiện giờ lại là liền 100 người đều không có 80 nhiều người. Hơn nữa Anthony 50 nhiều người, kia nói cách khác có 140 người tả hưu, tuy rằng không tính nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu, chỉ cần huấn luyện thích đáng nói, này 100 nhiều người rốt cuộc cũng có thể phát huy ra không nhỏ sức chiến đấu. Diệp Nam quay đầu đối với Anthony nói, Anthony, ta hiện tại yêu cầu ngươi đem những người này cùng ngươi người tổ chức lên, sau đó ta sẽ phái người giúp ngươi đối chúng nó tiến hành huấn luyện, ta sẽ mau chóng cho đại gia làm đến vũ khí. Anthony gật đầu, hành. Đợi lát nữa ta liền đi đem bọn họ triệu tập lên. Diệp Nam do dự một chút mở miệng nói, "Ngươi cùng bọn họ nói rõ ràng, nếu bọn họ sợ hãi hoặc là không dám đánh giặc, không miễn cưỡng bọn họ, nhưng là nếu bọn họ thượng chiến trường sau tham sống sợ chết, kia chính là muốn dựa theo quân pháp xử trí. Không thượng quá chiến trường người, nếu không có đủ cường đại quyết tâm, một khi có người chạy trốn, thực dễ dàng dẫn phát toàn tuyến hỏng mất." Anthony gật đầu, "Diệp tiên sinh, ngươi yên tâm, ta dẫn dắt 58 cá nhân, cơ bản đều là công nhân." Hoặc là xuất ngũ quân nhân, dùng bọn họ làm đội ngũ nòng cốt, thật đánh lên trượng tới, không thành vấn đề. Diệp Nam hơi chút yên tâm một chút, vậy là tốt rồi. Ản tố nghỉ cùng ngói tháp nặc tay rời đi sau, Diệp Nam về tới trong phòng thông tin thất, bắt đầu liên hệ Thẩm khôn. Diệp Lão đệ, sớm như vậy gọi điện thoại, khẳng định là có chuyện tốt có phải hay không. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, xin ý tới cửa. Thẩm khôn thanh âm đột nhiên lớn hai phần, hảo hảo hảo, nói đi, Lão đệ, đều phải chút cái gì Diệp Nam nói đơn giản nói, ta yêu cầu đước chừng võ trang 150 người nguyên bộ súng ống, cũng đủ đạn, đạn dược, bao gồm huấn luyện dùng, súng ống liền ạc 47 liền có thể, 300 cái liều đạn, ống phóng hỏa tiễn hai cái, đạn hỏa tiễn ít nhất 10 phát. Diệp Nam một hơi báo ra chính mình muốn độ vật, nếu muốn mua, vậy rứt khoát một hơi mua được vị. Hiện tại ạn tốn ý bên này không có tiền, Diệp Nam cũng chỉ có trước lóc tư, dù sao về sau chờ sự tình thành công, lại làm cho bọn họ còn liền hảo. Cắp duy đặc cũng không phải là một cái trấn nhỏ, mà là một cái tiểu thành thị, bọn họ 15 cá nhân tuy rằng cũng có tin tưởng có thể cướp lấy cái này tiểu thành thị quyền không chế, nhưng là bọn họ lại không có cũng đủ lực lượng đi bảo vệ cho hắn. Này 150 người đó là lúc ban đầu thành viên tổ chức, cướp lấy cắp duy đặc sau, hắn liền có thể dùng này băng nhân làm nóng cốt bảo vệ cho cắp duy đặc, lấy chiến dưỡng chiến. Thẩm khôn cười hì hì nói, có thể à, đây chính là một bút không nhỏ mua bán à, ta có chút chữ hàng. Ta đi trước sửa sang lại một chút, sau đó đem giá cả cho ngươi phát qua đi, ngắm bắn muốn hay không tới mấy cái. Diệp Nam cười nói, ngươi thật đúng là một cái ưu tú đẩy mạnh tiêu thụ viên, hành, kia lại đến hai thanh ngắm bắn đi, khi nào có thể đưa hóa, đưa đến bát sông chớn. Thẩm khôn cười nói, không thành vấn đề, ước chừng yêu cầu ba ngày đi. Diệp Nam gật đầu, ta phỏng chừng này chỉ là nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, theo sau khả năng còn sẽ yêu cầu bổ sung, ngươi nơi đó còn có thể có bao nhiêu hóa. Thẩm khôn tự tin nói, ngươi yên tâm, Diệp Lão đệ, chỉ cần tiền đúng chỗ, ngươi muốn nhiều ít là có thể cho ngươi nhiều ít, chỉ cần cho ta một chút thời gian chuẩn bị. Diệp Nam gật đầu, hành, vậy như vậy đi, ngươi bên kia chuẩn bị tốt sau liên hệ ta đi. Hảo, ta sẽ mau chóng thu phục. Diệp Nam cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có này một đám súng ống vũ khí, có thể đem những người này toàn bộ võ trang lên, tuy rằng Diệp Nam nói kế tiếp khả năng còn cần vũ khí nhưng là cũng muốn nghĩ cách giảm bớt phí tổn, nghĩ cách từ trong tay địch nhân cướp lấy một ít tài nguyên. thực mau, thẩm khôn liền đem sở hữu trang bị tổng giá trị báo lại đây. diệp nam nhìn kia giá cả trong lòng cũng là một đốn thì đau. ấn thẩm khôn cách nói, này giá cả đã là phi thường ưu đãi chết khấu giới, nếu là bán cho người khác, này giá cả ít nhất còn có thể hướng lên trên gấp đôi. diệp nam là quân nhân, đối với súng ống phí tổn giá cả đại khái vẫn là biết đến, hiện giờ bị thẩm khôn như vậy vừa chuyển tay. Đó là rất nhiều lần lợi nhuận kết xù, khó trách súng ống đạn dược thương nhân một đám đều giàu đến chảy mỡ, mà những cái đó dựa bán súng ống đạn dược quốc gia, cũng đều là kiếm được bắt mãn buồn mãn. Huống chi này đó súng ống trừ ra bộ phận ở trên chiến trường sẽ bị hư hao ngoại, rất nhiều đều sẽ bị này đó súng ống đạn dược thương nhân thu về, giữ gìn lúc sau lại bán được tiếp theo cái chiến loạn khu vực. Chiến loạn khi, dùng kim cương giá cả bán ra này đó súng ống, chiến hậu, lại dùng trứng gà giá cả qua lại thu này đó súng ống trang bị. Qua lại chuyển, qua lại kiếm tiền. Diệp Nam gọi điện thoại, làm Nguyễn Anh tú tiền trả cho thầm khôn, sau đó liền an tâm chờ đợi này một đám súng ông tới. 150 cái dân binh bị tập trung ở trấn nhỏ mặt đông rộng mở trên quảng trường tiến hành huấn luyện, thời gian chắc chẽ, Diệp Nam đám người cũng không kịp làm ra càng nhiều đặc huấn, chính là trực tiếp huấn luyện như thế nào nổ súng, như thế nào nhắm chuẩn, nếu ở trong chiến đấu tận khả năng bảo hộ chính mình. Ba ngày sau, mấy chiếc xe vận tải xuất hiện ở bác sâm trấn bên ngoài. Diệp Nam đám người được đến thông chi sau nhanh chóng chạy tới thôn đầu. Xe vận tải đó là Diệp Nam hướng thẩm khôn đặt hàng xuống ống vũ khí. Diệp Nam làm ạn tổ nhì đám người đem vũ khí toàn bộ khuôn vác tới rồi thôn đầu. Sau đó rửa gần cấp mọi người phát thương. Một phen đem hạc 47 tính cả một cái băng đạn phát tới rồi này đó dân binh trong tay. Này đó dân binh nhìn kia một dương dương băng đạn còn có liệu đạn chờ vật tư. Một đám đều hưng phấn hai mắt tỏa sáng. ạn tổ nhì cũng là vô cùng kích động. Bọn họ phía trước trang bị quá lạc hậu. Mỗi người liền viên đạn đều không có mấy viên, như thế nào đánh giặc. Hiện giờ như vậy súng bắn chim đổi pháo, nhân thủ một thường, viên đạn càng là tùy tiện đánh, còn có lựu đạn, thậm chí còn có ống phóng hỏa tiễn, như thế nào có thể làm hắn không hưng phấn. Diệp tiên sinh, hiện tại chúng ta có cũng đủ vũ khí, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào làm. So sánh với hưng phấn à Anthony, Diệp nam lại có vẻ thực bình tĩnh. Trước không nên gấp gáp, lại huấn luyện hai ngày, làm đại gia quen thuộc trong tay súng ống. Chờ đến đại gia thuần thuộc sử dụng súng ống sau, chúng ta lại áp dụng hành động. Đuổi đi ạn tồn y, Diệp Nam đi đến nhà ở Trung ương kia trương bàn làm việc trước, nhìn Trung ương bãi kia trương bản đồ, ngón tay nhẹ nhàng trên bản đồ thượng hoạt động, cuối cùng tạm dừng ở khoảng cách bắc sâm chấn không xa cắp duy đặc thành mặt trên. Không sai biệt lắm nên làm một trận. Trưng 720, bắt lấy quạt mỏ. Cắp duy đặc, ở vào bắc sâm chấn phía Nam ước chừng 100 km, là một tòa có 10 tới vạn dân cư tiểu thành. Cáp duy đặc trung quanh có không ít quặng mỏ. Đây cũng là cấp duy đặc thành phố này lớn nhất kinh tế nơi phát ra, rất nhiều người đều là ở cấp duy đặc thành trung quanh quặng mỏ đi làm. Cáp duy đặc tình báo, ở huấn luyện mấy ngày này, Diệp Nam đã hoàn toàn hỏi thăm rõ ràng. Cáp duy đặc nguyên bản cũng không có đóng quân quân đội, chỉ có một cảnh sát cục, mấy chục cái cảnh sát, chỉ là Lai Nhã Tư chấp chính sau, cũng lo lắng nơi này đá kim cương khoáng sản ngoài ý, phái một đội binh lính lại đây đóng quân ở đá kim cương quặng bên cạnh, bảo hộ đá kim cương quặng bình thường hoạt động. Này đội binh lính ước chừng có 50 người, bằng vào diệp nam đám người trang bị cùng thực lực, muốn thu phục bọn họ cũng không khó khăn, khó chính là kế tiếp như thế nào ứng đối theo nhau mà đến phản công. Nhưng là này bước đầu tiên, tóm lại là muốn đi ra đi. 150 người dân binh đội ngũ huấn luyện đến đã ra dáng ra hình, mấy ngày này, những người này chính là đánh không ít viên đạn. Muốn lại tiến thêm một bước huấn luyện, vậy đến làm cho bọn họ thượng chiến trường thực chiến huấn luyện. Diệp nam đám người cưỡi ở mấy chiếc cổ xưa xe vận tải. Tại hạ ngọ thời điểm đến cấp duy đặc ngoài thành ke di cao quận mỏ, cũng chính là bá nạp đức trong miệng cái kia đá kim cương quận mỏ. Cái kia 50 người tiểu đội liền ở tại đá kim cương quận mỏ bên cạnh một đại bài trong phòng, nơi này đều là một ít bỏ bê công việc, như vậy 50 cái cầm trong tay vũ khí binh lính đặt ở kia hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng, cho nên những người này căn bản là không có quá cao cảnh giác. Diệp Nam đám người cũng không có chuẩn bị trộm sờ qua đi, bởi vì căn bản là không cần phải. Diệp Nam chờ 15 cá nhân toàn viên đến đông đủ. Anthony mang theo 30 cái dân binh, xuất động tiếp cận 50 người, có tâm tính vô tâm, có thể nói là không hề khó khăn. Bốn chiếc xe vận tải trực tiếp không nhanh không chậm tiến vào quận mỏ. Quận mỏ nhập khẩu nơi đó có một cái đỉnh canh gác, bên trong ngồi một cái quân nhân, mà ở đỉnh canh gác bên cạnh còn dám một đỉnh súng máy, một cái súng máy tay ngồi ở một cây ghế trên, trong miệng ngậm một cây yên, thần sắc nhàn nhã. Đang trước một cái lái xe một cái dân binh mà ngồi ở ghế phụ vị trí còn lại là như cao mã đại ba thiết nhĩ, không có biện pháp, Diệp Nam chở mấy người đều là da vàng, tại đây châu phi thổ địa thượng chính là tương đương đáng chú ý. Các ngươi là đang làm gì? Này mấy chiếc cổ xưa xe vận tải, thoạt nhìn cũng không đáng chú ý, tại đây vận chuyển hàng hóa chàng ra vào các loại kéo hóa xe quá nhiều, cái này đỉnh canh gác lính gác căn bản là không nghĩ tới tại đây mấy cái xe vận tải thế nhưng cất giấu mấy chục cái hạng nặng võ trang ra hỏa. Tài xế mỉm cười nói, chúng ta là đưa hóa Đưa cái gì hóa? Đình canh gác binh lính từ đình canh gác đi ra, dựa theo lệ thường tự nhiên là muốn xem xét thùng xe. Liên ở tài xế cùng binh lính nói lung tung thời điểm, ba thiết nhị từ bên phải kéo ra cửa xe xuống xe, đi lên vài bước, sau đó tay phải trực tiếp nâng lên, trang tiêu thanh khi súng lục đã trực tiếp nhắm ngay cái kia ghế trên súng máy tay trực tiếp khấu động cò súng. Kia súng máy đỉnh đầu bộ trúng đạn, hố cũng chưa hố một tiếng, liền trực tiếp đổ xuống dưới. Đỉnh canh gác ngoại cái kia đang chuẩn bị xem xét xe vận tải Dương binh lính sắc mặt đại biến, duỗi tay liền đi sờ thường, bất quá không đợi đến hắn sờ đến thường, ba thiết nhị họng súng đã thay đổi lại đây. Ho ho. Hai tiếng trầm thấp tiếng súng, cái này binh lính liền đổ xuống dưới. Ba thiết nhị đi mau hai bước, ở đỉnh canh gác gấn một chút chốt mở, dâng lên hàng rào, sau đó đi ra, một phen đem kia rất súng máy cấp ôm lên. Bởi vì súng lục trang tiêu thanh khí, nơi này động tĩnh căn bản là không kinh động bất luận kẻ nào. Mấy chiếc xe vận tải trực tiếp vọt đi vào, hướng về phía sau kia một loạt binh lính cư chú doanh trại khai đi. Doanh trại cửa có mấy cái binh lính đang ngồi ở cùng nhau đánh bài bộ kè, nhìn khai lại đây xe vận tải, ánh mắt có chút nghi hoặc. Trước mặt một chiếc xe vận tải một cái xinh đẹp hất đuôi, đem xe vận tải đuôi bộ nhắm ngay kia một đống binh lính. Phanh! Xe vận tải đuôi cửa sắt bị một chân mở ra, mấy chi tối om họng súng nháy mắt xuất hiện ở cửa. Lộc lộc! Kia mấy cái đánh bài binh lính vứt bỏ trong tay bài. Còn không có tới kịp sợ đến chính mình thương, liền đã bị Diệp Nam đám người trực tiếp đánh thành cái sảng. Diệp Nam đám người nhảy xuống xe tử, họng súng nhắm ngay doanh trại đại môn, mặt khác mấy chiếc xe dân binh cũng toàn bộ nhanh chóng lao xuống xe. Cùng lúc đó, tiếng súng kinh động doanh trại nghỉ ngơi binh lính, vài cái phòng cửa lập tức lao tới mười mấy người, nhưng là chờ đợi bọn họ lại là giống như mưa to giống nhau viên đạn. Giống như bị cắt đảo lúa, này mười mấy binh lính nháy mắt bị thu hoạch sinh mệnh, mặt sau binh lính tức khắc không dám lại lao tới chính ở trong phòng hướng về bên ngoài nổ súng, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, lại không có đánh chúng bất luận kẻ nào. Ở chính diện cũng đủ hỏa lực áp chế hạ, Diệp Nam đám người bước nhanh từ mặt bên đến gần rồi doanh trại. Ở doanh trại cửa, Diệp Nam gỡ xuống một cái liệu đạn kéo ra kéo hẳn trở tay ném vào trong phòng. Vâng! Thật lớn bạo phá trong tiếng, trong phòng tiếng súng lập tức liền ngừng lại xuống dưới, Diệp Nam đám người vọt đi vào. Trong phòng tứ tung ngang dọc đảo bốn năm người, đã không có một cái người sống. Diệp Nam đám người rời khỏi phòng, sau đó lại chuyển hướng về phía tiếp theo cái phòng. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn, lại một phòng người bị rửa sạch, sạch sẽ. Phòng chỉ có một xuất khẩu, bị bên ngoài mấy chục khẩu súng lắp kín, căn bản là hướng không ra, hướng không ra lại ngăn không được liều đạn, hướng không hướng đều là tử lộ một cái. Chúng ta đầu hàng! Chúng ta đầu hàng! Liên tục hai tiếng nổ mạnh, làm mặt khác mấy cái trong phòng còn thừa binh lính sợ tới mức hồn phi phách tán, sôi nổi mở miệng lớn tiếng kêu to. Khẩu súng trước ném ra tới, sau đó đôi tay cử qua đỉnh đầu, một đám đi ra. Nếu đối phương đầu hàng, mọi người cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Tiếng súng hơi chút ngừng lại, Anthony hướng về phía bên trong kêu gọi. Một phen lại một phen thương từ trong phòng vứt ra tới, sau đó còn sống binh lính một đám dơ lên cao đôi tay, từ trong phòng đi ra, thần sắc kinh hoàng. Diệp Nam đám người đối doanh trại tiến hành rồi thanh tra, xác nhận tất cả mọi người đã ra tới. Chúng ta xử lý hơn 20 cái, mặt khác đều đầu hàng. Chúng ta hẳn là xử lý như thế nào bọn họ?" Diệp Nam nhíu mày nói, "Đưa bọn họ trước giam giữ đứng lên đi, đem bọn họ vũ khí sửa sang lại thống nhất gửi, phong tỏa toàn bộ quận mỏ, tạm thời không cho phép người rời đi, tìm cái này quận mỏ người phụ trách lại đây." Thật mau, một người 40 tới tuổi nam nhân bị mang theo lại đây, nhìn đầy đất thi thể, hắn thần sắc rất là kinh hoàng. "Ta là Đặc Lôi Phất, là cái này quận mỏ quản lý giả, các ngươi là ai?" Diệp Nam nhàn nhạt nói. Chúng ta là bá nạp Đức Tổng thống người, từ giờ trở đi, cái này quạng mỏ sở hữu đồ vật đều cho chúng ta, hiểu chưa? Đặc lôi phất ánh mắt sáng lên, bá nạp Đức Tổng thống. Hắn không phải. Anthony ở bên cạnh nói, bá nạp Đức Tổng thống còn hảo hào tồn tại, các ngươi nghe được đều là lai nhã tư giải rác lời đồn. Đặc lôi phất trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, là thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt, các vị, ta có cái gì có thể vì các ngươi cống hiến sức lực? Chương 721, mở rộng đại chiến Ách nhĩ Nhi á thủ đô, tổng thống phủ. Cái gì? Khe gì cao quạng mỏ bị phản quân cấp công chiếm? Lai nhã tư tử chính mình ghế trên lập tức đứng lên, trên mặt toát ra không chút nào che giấu phẫn nộ, canh giữ ở quạng mỏ quân đội đâu, bọn họ trong tay thương đều là món đồ chơi sao. Lai nhã tư nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, tóc bàn khởi, tinh xảo khuôn mặt thật xinh đẹp, nhưng là nàng mi trung gian thực hận, ánh mắt có chút hung, làm nàng cả người khí chất đều có vẻ âm trầm. Ngồi ở Lai Nhã Tư đối diện chính là một cái hơn 40 tuổi ăn mặc quân trang nam nhân, mặt chữ điển, thần thái bưu hãn. Căn cứ chúng ta thu được tin tức, tập kích Kezi cao quạng mỏ người đó là phía trước chúng ta vẫn luôn đang tìm ạn tổ nỉ xuất lĩnh kia chi phản quân. Chỉ là đáng chú ý chính là, trong đó còn có một đám người trang bị hoàn mỹ, màu da khác nhau, hoài nghi là lính đánh thuê. Canh giữ ở Kezi cao quạng mỏ bất quá chỉ có một tiểu đội, 50 người, căn bản là ngăn không được bọn họ có tâm tiến công, đã chết một nửa dư lại một nửa đầu hàng. Lai Nhã Tư trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc thần sắc, lính đánh thuê. Nơi nào tới? Quân Trang Nam Nhân trầm giọng nói. Nghe nói là Bá Nạp Đức thuê. Bá Nạp Đức thuê này giúp lính đánh thuê đi chợ giúp hạn tổ nhị xuất lính phản quân. Bá Nạp Đức. Lai Nhã Tư trong mắt đột nhiên để lộ ra vài phần hung quang. Gia hỏa này còn không chịu hết hy vọng sao? Quân Trang Nam Nhân hừ lạnh nói. Chỉ cần hắn còn sống, hắn lại như thế nào chịu cam tâm? Lai Nhã Tư nhíu mày. Phản quân có bao nhiêu người? Ước chừng 40 người tà hữu, bất quá hay không còn có mặt khác che giấu lực lượng cũng không biết, bọn họ hiện tại xử lý cái kia tiểu đội, thu được bọn họ vũ khí, khẳng định có thể tìm được bán mạng, ít nhất đều tính bọn họ 100 người. Lai Nhã Tư trên mặt có vài phần lo lắng, không thể làm cho bọn họ phát triển lên, nếu không sẽ thực phiền toái. lập tức điều binh đi xử lý bọn họ. Hơi chút tạm dừng một chút, Lai Nhã Tư hung hăng nói, bọn họ có 100 người, vậy điều 300 người, không, điều 500 người qua đi. Trực tiếp đem bọn họ cấp diệt Quân trang nam nhân suy tư vài giây sau nói Nếu từ nơi này phái binh quá khứ lời nói Gần nhất qua xa Thứ hai điều động bộ đội E sợ cho áp không được những người khác Chúng ta có thể từ gần nhất à mò điều binh qua đi Hẳn là miễn cưỡng có thể điều 300 người Lại điều hai giá phi cơ trực thăng phụ trợ Hảo Bọn họ khống chế Teji cao quận mỏ Có kinh tế nơi phát ra Một khi làm cho bọn họ phát triển một đoạn thời gian Bọn họ khẳng định có thể hình thành sức chiến đấu Hơn nữa địa phương khác còn sót lại phản quân cũng sẽ chạy tới cùng bọn họ hội hợp, cho nên tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trưởng thành lớn mạnh. Quân trang nam nhân nhận đầu gật đầu, đúng vậy, ta đây liền đi triệu tập bộ đội, ngày mai bộ đội là có thể đuổi qua đi. Lai nhã tư ngâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn đồng hồ, nữ mày nói, vì sao còn phải chờ tới ngày mai? Quân trang nam nhân bất đắc dĩ nói, tóm lại yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị, yên tâm đi, một ngày thời gian mà thôi, bọn họ cũng làm không được sự tình gì. Lai Nhã Tư dặn dò nói: Đạc Lạc Phu, việc này tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, cần thiết mau chóng xử lý dứt, nếu không sẽ có đại phiền toái. Đạc Lạc Phu gật đầu, đứng lên, cầm lấy chính mình mũ mang ở trên đầu, chờ ta tin tức tốt đi. Cáp Duy Đặc, Kheji Cao Quận Mỏ. Diệp Nam đám người chiếm lĩnh Kheji Cao Quận Mỏ sau cũng không có lựa chọn tiến vào Cáp Duy Đặc thành, tuy rằng lấy bọn họ hiện tại sức chiến đấu hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tiếp quản Cáp Duy Đặc, nhưng là Diệp Nam lại không có làm như vậy. Tuy rằng Diệp Nam không có đi tiếp quản cấp Duy Đạt Thành, nhưng là lại phái người vào thành tuyên truyền, nói cho mọi người bá nạp Đức Tổng thống cũng chưa chết, cũng cũng không có từ bỏ đại gia, hoang nên mọi người gia nhập phản kháng quân trận doanh, quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân ưu tiên. Đương nhiên, tuyên truyền thời điểm, Diệp Nam làm bá nạp Đức ghi lại một phần video, này phân trong video bá nạp Đức chứng minh chính mình còn sống, một phương diện hướng dân chúng xin lỗi. Một phương diện kêu gọi dân chúng đứng ra cùng ạn tổ nỉ đám người cùng nhau chống lại lai nhã tư độc tài thống trị. Không thể không nói bá nạp Đức thật đúng là thực chịu kinh yêu, những cái đó dân chúng biết bá nạp Đức cũng không có tử vong. Nhìn đến video lúc sau, rất nhiều người chạy đến Kezi cao quặng mỏ yêu cầu gia nhập phản kháng quân. Cáp duy đặc dù sao cũng là cái thành thị, không phải bác sâm chấn có thể bằng được, tiến đến tham gia phản kháng quân người thật đúng là không ít, Diệp Nam chọn lựa 150 người. Này 100 người đều là quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân, lại hoặc là có thể thuần thuộc sử dụng súng ống, đều là có thể trực tiếp tham chiến. Diệp Nam đám người thu được 50 chỉ thương, chia trong đó 50 người, mặt khác 100 người làm dự khuyết đội viên. Diệp Nam hướng bọn họ hứa hẹn, ở thực mau thời gian, liền có thể lộng tới đại lượng súng ống, làm mọi người đều võ trăng lên. Trong văn phòng, Diệp Nam nhìn trước mặt bản đồ, trầm giọng hỏi, như thế nào, ạ ngõ bên kia có động tĩnh sao? Bàn phím gật đầu nói. Có động tĩnh bên kia quân doanh đang ở cả đội, nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị xuất phát lại đây. Diệp Nam ừ một tiếng, có bao nhiêu người? Bàn phím cười nói, ạ mỏ bên kia cũng cũng chỉ có 3-400 người quân đội, căng chết có thể điều ra 350 người. Bất quá kẻ điên nói nhìn đến có hai giá phi cơ trực thăng phi và quân doanh. hai giá phi cơ trực thăng sao? Là bình thường vận chuyển hình phi cơ trực thăng, vẫn là chiến đấu hình. Vận chuyển hình. Bàn phím nhún nhún vai Nói đến cùng nơi này là bẩn cùng lạc hậu châu Phi, công nghệ cao vũ khí cơ hồ bằng không, phi cơ trực thăng đã xem như không tồi. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, nếu không phải bởi vì như vậy, ta căn bản là sẽ không tiếp nhiệm vụ này. Diệp Nam lời này nhưng không nói bậy, bọn họ như vậy lính đánh thuê cũng, cũng chỉ có ở châu Phi như vậy lạc hậu địa phương có thể có tác dụng, có thể khởi đến tính quyết định tác dụng, nếu là khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia, giống như vậy đội ngũ vì tiện tới mấy giá chiến đấu phi cơ trực thăng liền thu phục, hoàn toàn giống như thu hoạch rơm dạ giống nhau, không hề khó khăn. Diệp Nam đứng dậy, làm kẻ điên tiếp tục nhìn chằm chằm, lại đem án Tôn Nhĩ kêu tiến vào, chúng ta hẳn là trước tiên chuẩn bị một phen, này sẽ là trận đầu trận đánh ngắc liệt. Ban phím nhíu mày nói, chúng ta muốn tham dự lần này chiến đấu sao? Diệp Nam cười khổ nói, tuy rằng ta nói không tham dự chính diện chiến trường, nhưng là liền như vậy nhìn hiển nhiên là không được, dù sao cũng phải thể hiện ra chúng ta giá trị. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam quay đầu hỏi, Hòa Tiễn, làm ngươi chế tắt bom, chế tác Hảo không có. Hòa Tiễn cười nói, đã hoàn thành, tuyệt đối cũng đủ đem bọn họ tạc trời cao. Diệp Nam cười cười, Hảo, tuy rằng chúng ta không trực tiếp tham dự chính diện chiến trường chiến đấu, nhưng là chúng ta có thể dùng bom, có thể dùng tay súng bắn tỉa tới trợ giúp bọn họ. Mặt khác, đối phó phi cơ trực thăng sự tình, nói vậy cũng đến chính chúng ta tới à. Mọi người đều chuẩn bị chuẩn bị đi, bọn họ nếu đều ở chờ xuất phát. Hoặc là là tối nay, hoặc là là ngày mai buổi sáng, liền sẽ đến nơi này, chúng ta cần thiết đuổi tới khe sâu trước tiên mai phục hảo. Chương 722, khe sâu lửa cháy. Bọn họ đã tới rồi 3 km bên ngoài, toàn bộ cưới xe tải, có 2 giá phi cơ trực thăng đi theo. Diệp Nam đám người ghé vào đại đạo biên trong rừng rậm, trên đầu mang theo cỏ tranh bệnh hiểm hộ, cả người đều uống lùn cây hòa hợp nhất thể. Đây là Diệp Nam tuyển định phục kích địa điểm. Từ Diệp Nam quyết định tấn công khe gì cao quặng mỏ thời điểm. Diệp Nam liền đã đoán trước đến một trận chiến này, hoặc là nói đã chuẩn bị tốt một trận chiến này. Cáp Duy Đặc cũng không có quân đội đóng quân, khoảng cách Cáp Duy Đặc gần nhất có quân đội đóng quân đó là A Mỏ. Một khi Cáp Duy Đặc bị phản kháng quân chiếm lĩnh, Kie Lai Nhã Tư nhất định sẽ từ A Mỏ điều binh lại đây chấn áp. A Mỏ lực lượng quân sự Diệp Nam cũng có đã làm điều tra, tuy rằng so Diệp Nam đám người trong tay không chế lực lượng hiếu thắng đến nhiều, nhưng là lại không phải không có một trận chiến tri lực. Diệp Nam cướp lấy Teji Cao Cạng Mỏ chỉ xuất động không đến năm người. Hơn nữa nghiêm mật phong tỏa bác sâm chấn, đó là vì làm người xem nhẹ thực lực của chính mình. Nếu Diệp Nam trực tiếp bại lộ ra 150 người đội ngũ, chỉ sợ tới đội ngũ liền không phải là hiện tại 300 người. Lấy hiện tại đối phương cái này quy mô, đã là Diệp Nam đám người có thể đối phó cực hạn Này vẫn là ở Diệp Nam tỉ mỉ chuẩn bị hạ kết quả, nếu ở vượt qua cái này lượng, vậy thực ra nan. Phản kháng quân phía trước cũng chỉ có 20 tới chi xuống trưởng bác sâm chấn thu được 8 chi xuống trưởng Kezi cao quạng mỏ thu được 50 chỉ súng trường, một đỉnh trọng súng máy, hơn nữa Diệp Nam phía trước từ thẩm khôn kia dùng một lần mua sắm 150 chi súng trường, thêm lên không sai biệt lắm có thể võ trang 230 người tà hưu. Diệp Nam còn để lại một ít người trông coi bắt sâm chấn cùng Kezi cao quạng mỏ, thực tế tham chiến nhân số ước trừng ở 200 người tà hưu. 200 người đội ngũ, không chỉ có phải đối phó 350 người quân đội, còn phải đối phó hai giá phi cơ trực thăng, liền tính Diệp Nam có rất nhiều chuẩn bị. Nhưng là lại như cũ có chút lo lắng, chỉ là sự tình tới rồi này một bước, một trận chiến này cũng là cần thiết muốn đánh. Nay đã là trước mắt tốt nhất tình huống, Anthony cũng biết điểm này, cho nên hắn làm động viên, chỉ cần xinh đẹp bắt lấy một trận, kia thế cục đem hoàn toàn bất động Diệp Nam nghe được bố trí ở phía trước thám báo hồi báo, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vài phần. Hòa tiễn, vòng đều sắp đặt hảo đi. Hòa tiễn hắc hắc cười nói, yên tâm đi, lão đại, toàn bộ khe sâu mặt đất đều bị ta trôn đầy thuốc nổ. Hơn nữa ngay cả phía trên, cái kia vách núi phía dưới cũng bị bố trí thật lớn thuốc nổ bao, chẳng qua có không đem cái kia nguy nhai tạ sụp ta cũng không xác định, yêu cầu một chút vật khí. Hòa Tiễn Nam hiểu chế tác các loại thuốc nổ, mà ở Teji cao quảng mỏ chính là có không ít thuốc nổ, bị Diệp Nam toàn bộ trưng dụng cho Hòa Tiễn, chế tạo đại phê lượng uy lực thật lớn thuốc nổ bao. Hay không có thể làm đối phương đội ngũ trực tiếp hỏng mất lâm vào hỗn loạn, đệ nhất sóng công kích phải xem này đó thuốc nổ bao. Diệp Nam gật đầu, hành Nghe ta mệnh lệnh. Diệp Nam lựa chọn sử dụng phục kích địa điểm là một cái ở vào hai tòa ngọn núi khe sâu, một mặt là trên vênh vách núi, mặt khác một mặt còn lại là độ dốc tương đối so thấp đồi núi, mặt trên tất cả đều là rậm rạp rừng cây. Diệp Nam đám người cũng không có dấu ở đầu tiêu vách núi phía trên, mà là trốn tránh ở đồi núi rừng cây bên trong, chỉ cần lấp kín này mặt, kia những người này liền căn bản không đường nhưng trốn. Lôi viêm, ba thiết nhĩ, một khi khai chiến, các ngươi tìm đội ngũ quan chỉ huy. Đi trước xử lý bọn họ, làm cho bọn họ đội ngũ hằng mất. Thu được. Lôi Viêm cùng ba thiết nhĩ đám người ẩn thân ở rừng cây mặt khác một bên, bọn họ nhân thủ một phen ngắm bắn súng trường, đảm nhiệm viễn trình sát thủ, chi viện chiến trường. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ con ngồi tiến vào công kích phạm vi. Địch nhân xuất hiện. Diệp Nam cầm kính viễn vọng, nhìn nơi xa chạy dài mà đến đoàn xe, cùng lúc đó, bọn họ cũng đều thấy được kia hai đặt tại không trung phi hành đảm nhiệm cảnh giới cùng bảo hộ phi cơ chủ tang. Chú ý ẩn nấp, không chuẩn nổ súng, chờ ta mệnh lệnh. Diệp Nam lần thứ hai nhắc lại một lần. Lúc này nếu ai loạn nả một phát súng, toàn bộ kế hoạch đều đem thất bại trong ngang tức. Đoàn xe chậm rãi tới gần, rốt cuộc tiến vào trôn mãn thuốc nổ khe sâu mặt đất. Cũng may này con đường nguyên bản liền không như thế nào, cho nên đào một ít hố trôn thuốc nổ, căn bản là không ai sẽ chú ý tới. Diệp Nam đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm đoàn xe, đương đoàn xe cơ bản đã toàn bộ tiến vào khe sâu mạch đất dẫn đầu chiếc xe tiến vào Diệp Nam trước tiêu chí đoạn đường khi Diệp Nam trong mắt Trung Hàn mang trận lóe thấp giọt quát hỏa tiễn kiếp nổ là theo hỏa tiễn mang theo hưng phấn quát khẽ một tiếng trong hạp cốc mặt đất vô số chỗ địa phương đột nhiên tạt nước ầm ầm ầm vô biên nổ mạnh dẫn phát lửa cháy nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ khe sâu đoàn xe thực dày đặc này bom một nổ mạnh đoàn xe liền đổ đại múc có thuốc nổ bao liền vừa lúc ở xe phía dưới nổ mạnh thật lớn nổ mạnh nháy mắt đem xe toàn bộ đều hướng bay lên, vô biên lửa cháy nháy mắt bao vây toàn bộ xe, xe rơi xuống đất thời điểm đã là hừng hực thiêu đốt, đến nỗi trong xe binh lính, tự nhiên là không một cái có thể sống sót. Liên tính không vừa lúc tạc trung xe, phía trước phía sau thuốc nổ nổ mạnh, lửa cháy hướng phi, không biết bao nhiêu người trên người dính chọc tới lửa cháy, đầy đất lăn lộn. Toàn bộ trong hạc cốc, phảng phất trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục, xem mai phục tại sơn cốc phía trên 200 nhân tâm kinh không thôi. Lại là một tiếng kịch liệt nổ mạnh, nay một tiếng nổ mạnh lại không phải mặt đất, mà là đến từ không trung. Hòa tiễn trôn ở kia phía nguy nhai thượng thuốc nổ bao cấp kiếp nổ, thật lớn nổ mạnh làm phía trên vách núi nứt toạc, tảng lớn bùn cắt đất thạch giống như mưa to giống nhau rơi xuống, mà theo càng ngày càng nhiều cục đá rơi xuống, kia phía lớn nhất nguy nhai cũng lung lay, cuối cùng hướng về phía dưới tạp xuống dưới. Có mấy chiếc ô tô tính cả không ít đang ở chạy trốn binh lính, còn không có tới kịp chạy ra rất xa Phía trên lún mà xuống bùn xa cự thạch đã tạm xuống dưới, đưa bọn họ tạp ngã trên mặt đất, sau đó lại hoàn toàn vùi lấp lên. Khai hỏa. Sở hữu còn tồn tại binh lính đã điên cuồng thoát đi thiêu đốt ô tô, thoát đi bị lửa cháy lan đến khu vực, tự nhiên mà vậy cũng liền đến gần rồi đồi núi bên này, nhưng mà không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đồi núi thượng 200 tới khẩu súng đã đột nhiên khai hỏa. Lộc ổc. Lộc ổc. Tiếng súng chung, vô số viên đạn giống như giày đặc mưa to. Nháy mắt bao phủ sở hữu còn xuất lại binh lính, những cái đó binh lính thậm chí đều còn không có biết rõ ràng viên đạn từ nơi nào bắn ra tới, liền đã động tác nhất trí ngã xuống một tầng lớn, giống như bị cắt đảo lúa mạch. Diệp Nam nhìn đến phía dưới kia không ngừng ngã xuống binh lính, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại thế đã định, kế tiếp liền còn dư lại duy nhất phiền toái. Diệp Nam lồng đầu, không trung kia hai chiếc phi cơ trực thăng chính xoay quanh là bay trở về, đặt tại phi cơ trực thăng bên cạnh súng máy đã mãnh liệt khai hỏa. Diệp Nam ôm một cây đạn hỏa tiễn, nhanh chóng ở rừng cây chạy như bay, nhanh chóng tới gần chỉnh một đường bắn phá lại đây phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng là ở phi hành, này cấp Diệp Nam mang đến khó khăn, nhưng là hiện tại ưu thế ở chỗ đối phương cũng không biết chính mình đám người trong tay có ống phóng hỏa tiễn, cho nên phi hành tốc độ cũng không mau, độ cao cũng hoàn toàn không cao. Diệp Nam ngưng tụ nội khí, vẫn đủ thị lực, trước mắt hết thảy đều trở nên rõ ràng lên, vận động phi cơ trực thăng cũng trở nên thông thả lên, Diệp Nam thật sâu hô hấp một hơi. Sau đó dùng sức khấu hạ ống phóng hỏa tiễn của súng. Chương 723, làm địa ngục hỏa đi đối phó bọn họ. Xích. Đạn hỏa tiễn mang theo một liễu hỏa hoa, từ rừng rậm trung bay đi ra ngoài, sau đó ở phi cơ trực thăng người điều khiển hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú trung đánh trúng phi cơ trực thăng. Bèn. Phi cơ trực thăng ở không trung tạc nước thành một cái thật lớn hỏa cầu, sau đó hướng về phía dưới tạp rơi xuống đi. Mặt khác một chiếc theo sát sau đó phi cơ trực thăng tức khắc khiếp sợ, đương nhiên cất cao độ cao é sợ cho lại bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Diệp Nam nhìn chằm chằm lên Cao phi cơ trực thăng thượng kia phun ra thương hỏa súng máy, mày nhăn chặt, trầm giọng nói, "Lôi Viêm, thu phục phi cơ trực thăng thượng súng máy tay." "Thu được." Phi cơ trực thăng kéo thăng một khoảng cách sau ngừng lại, điều chỉnh lại đây tư thế, đang muốn áp chế bắn phá rừng cây phản kháng quân, nơi xa trong rừng cây một tiếng giòn vang, cái kia súng máy tay bốn chúng đạn, thân mình nhoáng lên, trực tiếp từ phi cơ trực thăng mặt bên rất xuống dưới, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Lại một cái súng máy tay bổ vị xã kích, nhưng mà mới quá hơn 10 giây, lần thứ hai trúng đạn. Tuy rằng phi cơ trực thăng ở di động, nhưng là rốt cuộc đang ở trời cao, giống như là một cái biêng ngắm Súng máy tay thân mình lại cần thiết dò ra, lấy lôi viêm ẩn Long Vương bài tay súng bắn tỉa cường đại thực lực. Muốn xử lý không có điểm hộ bọn họ cũng không khó khăn. Liên tục chết mất hai cái súng máy tay, không còn có người dám thò đầu ra, mà lúc này, phía dưới quân đội đã bị xử lý đến không sai biệt lắm. Tuy rằng còn có linh tinh binh lính trôn tránh ở một ít bờ ruột sau, che đậy thân mình, nhưng là đại cục đã định, đã không còn có bất luận cái gì trì hoãn. Diệp Nam cầm ống phóng hỏa tiễn, tìm khả năng cơ hội, chuẩn bị lại cấp này phi cơ trực thăng tới một phát, bất quá này phi cơ trực thăng người điều khiển cũng biết phía dưới có người còn đang chờ chính mình, súng máy lại báo hỏng, lại lưu lại cũng giúp không được gì, rứt khoát xoay người cản tịnh lợi lạc chạy thoát. Phi cơ trực thăng một trốn, phía dưới chiến đấu cũng liền cơ bản hoàn toàn kết thúc. Đưa phản kháng quân nhóm từ ẩn nấp địa phương lao ra đi thời điểm, đã dư lại không nhiều lắm lai nhã tư quân đội toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Phản kháng quân bên này cũng có một ít thương vong, phần lớn đều là phi cơ trực thăng thượng súng mảnh bắn phá tạo thành, nhưng là so sánh với lai nhã tư quân đội cơ hồ toàn quân bị diệt thương vong so, này hoàn toàn liền có thể xem nhẹ bất kể. Anthony cả người đều có vẻ vô cùng phấn khởi, hắn chạy đến Diệp Nam trước mặt, lớn tiếng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta lấy được một hồi thắng lợi huy hoàng Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, đi xuống đoạt lại chiến lợi phẩm đi, sau đó mau chóng rút lui, nếu còn có thể dùng ô tô toàn bộ khai đi. Là, Diệp Nam nhìn nhìn thời gian, mau chóng quét tức chiến trường, một giờ sau rời đi nơi này. Anthony hưng phấn nói, hồi khe gì cao quặng mỏ sao. Diệp Nam lắc đầu, không, đi ả mỏ, bắt lấy ả mỏ cái kia quân doanh, cướp lấy bên trong vật tư cùng trang bị. Anthony mở to hai mắt, hiện tại liền đi. Đúng vậy, hiện tại liền đi. Không thể cho bọn hắn phản ứng thời gian, hiện tại ả mỏ quân doanh nhiều nhất chỉ còn lại có 50 cái quân nhân không đến, nếu chờ bọn họ hoãn quá mức tới, lại tưởng bắt lấy ả mỏ liền không dễ dàng như vậy. Diệp Nam trầm giọng nói, chúng ta không cần đi chiếm lĩnh những cái đó thành thị, bởi vì bá nạp đức tổng thống uy vọng ở kia bãi, chỉ cần chúng ta cuối cùng xử lý chung với lai nhã tư quân đội, trận chiến tranh này liền có thể lấy được thắng lợi. Chúng ta đội ngũ càng cường, đứng ở bá nạp đức tổng thống bên này người liền càng nhiều. Đến lúc đó chỉ cần lại xử lý lai nhã tư cùng duy trì nàng quân đội đầu góc nhân vật, hơn nữa chúng ta quân đội xuất phát, bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ hỏng mất. Diệp Nam theo như lời đó là hắn vẫn luôn chuẩn bị lộ tuyến, hắn không có khả năng vì nhiệm vụ này vẫn luôn háo ở ếch nhĩ nghi á, cũng may bán nạp đức có rất cao hy vọng, cũng được đến bình dân duy trì, duy nhất trướng ngại chính là chung với lai nhã tư quân đội. Chỉ cần xử lý chung với lai nhã tư quân đội, lại lặng yên xử lý lai nhã tư cùng một ít chủ yếu nhân vật dư lại sự tình chính là nước chảy thành sông sự tình đánh giặc đánh đó là tiền là khoa học kỹ thuật là người tại đây lạc hậu châu phi trên chiến trường chủ yếu vẫn là dựa người cùng tiền có người có tiền có thương liền có hết thảy diệp nam hoàn toàn này đây chiến dưỡng chiến tư duy không ngừng đánh giặc không ngừng thắng lợi quả cầu tuyết giống nhau lớn mạnh sau đó có được đối kháng đối phương năng lực lại thực thi chém đầu làm đối phương hỏng mất sau lại diệt giật đái lao keji cao quặng mỏ đã bắt lấy Bọn họ hoàn toàn không cần phải lại lưu tại nơi đó, chỉ cần phái một cái tiểu đội ở kia nhìn là được. Ả mò quân doanh có không ít quân dụng vật tư, tự nhiên mà vậy cũng có không ít súng ống vũ khí, đoạt được sau diệp nam phỏng trứng ít nhất có thể giàu có một phen, sau đó liền chuẩn bị kế tiếp một trượng. Một trận thắng ở đối phương đối chính mình đám người hoàn toàn không biết gì cả, mà xuống một lần chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đao tàu phi cơ trực thăng, trước tiên đem nội phục tin tức phản hồi trở về Ả mò quân doanh. Theo sau Lai Nhã Tư cũng biết tin tức này, Đặc Lạc Phu cũng trước tiên chạy tới Tổng thống Phủ. Cái gì? Toàn quân bị diệt. Lai Nhã Tư xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập án độc vàn mẹo, còn có như vậy hai phân áp không được hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, rốt cuộc là chuyện như thế nào, 350 người quân đội, thế nhưng nói không có liền không có, không phải còn có phi cơ trực thăng sao. Đặc Lạc Phu cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt, đối phương có ống phóng hỏa tiễn, lại còn có có rất lợi hại tay súng bắn tỉa, mới vừa tiếp xúc Một trận phi cơ trực thăng liền bị đánh bạo, dư lại kia giá trên phi cơ súng máy tay toàn bộ bị tay súng bắn tỉa xử lý, bất đắc dĩ rút lui. Đối phương mai phục đại lượng thuốc nổ, còn tạc sụp ngọn núi vùi lấp không ít người, ở một khắc sườn cất dấu ít nhất 200 tay súng. Lai nhã tư trong mắt giữa dòng lộ ra vài phần hoảng sợ, không phải nói chỉ có 50 cá nhân sao, như thế nào trở nên nhiều như vậy, bọn họ nơi nào tới nhiều như vậy vũ khí. Đặc lạc phu lắc đầu nói, đối phương phía trước hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Hơn nữa tính tới rồi chúng ta sẽ từ ả mò điều binh qua đi, cho nên từ cướp lấy ke cao quạng mò bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn đều đang chờ chúng ta, sau đó đối chúng ta đánh một hồi phục kích. Kia hiện tại làm sao? Đặc lạc phu mày nhăn chặt, bọn họ lần này diệt 300 nhiều người, này đó binh lính trang bị cũng dừng ở bọn họ trong tay, bọn họ ít nhất có thể võ trang khởi một chi 500 người quân đội, muốn đối phó bọn họ đã thực không dễ dàng. Lai nhã tư phất phất tay, thanh âm cũng lớn vài phần. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tùy ý bọn họ phát triển sao, lại chờ đợi, thực lực của bọn họ chỉ biết càng ngày càng cường. Đặc lạc phu lắc đầu, chẳng kim tiệt thiết nói, đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, chỉ là chúng ta nếu muốn bao vây tiêu trừ bọn họ, ít nhất đến phái hơn 1.000 người quân đội, phối hợp không chung lực lượng mới có thể có phần thắng, bất quá chúng ta tạm thời vô pháp điều động nhiều như vậy binh. Đặc lạc phu ngẩng đầu, ánh mắt âm an, nếu bọn họ là dùng lính đánh thuê tới đối phó chúng ta, Chúng ta đây cũng làm lính đánh thuê đi đối phó bọn họ, địa ngục hỏa người không phải vừa lúc nhiệm vụ hoàn thành sao, điều động bọn họ, làm cho bọn họ đi đối phó án tồn ủy bọn họ. Trưng 724, cướp bóc không còn. Ả mò quân doanh. Hai gã lính gác cầm trong tay súng ống đứng ở quân doanh cửa, thần sắc có hai phân khẩn trương. Phi cơ trực thăng đi ra ngoài hai giá, chỉ đã trở lại một trận, quân đội đi ra ngoài 300 nhiều người, lại là một cái cũng chưa trở về. Toàn quân bị diệt này tin tức giống như là một mảnh đú ám, lập tức ngăn chặn mỗi người trái tim, làm cho bọn họ có chút thở không nổi. Bọn họ cũng suy đoán đến phản kháng quân khẳng định sẽ không bỏ qua cái này địa phương, cho nên đã hướng về phía trước mặt thỉnh cầu chi viện, nhưng là chi viện nơi nào sẽ đến đến nhanh như vậy. Ở chi viện đi vào phía trước bọn họ cần thiết bảo vệ cho quân doanh, bởi vì ở quân doanh còn có không ít quân dụng vật tư. Ngươi nói trận chiến tranh này ai có thể thắng A. Hai người đứng ở cửa, Tổng không thể vẫn luôn như vậy không nói lời nào. Trong đó một cái mở miệng đánh vỡ đêm yên tĩnh. Một cái khác lính gác lắc đầu nói, vì biết, này đánh tới đánh lui, cũng không biết ai sẽ thắng, ta chỉ hy vọng an toàn vượt qua thì tốt rồi. 300 nhiều người, nói không liền không có, này trượng đánh đến. Ai, mắc tiểu, ta đi giải cái nước tiểu. Một cái lính gác đem thương đối tới rồi sau lưng, đi ra đỉnh cánh gác, hướng về mặt sau đất chống đi đến. Nơi này khoảng cách V đút cờ còn có một khoảng cách, hắn nhưng không nghĩ đi như vậy xa một đoạn đường. Dù sao tối lửa tắt đèn, ai xem tới được, hoặc là nói ai để ý. Đình canh gác lính gác lẩm bẩm nói, ai, ngươi nói mặt trên viện binh khi nào có thể tới a? Ai biết được? Đi tiểu binh lính trả lời nói. Đình canh gác lính gác trả sát mặt, hy vọng viện binh tới cũng nhanh điểm. Nếu là những người đó thật sự tiến công nơi này, chúng ta những người này có thể kháng cự không được a? Ta còn không muốn chết đâu, nếu thật cho đến lúc này, ta nhất định đầu hàng. Ngạch, ngươi sẽ không cử báo ta đi. Đen tuyển ban đêm không có người trả lời. Đình canh gác lính gác tức khắc có chút sốt ruột, uy, ba bố, ngươi nói chuyện A, ba bố. Như cũ không ai trả lời. Lính gác tức khắc sốt ruột, hắn vừa rồi cũng là thuận miệng liền như vậy nói ra, hơn nữa hắn cùng ba bố quan hệ khá tốt, cho nên mới không có gì cố kỵ, nếu là người khác hắn mới không dám như vậy nói đi. Gia hỏa này sẽ không thật sự đi cử báo chính mình đi. Tuy rằng ba bố đối hắn thủ trưởng rất là chân thành, cũng là biến tướng Nguyện Trung Thành Lai Nhã Tư nhưng là chính mình chính là như vậy vừa nói tốt xấu cũng là bằng hữu sẽ không đem chính mình bắn đi lính gác bước nhanh đi ra đỉnh canh gác hướng về chỗ rẽ mặt sau đi đến vừa mới đi qua chỗ rẽ một khẩu súng đã trực tiếp đỉnh ở hắn trên chắn không muốn chết cũng đừng hú thanh lính gác hoảng sợ mở to hai mắt ở trước mặt hắn trên mặt đất ba bố đã ngã xuống trên mặt đất vẫn không núc ních nhìn dáng vẻ đã là đã chết diệp nam hướng về phía phía sau hắc ám chỗ phất phất tay thực mau một đám người xuất hiện ở diệp nam phía sau Đúng là hạng nặng võ trang lôi cương đắng người. Diệp Nam trong tay thương đối với lính gác cấn đường, những người khác đều ở nơi nào. Trừ ra phòng trực ban vài người, mặt khác phần lớn đều đang ngủ. Lính gác nơm nớp lo sợ trả lời nói, ánh mắt hoảng sợ, e sợ cho một câu nói sai, đối phương liền khấu động cò súng. Diệp Nam truy vấn nói, cụ thể đều ở cái gì vị trí, thành thành thật thật, tha cho ngươi một mạng. Lính gác bay nhanh chỉ vào phía đông một chỗ phòng úp, doanh trại ở bên kia, phòng trực ban ở bên kia. Bên trong nước chừng có 4-5 người. Ta cái gì đều nói cho các người, đừng giết ta, nhà ta còn có lao nhân. Diệp Nam trở tay một trường bổ vào trên cổ hắn, hắn trước mắt tức khắc tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Nam đánh nghiêng lính gắt sau, hư lệnh nói, xem ra cũng không phải tất cả mọi người quyết tâm muốn đi theo lai nhã tư sao. Lôi cương trầm thấp hừ nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên trước thủ trưởng muốn phản loạn, cấp dưới thường thường cũng là nghe lệnh hành sự thậm chí bọn họ phía trước rất nhiều sẽ không biết chính mình rốt cuộc đang làm gì, cũng trách không được bọn họ. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, quân nhân đều là nghe lệnh hành sự, rất nhiều thời điểm căn bản không biết chính mình chấp hành chính là cái gì nhiệm vụ, nào đó ý nghĩa thường nói, quân nhân chỉ là cỗ máy chiến tranh, là không thể có chính mình tư tưởng. Một đám người giống như ban đêm chung ngũ linh giống nhau, chia quân hai lộ, một đường trực tiếp đi phòng điều khiển, một đường chạy đi doanh trại. Cũng không có phế bao lớn công phu, một đám người liền khống chế được mọi người. Cơ bản liền không có trải qua bất luận cái gì xung đột, căn cứ này mọi người đều bị khống chế được. Nói đến cùng, nay chỉ là một cái thực đơn sơ quân sự doanh địa, hơn nữa phương diện này binh lính tố chất cũng cao không đến chạy đi đâu. Tuy rằng đánh giặc khả năng mỗi người đều làm liều mạng, đều dám này sinh ác động, nhưng là ở quân sự tố chất phương diện lại liền kém quá nhiều. Diệp Nam đám người lặng yên không một tiếng động lèn vào, giống như ưu linh giống nhau, dễ như trở bàn tay. Diệp Nam tự nhiên không chuẩn bị ở cái này căn cứ quân sự thường trú. Sớm chờ ở nơi xa từng chiếc xe vận tải lớn, nhanh chóng khai vào căn cứ. Sau đó căn cứ này sở hữu lương thực súng ống đạn dược quần áo đệm chăn chờ quân dụng vũ khí toàn bộ kéo đi ra ngoài. Diệp Nam cũng không có chuẩn bị ở bất luận cái gì một cái thành thị, hoặc là một cái cứ điểm dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại xuống dưới, bọn họ đó là nhất rõ ràng mục tiêu. Nếu lai nhã tư phái tới đại bộ đội, một khi theo dõi đại gia, đến lúc đó muốn chạy đều không còn kịp rồi. Diệp Nam đám người động tác thực mau. Sắc trời mới vừa lượng không lâu, toàn bộ căn cứ đã bị Diệp Nam đám người toàn bộ dọn không. Ản tố nỉ đám người phía trước nhưng đều là nghèo điên rồi, hiện giờ cơ hội như vậy nơi nào sẽ bỏ qua, giống như là một đám trâu chấu quá cảnh giống nhau, ngay cả quân doanh lều trại đều bị hủy đi đến mang đi rồi, này cướp đoạt trình độ làm Diệp Nam bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối. Ản tố nỉ đám người hưng phấn không thôi, Diệp Nam đám người lại cũng không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ thu được ngừng ở trong căn cứ kia trước phía trước đảo tàu phi cơ Ản tố nì đám người nhìn phi cơ trực thăng cũng không có biện pháp, bởi vì không ai sẽ điều khiển, nhưng là này khó không được Diệp Nam đám người à, này nhóm người trung ít nhất Diệp Nam cùng bàn phím đều là sẽ điều khiển phi cơ trực thăng. Diệp Nam làm đội trưởng, tự nhiên không có thời gian, kia này người điều khiển trọng trách tự nhiên liền dừng ở bàn phím trên người. Đối này, bàn phím tự nhiên là hưng phấn không thôi. Bàn phím nguyên bản nhất am hiểu chính là điều khiển, phía trước nhiều nhất cũng liền điều khiển vừa xuống xe chính là điều khiển xe nào có điều khiển phi cơ trực thăng tới sẵn khoái. Đến nỗi trong căn cứ quân sự những cái đó binh lính, lưu trữ cấp lai like nhã tư hiển nhiên là không sáng suốt, nhưng là nếu toàn bộ tàn sát rớt, Diệp Nam lại có hai phần không hạ thủ được. Ản tốn ý nhìn ra Diệp Nam khó xử, cung cấp một cái điểm tử, đó chính là gọt bỏ mỗi người ngón tay cái, sau đó thả bọn họ rời đi. Đã không có ngón tay cái, có lẽ đối sinh hoạt sẽ có rất lớn ảnh hưởng, nhưng là trung quy mặt khác đều vẫn là kiện toàn, tổng có thể khắc phục Nhưng đối với quân nhân tới nói lại là trăm triệu không thể. Không có ngón cái, như thế nào nắm thương, như thế nào nhắm chuẩn. Gọt bỏ bọn họ ngón tay cái, cũng chẳng khác nào phế bỏ bọn họ tiếp tục vì lai nhã tư hiệu lực khả năng tính. Đối này, mặc kệ là này đàn bị bắt giữ binh lính, vẫn là Diệp Nam đám người, đều là có thể tiếp thu, thậm chí rất nhiều tù binh còn cảm thấy may mắn, ít nhất có thể nhặt về một cái mệnh. Liên ở Diệp Nam đám người rút lui hạ mỏ quân doanh khi. Quân doanh bị đánh cướp không còn tin tức cũng đồng thời truyền tới Tổng thống phủ, truyền tới Lai Nhã Tư trong 2. Chương 725, giết người kiếm tiền. Bọn họ động tác cư nhiên nhanh như vậy. Lai Nhã Tư lúc này đây nhưng thật ra không đặc biệt giật mình. 300 nhiều quân nhân đều bị bọn họ cản tịnh lợi lạc xử lý, bọn họ lại xử lý quân doanh dư lại mấy chục cá nhân căn bản là không phải việc khó. Lai Nhã Tư duy nhất kinh ngạc đó là bọn họ tốc độ, mới đánh giặc xong nửa ngày, bọn họ liền lại xuất hiện ở Amo hoàn thành một lần sinh đẹp đánh bất ngờ. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Không rõ lắm, bọn họ ả mỏ quân doanh sở hữu vật tư đều cấp cấp bóc đến không còn một mảnh, sau đó liền biến mất. Lai nhã tư như mày, cho ta cha, vài trăm người đội ngũ, không có khả năng nói không thấy đã không thấy tăm hơi, cần thiết đến tìm được bọn họ. Là, địa ngục hỏa người tới sao? Bọn họ buổi sáng mới vừa vào thành. Làm cho bọn họ người phụ trách tới gặp ta. Nửa giờ sau, một hàng ba người đi vào văn phòng. Hai nam một nữ, nếu diệp nam ở chỗ này nói, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra kia nữ đó là cùng nàng mấy độ giao thủ Izina. Dẫn đầu nam nhân kêu lên cách ngươi, là địa ngục hỏa dòng binh đoàn ba vị phó đoàn trưởng chi nhất, lần này ếch nhị mi á lính đánh thuê nhiệm vụ đó là hắn xuất đội. Một nam nhân khác kêu hát sâm, là một người đội trưởng, cũng là nhiệm vụ lần này chiến trường hành động người phụ trách, Izina là hát sâm phó thủ. Lai nhã tư nữ sĩ, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Lai nhã tư ở chính mình trên chỗ ngồi nhìn chằm chằm nói cách ngươi, nói cách ngươi tiên sinh, ta không nghĩ nói vô vị vô nghĩa, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nói cách ngươi nhịu như mày, Lai nhã tư nữ sĩ, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta phía trước hiệp ước thượng nhiệm vụ chúng ta đã thực hiện hoàn thành. Đúng vậy, không cần ngươi nhắc nhở ta, ta biết, ta muốn giao cho các ngươi chính là một cái tân nhiệm vụ, thù lao là 500 vạn đô la. Nói cách ngươi ánh mắt sáng lên, thù lao thực mê người. Chỉ là không biết là cái gì nhiệm vụ. Mấy ngày nay, ở phương Bắc, có một chi phản quân, tập kích pezi cao quận mỏ, sau đó lại xử lý chúng ta đi chi viện quân đội, tối hôm qua lại đánh bất ngờ ở vào a mỏ quân doanh, đem nơi đó cướp sạch không còn, ta muốn cho các ngươi đi giúp ta đối phó bọn họ. Nói cách ngươi nhịu nhịu mày, nghe tới tựa hồ nhân số không ít. Đúng vậy, ở ngày hôm qua trước kia có lẽ chỉ có 100 nhiều người, nhưng là ngày hôm qua bọn họ xử lý không sai biệt làm 400 binh lính. Sau đó cướp đi bọn họ sở hữu trang bị. Nói cách ngươi lắc đầu nói, Lai Nhã Tư nữ sĩ, ta tưởng ngươi nhất định là ở cùng ta nói giỡn, ý của ngươi là làm chúng ta đi chính diện đối kháng một cái khả năng 500 người trở lên hạng nặng võ trang đội ngũ. Lai Nhã Tư ánh mắt trung hiện lên vài phần tức giận, nhưng là chợt lại quy về bình tĩnh, ta không phải muốn cho ngươi đem phản quân toàn bộ xử lý, ở phản quân trung có nhất ba ước chừng không đến 20 cá nhân lính đánh thuê đội ngũ, các ngươi giúp ta xử lý bọn họ. Lại xử lý phản quân đầu lĩnh ạn tổn ý liền có thể. Nói cách ngươi nhịu như mày, lính đánh thuê. Cái nào lính đánh thuê công ty? Lai nhã tư lắc đầu, tạm thời không biết, bất quá cái này dòng binh đoàn dẫn đầu chính là mấy cái hoa hạ người. Hoa hạ người dẫn đầu lính đánh thuê đội ngũ. Nói cách ngươi lâm vào trầm tư, bên cạnh Izina bỗng nhiên mở miệng nói, hoa hạ người đương lính đánh thuê nguyên bản rất ít, chiếm cứ chủ đạo địa vị càng là cơ bản không có. Duy nhất ngoại lệ khả năng đó là trước đó vài ngày đã từng bảo hộ quá khắc lâm vương quốc nữ vương đăng cơ Long ưng dít gào, đó là một cái toàn bộ từ hoa hạ người tạo thành lính đánh thuê công ty, nghe nói trước đó vài ngày còn khuếch chiêu 100 người. Long ưng dít gào sao? Nói cách ngươi ánh mắt trung hiện lên vài phần hàn mang, quá đen dòng binh đoàn chính là liền thua tại bọn họ trong tay, này đàn gia hỏa có điểm bản lĩnh. Nói cách ngươi ngẩng đầu nói, chúng ta có thể ra tay, nhưng là ngươi giá cả rõ ràng không đủ. Phải biết rằng đám kia gia hỏa cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng đâu. Lai nhã tư như mày, ngươi muốn nhiều ít. Nói cách ngươi nghĩ nghĩ nói, chúng ta muốn cùng đám kia lính đánh thuê giao thủ, hoặc là nói giết chết phản quân thủ lĩnh Anthony, thế tất khả năng cùng bọn họ đại bộ đội giao thủ, nguy hiểm không nhỏ. Như vậy đi, đánh chết Long Lưng giết gào thành viên cùng Anthony, 800 vạn đô la, nếu mặt khác chúng ta mua đánh chết một người phản quân binh lính, 1 vạn đô la. Lai nhã tư lạnh lùng nói, ngươi đây là ở cố định lên giá Nói cách ngươi tùng tùng bả vai, biểu tình bình tĩnh, tiết giá rõ ràng, Lai Nhã Tư nữ sĩ, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Lai Nhã Tư khẽ cắn môi nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói cách ngươi trên mặt vẻ mặt kinh hỉ biểu tình đều không có, bởi vì hắn biết Lai Nhã Tư không thể không đáp ứng, nếu nàng còn có thể rút ra cũng đủ binh lực đi đối phó ạn tổ nì cùng Long ưng dít gào nói, nàng cũng liền không cần tìm chính mình tới nơi này. Lúc này không cố định lên giá, càng đại khi nào. Chiến loạn nơi Quả nhiên là lính đánh thuê thiên đường, cũng là kiếm tiền thánh địa. Nói cách ngươi đứng lên, Lai Nhã Tư nữ sĩ, tuy rằng này giá không tính tiện nghi, nhưng là chúng ta Địa Ngục Hỏa thực lực ngươi là biết đến, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lai Nhã Tư trầm khuôn mặt nói, tốt nhất như thế, làm không xong bọn họ, các ngươi đem một phần tiền đều lấy không được. Nói cách ngươi tự tin nói, có lẽ bọn họ xác thật có vài phần thực lực, nhưng là lại vẫn là tuyệt đối vô pháp cùng chúng ta Địa Ngục Hỏa so sánh với. Mau chóng định ra hiệp ước đi. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng hy vọng chúng ta mau chóng đầu nhập chiến trường. Hảo. Thực mau, hai bên ghi chú đính một phần thuê hiệp ước, nói cách ngươi cầm hiệp ước đi ra Tổng thống phủ. Thông chi các huynh đệ chuẩn bị xuất phát, nhiệm vụ lần này nhưng không phía trước lần đó như vậy nhẹ nhàng. Izina như mày nói, bọn họ hiện tại không phải mất đi bóng dáng sao, chúng ta đi nơi nào tìm bọn họ. Nói cách ngươi cười lạnh nói, bọn họ mấy trăm người đội ngũ, không có khả năng một chút đều không có tung tích, nếu bọn họ lựa chọn không vào thành kia khẳng định chính là tránh ở ạ mò cùng cấp duy đặc một đường rừng tây làm dẹ gì phu liên tiếp vệ tinh, dùng vệ tinh giả quét mặt đất, cho ta trà, chỉ cần xác định một ít khả nghi địa phương, lại ngồi trực thăng trời cao điều tra, muốn tìm được bọn họ cũng không khó. hắc sâm mở miệng nói, chúng ta lần này chỉ tới 50 tới cá nhân, chính là bọn họ lại có mấy trăm cái, liền tính tìm được rồi, chỉ cần bọn họ không xa rời nhau, đây cũng là một cái xương cứng, nhưng không hảo gặp à. Nói cách ngươi ha ha cười, các ngươi đừng quên, Giết chết một người bình thường phản quân binh lính cũng có một vạn đô la, liền tính trong lúc nhất thời vô pháp dẫn bọn họ ra tới, chúng ta treo ở bọn họ bên người viễn trình đánh chết bọn họ binh lính, này tiền không phải cũng là giống nhau kiếm sao? Kia nơi đó khả năng có mấy trăm cái binh lính đâu, kia chính là mấy trăm vạn đô la đâu. Hắc Sâm nhắc nhở nói, không cần quên mất, bọn họ cũng có tay súng bắn tỉa, chúng ta có thể bắn chúng bọn họ, chúng ta cũng liền giống nhau ở tầm bắn chung. Nói cách người quay đầu nhìn Izina, Hắc Sâm nói, ngươi nghe được Izina trong mắt hiện lên vài phần hàn quang, bọn họ tay xuống bắn tỉa, giao cho ta đi. Chương 726, bị phát hiện. Lão đại, này phi cơ trực thăng muốn cải tạo à? Chỉ là như vậy, nhưng không bất luận cái gì lực công kích, tác dụng không lớn à? Diệp Nam đám người mới dàn xếp xuống dưới, bàn phím liền tìm được Diệp Nam, yêu cầu cải tạo phi cơ trực thăng. Diệp Nam cười nói, ngươi chuẩn bị như thế nào cải tạo? Bàn phím đôi mắt tỏa ánh sáng, ít nhất đến thêm hai giá điều khiển tự động trọng súng máy đi. Nếu là có đối chống không vũ khí cũng có thể cấp phóng đi lên. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi yêu cầu không cần quá cao, muốn hay không trực tiếp cho ngươi lộng một trận ạ bà Bàn phím cười hắc hắc, hắn cũng biết chính mình yêu cầu đối không không đạn đạo gì đó quá khoa trương, rốt cuộc nơi này chính là châu Phi. kia cấp làm hai giá trọng súng máy đi, cải tạo thành người điều khiển điều khiển tự động khai hỏa, liền càng thêm phương tiện có sức chiến đấu. Diệp Nam cười nói, mặt trên không phải có một trận trọng súng máy sao, lại cho ngươi một trận. Nhưng là ngươi sẽ cải tạo. Đối mặt Diệp Nam hoài nghi ánh mắt, bàn phím cười hát hát, ta sẽ không, có thể phất lôi ngươi sẽ à. Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, phất lôi ngươi là hắn chọn lựa lính đánh thuê chi nhất, am hiểu máy móc cải tạo. Diệp Nam lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có bản lĩnh cấp phi cơ trực thăng thêm tự động vũ khí hệ thống. Có thể, yêu cầu cái gì các ngươi đi tìm Anthony, ngươi cấp phất lôi ngươi nói, nếu có thể cải tạo thành công, gia tăng sức chiến đấu, ta cho hắn nhớ một công. Hảo. Bàn phím lưng phấn đi, chỉ là điều khiển một cái vận chuyển phi cơ trực thăng quá không có cảm giác thành tựu, nếu có thể thêm trang hai giá huy lực thật lớn trọng súng máy hơn nữa tự động hóa khống chế, kia không chỉ có đối mặt đất luôn có cường đại áp chế, liền tính là không chung đối chiến, cũng sẽ có nhất định sức chiến đấu. Thật nam nhân, nên điều khiển chiến đấu cơ. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở bên cạnh trên mặt đất ngồi xuống, cầm lấy một lọ thủy rót một mồm to. Anthony đã đi tới, ở Diệp Nam bên cạnh ngồi xuống, Diệp tiên sinh. Tất cả mọi người đã giàn xếp hảo, có quân doanh cướp được này phê vật tư, chúng ta phản kháng quân mọi người ít nhất có thể ổn định một tháng, chỉ là ta không rõ lắm, chúng ta vì sao phải ẩn thân ở trong rừng, chúng ta vì sao không trực tiếp chiếm cứ thành thị đâu, tin tưởng những cái đó thành thị dân chúng đều sẽ đứng ở chúng ta bên này, cho chúng ta duy trì. Diệp Nam cười lạnh nói, đúng vậy, có lẽ những cái đó trong thành thị tuyệt đại đa số dân chúng tâm đều là nghị bá nạp Đức Tổng thống, nhưng là ngươi dám khẳng định 100% sao. Anthony trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ, 100 khẳng định không có khả năng, nhưng là ta tin tưởng 70-80 dân chúng tâm đều là hướng về bá nạp đức tổng thống. Hướng về, Diệp Nam không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói, vậy ngươi cảm thấy này 70-80 dân chúng nguyện ý vì bá nạp đức tổng thống trả giá sinh mệnh sao, lại hoặc là nói, bọn họ nếu ở gặp phải sinh mệnh uy hiếp thời điểm, bọn họ còn sẽ nguyện ý đứng ở bá nạp đức tổng thống bên này sao? Anthony á khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn biết này khẳng định là không có khả năng. Diệp Nam tiếp tục nói, trước không nói người này 70-80 dân chúng, mặt khác 20% đâu, bọn họ lòng đang nơi nào, là Lai Nhã Tư, vẫn là duy lợi là đồ. Chúng ta mấy trăm cá nhân ở bên nhau, căn bản vô pháp che giấu bất luận cái gì sự tình. Nếu ở trong thành, Lai Nhã Tư muốn biết chúng ta có bao nhiêu người, thậm chí muốn biết chúng ta cơm chiều ăn cái gì đồ ăn đều là rõ ràng, ngươi cảm thấy ở như vậy tình huống chúng ta ba bốn trăm người có thể đối kháng lai nhã tư khống chế mấy ngàn thậm chí thượng vạn quân đội nếu chúng ta ngốc tại nào đó trong thành lai nhã tư chỉ cần đem thành một vây ngươi tuyệt đối chúng ta còn có thể bay ra đi ngươi cảm thấy cho đến lúc này những cái đó dân chúng còn có thể đứng ở chúng ta bên này chi viện chúng ta ta cảm thấy chỉ sợ lúc ấy không trực tiếp cắm chúng ta một đao đã thực không dễ dàng a mặt đỏ hai hồng hắn cảm giác thực xấu hổ cũng thực mất mặt bởi vì diệp nam không chút do dự kia trần trùi lời nói giống như là một fan thanh đao tử trực tiếp cắm ở hắn ngực. đúng vậy, Diệp Nam cũng không có nói sai. nhân tâm cùng ở sinh tử phía trước lựa chọn này hoàn toàn không thể đánh động. xác thật, nếu cho người ta bình đẳng điều kiện, làm người nhị tuyển một, lựa chọn lai nhã tư cùng bá nạp đức, phòng trường trừ bỏ đã chịu lai nhã tư thống trị trực tiếp chỗ tốt kia một nắm người, mặt khác tất cả mọi người sẽ lựa chọn bá nạp đức. nhưng là nếu này đây sinh mệnh đại giới vì tiền để đâu? Antonny lúc trước đảm nhiệm chính là bá nạp Đức thị vệ trưởng, hắn cũng không phải một cái chiến lược gia hoặc là ưu tú tướng quân, nếu làm hắn tới chỉ huy chiến tranh, hắn khẳng định sẽ nhất nhất chiếm cứ thành trì, từng bước một phát triển thế lực, nhưng là hiện giờ bị Diệp Nam như vậy vừa nói, hắn mới biết được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu hữu chí. Nếu bọn họ chỉ có 300 người, trực tiếp tới 1000 người công thành hoặc là vây thành, chẳng sợ thành thị này có 10 vạn người, này 10 vạn người có bao nhiêu người nguyện ý đứng ở bọn họ bên này? Lại có bao nhiêu người nguyện ý bán đứng bọn họ. Lai nhã tư thực hành chính là độc tài khủng bố thống trị, chưa bao giờ để ý giết người nhiều ít, nếu trực tiếp một câu, ai không đứng ra, một khi đánh bại phản kháng quân chó gà không tha, như vậy còn có mấy cái dám đứng ở phản kháng quân bên này. Anthony nghĩ vậy chút, trong lòng liền tràn ngập nghĩ mà sợ, nếu thật là từ chính mình chủ trì trận chiến tranh này, kia chính mình hiện tại chỉ sợ nếu không ở cấp duy đặc, hoặc là ở amo. Chỉ sợ hiện tại chính mình còn nghĩ như thế nào phát động dân chúng duy trì chính mình đi, đến lúc đó như vậy kết quả nhất định là thực bi thảm đi. Chiến tranh thắng bại, thường thường sẽ bởi vì một ít rất nhiều tiểu nhân tố mà thay đổi. Một lần hành tung tiết lộ, một lần trận địa bố trí sai lầm, một lần mật báo, một lần phản bội. Chẳng sợ giống chính mình theo như lời 70% người đều đứng ở phía chính mình nhưng là dư lại những cái đó bởi vì cưỡng bức hoặc là lợi dụng không dám đứng ở chính mình bên người này nhóm người lại sẽ chân chính làm cho chính mình thất bại. Anthony nghĩ nghĩ thông suốt điểm này, vui lòng phục tùng thỉnh giáo nói, là ta nghĩ đến đơn giản, chúng ta tiềm tàng ở rừng cây, tuy rằng rời xa thành thị, không có người khác duy trì, nhưng là lại cũng đồng dạng không ai có thể đủ bán đứng chúng ta, chúng ta dựa vào chính mình lực lượng quân sự, này đối với ở vào nhược thế chúng ta càng thêm đáng tin cậy càng thêm được không? Diệp Nam thầy ạn tố ní minh bạch điểm này, cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ạn tố ní mới là phản kháng quân người lãnh đạo, nếu hắn không hiểu, không duy trì, kia chính mình công tác đã có thể phi thường không dễ làm. Chính mình có thể mệnh lệnh sở hữu dòng binh đoàn thành viên, nhưng là đối với ạn tố ní đám người lại không có mệnh lệnh quyền lợi, bọn họ nếu kiên trì muốn làm cái gì, chính mình cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. ạn tố ní do dự một chút thấp giọng hỏi nói, chúng ta hiện tại tránh ở rừng tây. Cố nhiên có thể lớn nhất trình độ bảo hộ chính chúng ta, nhưng là chỉ là như vậy hiển nhiên là không đủ, chúng ta đây bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Diệp Nam vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên lỗ tai truyền đến một trận thanh âm, hắn đồng nhiên ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở nơi xa, một trận phi cơ trực thăng chính hướng về bên này thẳng tắp bay lại đây. Ẩn ấp! Diệp Nam nhanh chóng hạ lệnh, mọi người nhanh chóng ẩn thân ở trong rừng cây các nơi. Nhưng mà làm Diệp Nam thất vọng chính là này, phi cơ trực thăng cũng không có trực tiếp từ mọi người ẩn thân đỉnh đầu bay qua, mà là ở mọi người đỉnh đầu bắt đầu xoay quanh. Diệp Nam trong lòng lộn bột một chút, xong đợi, bị phát hiện. chương 727, bọn họ tới. Phi cơ trực thăng ở Diệp Nam đám người vị trí dừng cây trên không lượn vòng vài tuần, sau đó mới bay đi. Diệp Nam rất muốn trực tiếp xử lý này giá phi cơ trực thăng, nhưng là rõ ràng này giá phi cơ trực thăng nhiệm vụ chính là điều tra, nó độ cao rất cao ông phóng hỏa tiễn căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu hiện tại bàn phím điều khiển phi cơ trực thăng đã cải trang qua, kia Diệp Nam sẽ không chút do dự làm bàn phím điều khiển phi cơ trực thăng đi xử lý này giá phi cơ trực thăng, nhưng mà thu được kia chiếc phi cơ trực thăng còn không có bắt đầu cải tạo đâu, hiện tại chỉ là vận chuyển phi cơ trực thăng mà thôi. Đối không chung cái kia phi cơ trực thăng không hề uy hiếp lực. Chúng ta bị phát hiện. Diệp Nam trên mặt thật không tốt, nguyên bản liền ở vào hoàn cảnh xấu, hiện giờ còn bị phát hiện hành tung. Kêu càng là dậu đổ bìm leo. Diệp Nam không rõ ràng lắm cái này phi cơ trực thăng lai lịch, nhưng là nói vậy cùng Lai Nhã Tư thoát không được quan hệ. Lai Nhã Tư đã biết chính mình đám người ẩn thân địa phương, kia kế tiếp liền sẽ yên tâm lớn mật thi triển chiêu số. Diệp Nam lấy ra bản đồ, thực mau trên bản đồ thượng xác định một cái tân địa điểm. Rời đi, lập tức rời đi, toàn bộ người sở hữu vật tư, toàn bộ rời đi. Anthony do dự nói, chỉ là một trận phi cơ trực thăng mà thôi, chưa chắc chính là Lai Nhã Tư phải tới đi. Liền tính là, nó vừa rồi chưa chắc cũng phát hiện chúng ta à, chúng ta nhưng đều tàng đến khá tốt, lại nói liền tính phát hiện chúng ta, chúng ta chưa chắc liền phải sợ bọn họ à, bọn họ chúng quy đại bộ đội vẫn là muốn đặt ở thủ đô, không có khả năng toàn bộ ra tới chấn áp chúng ta. Diệp Nam lắc đầu nói, không, không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, chúng ta thua không nổi, nhiều một lần lăn lộn không có gì, nhưng là nếu thật là lai nhã tư phái tới, hơn nữa đối chúng ta có cái gì kế hoạch nói, tốt nhất vẫn là tránh đi hảo. Anthony nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Diệp Nam nói được không đại sai, ghê gớm lăn lộn một lần, nhưng là nếu thật ra cái gì sai lầm, ai đều thua không nổi. Ân, hành, ta đây liền đi làm đại gia bắt đầu rời đi. Diệp Nam chỉ chỉ bản đồ, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong rời đi, đến nơi đây, cái này địa hình đặc thù, liền tính đối phương có hơn một ngàn người tới tiến công chúng ta, chúng ta cũng không cần sợ, bởi vì địa hình hạn chế nhân số ưu thế, lại ở mấy cái mấu chốt địa phương thiết trí hảo chẳng gác. Chúng ta tuyệt đối sẽ không rơi vào bất luận cái gì bây giờ. Diệp Nam ngón tay trên bản đồ thượng hoạt động một khoảng cách, huống chi nếu chúng ta xuyên qua khu rừng này, kia liền đến Á Khắc Hán Thành, bên kia phòng thủ lực lượng cũng không lớn, chúng ta hoàn toàn có thể là một tay hành động, hai tay chuẩn bị, tiến nhưng công, lui nhưng thủ. Anthony gật đầu, ánh mắt giữa dòng lộ ra vài phần khâm phục thần sắc, nói rất có đạo lý, ta đây liền đi tổ chức người hướng về rừng cây chôn sâu trong lui lại. Anthony đi sau, lôi cương trở vài người xuống tới. Vừa rồi kia phi cơ trực thăng là tới trà chúng ta đi. Đối mặt mấy người nghi vấn, Diệp Nam như mày nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là 8-9 phần 10 đều là, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đội ngũ rất nhiều tân nhân, mà hợp cũng không tốt, yêu cầu huấn luyện một đoạn thời gian tăng lên bọn họ sức chiến đấu, phía dưới một hồi chiến đấu tuyệt đối không phải quy mô nhỏ, khẳng định thực gian nan. Lôi cương gật đầu, cho nên ngươi chuẩn bị lui lại đến rừng cây, huấn luyện một đoạn thời gian, lại xuất kích sao. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy vừa rồi anh tuấn ý lời nói kỳ thật cũng cũng không sai lai nhã tư chính quyền còn không có hoàn toàn ổn định nàng là dựa vào quân biến mới cướp lấy chính quyền nếu nàng quân đội rời đi thủ đô khó bảo toàn không được thủ đô liền sẽ xuất hiện khó có thể dự đánh giá biến số cho nên nàng là không dám phái ra đại lượng quân đội diệp nam hơi chút tạm dừng một chút cười khổ nói đối với lai nhã tư quân đội kỳ thật ta còn không phải đặc biệt lo lắng ta lo lắng chính là có khác một thân lôi cương đám người tất cả đều tò mò hỏi ở chỗ này chúng ta địch nhân không phải chỉ có lai nhã tư cùng nàng khống chế quân đội sao? chẳng lẽ còn có những người khác? Diệp Nam do dự một chút, thấp giọng nói, ta lo lắng chính là địa ngục hỏa rong binh đoàn. địa ngục hỏa lôi cương hỏa tiễn đám người tất cả đều mở to hai mắt, bọn họ trở thành lính đánh thuê đã có một đoạn thời gian, đối toàn bộ lính đánh thuê giới cũng có nhất định nhận chi. địa ngục hỏa tuyệt đối không tính là mạnh nhất, nhưng là thực lực của bọn họ xác thật phi thường cường, ít nhất có thể ở lính đánh thuê giới tổng hợp xếp hạng tiến vào trước mười. Địa ngục hỏa lính đánh thuê công ty thường trú lính đánh thuê có hơn 1000 người, hơn nữa những người này đều là trải qua không ít chiến tranh lão binh, kinh nghiệm phong phú, năng chiến thiện chiến. Địa ngục hỏa sinh động ở toàn bộ châu Phi, thậm chí mặt khác một ít địa phương, có thể nói là thế giới nổi tiếng. Chính là Diệp Nam nói lo lắng đó. Địa ngục hỏa liền ở ở Xinyi Á, hơn nữa đang ở Vì Lai nhã tư làm việc, nếu Lai nhã tư vô pháp điều động tính áp đảo lực lượng đối phó chúng ta, kia nàng khẳng định sẽ thuê địa ngục hỏa tới đối phó chúng ta. Diệp Nam nhẹ giọng dặn dò nói, này chỉ là một cái khả năng, bất quá dặn dò sở hữu huynh đệ, đừng rời khỏi doanh địa, không cần đi một ít dễ dàng bại lộ chính mình vị trí gặp thư giết vị trí. Mọi người trong lòng đều lại nhiều vài phần áp lực, nguyên bản cho rằng lần này tới yêu cầu đối mặt địch nhân chính là lai nhã tư cùng nàng quân đội, hiện giờ lại đông nhiên toát ra tới một cái địa ngục hỏa. Mọi người đều là đường lính đánh thuê, về địa ngục hỏa sự tình, bọn họ tự nhiên cũng từ các loại chuyện xưa xôi thai không ít. Bọn họ phát ra từ nội tâm tình nguyện đối phó Lai Nhã Tư quân đội cũng không nghĩ đối phó Địa Ngục Hỏa. Lai Nhã Tư quân đội tốt xấu là ách nhị nhi á quân đội, chiến đấu tố chất tương đối không cao, trang bị tương đối không như vậy đầy đủ hết, trừ bỏ sẽ liều mạng sẽ liều mạng ở ngoài, mặt khác đều còn khá tốt đối phó, nhưng là Địa Ngục Hỏa chính là hoàn toàn không giống nhau. Địa Ngục Hỏa người tất cả đều là kinh nghiệm phong phú lao binh, phối hợp hợp lý, trang bị tiên tiến, chiến thuật tiên tiến, phối hợp ăn ý lấy hiện tại án tố nghỉ sở xuất lính phản kháng quân cùng địa ngục hỏa đối kháng Diệp Nam thật là một chút đều không xem trọng, đừng nói địa ngục hỏa xuất động quá nhiều người, chẳng sợ bọn họ chỉ có phản kháng quân người bình thường, kia phản kháng quân cũng tuyệt đối sẽ thất bại thảm hại. An toàn đệ nhất, tiểu tâm vì thượng. Diệp Nam cuối cùng dặn dò đại gia một câu, mọi người cũng đều đặt ở đáy lòng, không dám đại ý. ở trên chiến trường, một cái đại ý, khả năng liền sẽ vứt bỏ chính mình tính mạng. Mọi người ở Ản tổ Nghỉ chỉ huy hạ lại lần nữa hướng về rừng cây chỗ sâu trong nuôi lại, ở rừng cây rất sâu vị trí chát hạ doanh địa, ở trung quanh cũng bố trí hảo trạm canh gác cương. Phản kháng quân trước mắt tổng cộng có 500 người tới, rất nhiều đều là lúc sau gia nhập, đều yêu cầu hệ thống huấn luyện cùng ma hợp, diệp nam đám người ở tiến vào rừng cây chỗ sâu trong sau, liền bắt đầu đối này 500 người tới đội ngũ bắt đầu rồi lâm trận mới mải gươm thức đặc huấn. Một ngày không có việc gì, hai ngày cũng không sự. Nhưng là ở ngày thứ ba thời điểm lại là đã xảy ra chuyện. Anthony vội vã tìm được Diệp Nam, sắc mặt có chút trầm trọng, Diệp tiên sinh, đã xảy ra chuyện. Diệp Nam ánh mắt hơi hơi dùng mình, chuyện gì? Anthony trầm giọng nói, chúng ta phía trước phái ra đi tuần tra lính gác, có một cái tiểu đội vô thanh vô tức liền mất đi liên hệ, cũng không có lại hồi doanh địa. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sắc mặt có chút trầm trọng, bọn họ tới. Trưng 728 ta muốn cho bọn họ hoảng lên. Bọn họ là ai? Anthony sắc mặt đồng dạng có chút khẩn trương, là lai nhã tư quân đội sao? Chính là chúng ta hiện tại đã đang ở rừng cây chỗ sâu trong. Bọn họ quân đội chẳng lẽ muốn tại đây rừng cây chỗ sâu trong vây quanh chúng ta? Diệp Nam lắc đầu nói, không có khả năng là lai nhã tư đại đội ngũ, đại đội ngũ cũng không có khả năng không bị phát hiện, chỉ có thể là một ít trang bị hoàn mỹ năng lực cường hãn tiểu đội ngũ. Hơi chút tạm dừng một chút. Diệp Nam quay đầu nhìn chăm chăm Anthony. Anthony, ngươi hẳn là đối ách nhĩ ni á quân đội tương đối quen thuộc, ách nhĩ ni á có hay không đặc biệt cường hãn quân đội, chính là cùng loại bộ đội đặc trùng cái loại này. Không có. Anthony lắc đầu, quả quyết nói, ta đối chúng ta quốc gia quân đội vẫn là thực hiểu biết, không có như vậy quân đội, quốc gia cũng căn bản không điều kiện đi bồi dưỡng như vậy bộ đội. Diệp Nam gật đầu, khẽ khẽ thở dài, nếu là cái dạng này lời nói, kia khả năng tới người hẳn là chính là địa ngục hỏa người. Anthony sừng sốt một chút, chợt hiểu được địa ngục hỏa lính đánh thuê phía trước ta nghe nói lai nhã tư đã từng thuê địa ngục hỏa lính đánh thuê giúp nàng đả kích phản kháng quân hiện tại bị lai nhã tư thuê tới đối phó chúng ta diệp nam gật gật đầu trầm giọng phân phó nói tăng lớn tuần tra lực độ mỗi ba người một tổ trang bị bộ đàm một khi có bất luận cái gì tình huống lập tức hội báo bọn họ hẳn là không dám cùng chúng ta động thủ cho nên bọn họ tự do ở chúng ta ở ngoài mượn rung rừng cây hiểm hộ đánh lén chúng ta bọn họ đang tìm cơ hội cho chúng ta đòn nghiêm trọng Diệp Nam quay đầu lớn tiếng kêu lên, bàn phím. Bàn phím nhanh chóng chạy tới, lão đại, chuyện gì? Diệp Nam trầm giọng hỏi, phi cơ trực thăng cải tạo hoàn thành không? Bàn phím gật đầu, ơn, không sai biệt lắm, hiện tại phi cơ trực thăng thượng có hai giá trọng súng máy, có thể từ người điều khiển tự động thao tác công kích, bất quá ở chính sắc thượng khả năng liền phải kém một ít, mặt khác yêu cầu những người khác ở cabin trợ giúp lý viên đạn liên. Diệp Nam gật đầu nói, có thể sử dụng liền hảo. Ngươi làm ạn tổ nỉ cho ngươi xứng hai người cho ngươi, ngươi hiện tại liền đi lên không, tuần tra sẽ ra chuyện khu vực chung quanh, địa ngục hỏa tới. Bàn phím trên mặt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, địa ngục hỏa. Chúng ta vừa lúc cùng bọn họ đánh giá một chút, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Nam dặn dò nói, phi cao một chút, ta nhưng không nghĩ ngươi bị người một pháo cấp đánh hạ tới. Bàn phím hắc hắc cười nói, cảm ơn lão đại quan tâm. Diệp Nam lắc đầu nói, ta không phải quan tâm ngươi. Chúng ta hiện tại liền như vậy một trận phi cơ trực thăng, không chung trinh sắt cùng chiến đấu liền toàn bộ trông cậy vào nó, nếu nó bị xử lý, chúng ta sẽ thực bị động. Bàn phím trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, ngón tay vâu ngữ điểm điểm Diệp Nam, quay đầu liền đi. Diệp Nam cười cười, thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt dừng ở trên bản đồ, lâm vào trầm tư. dừng cây, mấy chục cái ăn mặc cáo ngụy trang lính đánh thuê, chỉ ngồi ở rừng cây nghỉ ngơi, dẫn đầu đúng là địa ngục hỏa phó đoàn trưởng nói cách ngươi. Nói cách ngươi ở phía trước hành động chung cũng không tham dự, nhưng là lần này nhắm vào chính là Long ưng giít gào dòng binh đoàn, hắn cũng thực thận trọng, cho nên tự mình mang đội, Hắc Sâm cùng Izina làm hắn phó thủ. Nói cách ngươi triển khai một trương bản đồ, trên bản đồ trung gian một cái địa điểm bị vẽ một cái màu đỏ vòng. Hắc Sâm ngồi sổm nói cách ngươi bên cạnh, châm giọng hỏi, đâu, chúng ta vì cái gì muốn xử lý cái kia tuần tra tiểu đội, kia không phải nói cho bọn họ chúng ta tới sao. Nói cách ngươi đầu cũng không nâng, đúng vậy. Đây là ta cố ý như vậy làm, chính là muốn nói cho bọn họ, có địch nhân đến. Vì cái gì? Nói cách ngươi còn không có trả lời, Izina đã nhàn nhạt trả lời nói, chúng ta chỉ có 50 người, nhưng là đối phương có 500 người, lại còn có kiến trúc công sự phòng ngự, mặc kệ khi nào, chúng ta muốn vô thanh vô tức tập kích bọn họ, đều là không có khả năng, không bằng rút dây động dừng, lại tùy thời mà động Nói cách ngươi ngẩng đầu, thưởng thức nhìn thoáng qua Izina, mỉm cười nói, Izina nói được không sai. Chúng ta hiện tại muốn đánh chính là một hồi rừng cây chiến, bọn họ cũng không có khả năng phái ra đại bộ đội tới bao vây tiêu trừ chúng ta, bọn họ này lâm thời khâu quân đội thủ thủ cứ điểm còn hành, nếu muốn ở rừng cây bắt lấy chúng ta căn bản không có khả năng. Chúng ta có thể như là một đầu tự do lang giống nhau, một chút xé nát đối phương, không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Không ngừng như tắm ăn lên bọn họ, cho bọn hắn áp lực, cho bọn hắn sợ hãi, lại từ giữa tìm cơ hội, làm các huynh đệ hảo hảo nghỉ ngơi trận này dừng cây chiến ít nhất đến liên tục thật nhiều thiên đầu nói cách ngươi đang nói không trung đống nhiên truyền đến một trận thật lớn tiếng gầm rú nói cách ngươi tránh ra vài bước cầm lấy kính viễn vọng hướng về nơi xa nhìn lại phi cơ trực thăng làm đại gia ẩn nấp mọi người nhanh chóng ẩn thân ở đại thụ hạ hoặc là lùm cây trung áo ngụy trang cùng chung quanh hòa hợp nhất thể hắc sâm nhìn phi gần phi cơ trực thăng ánh mắt tỏa ánh sáng thật muốn cho hắn một pháo a nói cách ngươi thấp giọng nói nếu ngươi có tự tin đánh chúng nói có thể tới một phát. Hắc sâm trên mặt có vài phần nóng lòng muốn thử, nhưng là chợt lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không được, độ cao quá cao, đánh trúng tỷ lệ quá thấp, ngược lại sẽ bại lộ vị trí. Phi cơ trực thăng từ mọi người đỉnh đầu chậm rãi bay qua, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, sau đó ở trên không trung quanh xoay mấy cái vòng, sau đó trở về phản kháng quân rừng cây trong căn cứ. Nói cách ngươi quay đầu nói, Izina, từ giờ trở đi, ngươi một người một mình hoạt động. Ta muốn ngươi từ các vị trí thư sát đối phương trận doanh người, mặc kệ là lính gác, vẫn là tuần tra nhân viên, ở bảo đảm chính mình an toàn tiền để hạ tận khả năng tạo thành càng nhiều tử vong, ta muốn cho bọn họ nội tâm đều hoàng lên. Đương nhiên, nếu ngươi có thể thư sát long ưng giít gào người hoặc là Anthony, kia tự nhiên càng tốt. Izina gật đầu nói, là, Hắc xâm hỏi, chúng ta đây đâu? Tiêm tàng, ẩn nấp, chờ đợi. Nói cách ngươi trầm giọng nói, ta biết ngươi tưởng khiêu chiến. Nhưng là đối phương nhân số chiếm ưu, dưới loại tình huống này chúng ta quả quyết không thể nóng nảy, tiền là muốn tránh, nhưng là kia cũng đến có mệnh hoa mới đúng. Hắc Sâm Ừ một tiếng, nhưng là ánh mắt chung lại vẫn là có không chút nào che giấu coi khinh, bọn họ tuy rằng nhân số không ít, nhưng là đều là một ít lâm thời khâu ra hỏa, đơn giản là một đám mới vừa học được như thế nào nổ súng nông dân mà thôi, thật gặp được chiến tranh, máu chảy đầm địa chiến trường sẽ làm bọn họ thực mau liền hỏng mất rớt. Nói cách ngươi nhàn nhạt nói, Ngươi có thể khinh thường những cái đó ách nhịn y á dân bình, nhưng là ngươi lại không thể coi khinh Long Lương giết gào người. Tương đồng nhân số, bọn họ cũng không so với chúng ta kém. Hắc Sâm gật gật đầu, hảo đi, chúng ta đây liền như vậy ngốc đi. Y Zina, ngươi động tác cần phải nhanh nhẹn điểm a. Ta nhưng không nghĩ tại đây dừng, gầy múp neo. Y Zina lạnh lùng nói, ngươi nếu là suất ruột, ngươi có thể trực tiếp giết qua đi a. Bảo đảm bọn họ sẽ cho ngươi một cái thông khoái, sau đó ngươi liền lại không cần suất ruột. Hắc Sâm núm núm bay. Cũng không vì Izina nói sinh khí, ngược lại cười nói, khó mà làm được, nói vậy liền không phải người múc nghèo, mà là thi thể có mùi thối. Chương 729, vương bài đối vương bài. Phanh. Một tiếng thanh thúy thương vang, một cái ở doanh địa bên cạnh vị trí tuần tra binh lính, trực tiếp đổ xuống dưới. Phi cơ trực thăng nhanh chóng lên không, hướng về tiếng súng vang lên khu vực trên không bay đi, nhưng là lại không có bất luận cái gì thu hoạch, địch nhân chỉ nả một phát súng, ở một km ngoại đánh chết binh lính. Sau đó liền lựa chọn tiềm tàng. Tại đây trong rừng, một cái tay súng bắn tỉa muốn che giấu chính mình quả thực quá dễ dàng. Húng chi bàn phím điều khiển phi cơ trực thăng lại không dám rơi chậm lại quá nhiều. Vạn nhất rừng cây đột nhiên bay ra một phát giở cờ gờ, kia đã có thể phiền toái. Muốn nói phải người qua đi, kia đồng dạng không đáng tin cậy. Ít người có thể là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Người nhiều chờ người lăn lộn qua đi nhân ra sớm chạy. Đến nỗi tay súng bắn tỉa. Bởi vì căn bản không thể nào xác định đối phương xuống tay mục tiêu hoặc là vị trí, tay súng bắn tỉa cũng không có khả năng vẫn luôn đều ở vào công kích trạng thái. Lại nói như vậy khoảng cách, liền tính bị phát hiện, khá vậy không phải cái nào tay súng bắn tỉa đều có thể đánh trúng đối phương. Diệp Nam đám người đứng ở kia cụ lính gác thi thể trước mặt, sắc mặt trầm trọng. Đây là đệ mấy cái. Anthony đồng dạng sắc mặt trầm trọng, quay đầu nhìn nhìn chung quanh binh lính, từ bọn họ trên mặt, Anthony thấy được kinh sợ, thấy được khủng hoảng ngắn ngủn một ngày thời gian, đây là thứ sáu cái, đều là bị người cự Lisa thư sát. Diệp Nam cao mày, đúng vậy, có một cái rất lợi hại tay súng bắn tỉa, Chính nhận nút ở rừng cây không ngừng thư giết chúng ta người. Anthony lo lắng nói, nếu vẫn luôn như vậy, bọn lính sĩ khí sẽ băng rớt, bởi vì bọn họ sẽ cảm giác tùy thời tiếp theo cái khả năng liền sẽ đến phiên chính mình, an bài chấp hành nhiệm vụ binh lính, cũng đều sẽ chống lại, ai cũng không dám rời đi quân doanh, bởi vì bọn họ cảm thấy đi ra ngoài liền sẽ chết. Diệp Nam gật đầu, phản kháng quân nguyên bản rất nhiều chính là lâm thời khâu gia nhập. nơi nào có thể có được sắt thép giống nhau kỷ luật, lại nói, ai lại không sợ chết đâu, chẳng lẽ quân nhân sẽ không sợ chết sao. Diệp Nam nhìn nhìn phương xa ngọn núi khoảng cách, mày nhăn chặt, với tay đem lôi cương hỏa tiện đám người chiêu tới rồi mặt khác một bên. Lôi viêm, ngươi thấy thế nào? Cái này tay súng bắn tỉa rất lợi hại. Lôi cương trầm giọng nói, khoảng cách 1.000 mét ở ngoài nổ súng, hơn nữa không một thất bại, này rừng, cây còn có ngọn núi. Thực không dễ dàng, là cái cao thủ." Diệp Nam gật đầu, ánh mắt giữa dòng lộ ra vài phần phức tạp cảm xúc, "Đúng vậy, xác thật là cái cao thủ, ta thậm chí hoài nghi có thể là ta nhận thức một cái lao đối thủ." Lôi Cương hơi hơi có chút kinh ngạc, "Lao đối thủ? Ngươi nhận thức?" Trước kia bởi vì nhiệm vụ quan hệ, đối thượng quá vài lần, là một cái nữ tay súng bắn tỉa, rất lợi hại, ai cũng không làm sao được hay, xem như ngang tay đi." Lôi Cương ánh mắt giữa dòng lộ ra vài phần sắc bén quá mang, "Làm ta đi thôi." Chúng ta như vậy thực bị động, cần thiết hòa nhau cục diện, nếu không nói, này trượng còn không có đánh, chỉ sợ những người này cũng đã sẽ sợ hãi hỏng mất. Diệp Nam ánh mắt lạnh lẽo, đúng vậy, cục diện này cần thiết bẻ trở lại, bất quá không phải ngươi một người, mà là ta và ngươi cùng đi. Lôi cương giật mình nói, ngươi cùng ta cùng đi. Nơi này còn yêu cầu ngươi mang đội đâu?